Một viên dựng quả, một mặt chiếu sinh kính, sinh hạ này phi âm dương giao thái mà sinh thiên chi tiêu tử. Nếu tự thiên mà đến, tự nhiên cũng muốn trở về thiên đi. Nàng có thể nào lại vì chính mình bản thân chi tư, trói buộc nàng cả đời. Sán sán cỏ huyên hoa, là sinh bắc đường hạ. Nam gió thổi này tâm, lắc lắc vì ai phun. Rời đi an ra lúc sau, vọng ngưng thanh cũng không có lập tức rời đi đồ thủy, nàng ở đồ thủy bên trong thành lang thang không có mục tiêu mà du tẩu. Một bên suy tư chính pháp thượng yêu cầu cải thiện địa phương, một bên nhặt nhặt thuộc về an thanh từ hồi ức. An thanh từ ký ức là thập phần tán toái thả tàn khuyết không đồng đều, rất nhiều thời điểm chỉ có tiếp xúc đến tương quan người cùng hoàn cảnh, vọng ngưng thanh mới có thể nhìn thấy một ít thưa thất ở thời gian sông dài trung phủ quang lực ảnh. Đô Thủy Thành là chút xuống an thanh từ trước nửa đời địa phương, từ bước vào thành trí bắt đầu, vọng ngưng thanh liền nơi trốn đều có thể cảm nhận được quen thuộc cảm. Tỷ như nơi nào đó hềm nhỏ. Nhỏ nhỏ An Thanh Tử đã từng đoàn ở thị nữ trong lòng ngực trải qua, ngõ nhỏ chỗ sâu trong là một nhà hiệu thuốc, bên trong ngồi công đường đại phu tuổi già nhưng y lý thuật tinh vi, An Thanh Tử có cái gì tiểu bệnh tiểu đau, đều là từ hắn khai dược. Mỗi một chỗ đường phố dưới bóng cây hàng năm ngồi một vị lao ông, cơ nghệ tinh vi, thường xuyên kéo An Thanh Tử chơi cờ lừa nàng ngân qua tử đi mua trà ăn, sau lại An Thanh Tử học thành sau, hắn thực hiện được cơ hội dần dần liền ít đi. Một nhà truyền thừa trăm năm cửa hiệu lâu đời điểm tâm t an thanh từ đặc biệt thích nhà bọn họ gạo cây bánh vì sông ra mễ hương không mặt khác thêm đường ăn lên nhạt méo vô vị là thượng tuổi nhân tài có thể ăn hiểu hương vị vọng ngưng thanh một đường đi một đường xem mặc dù cưới ngựa xem hoa nàng cũng ở trong lòng khâu ra một cái an thanh từ bộ dáng ông cụ non hài tử vừa sinh ra đã hiểu biết trí nhiều gần yêu có thể nói an thanh từ tự hạ phát lên liền chịu tải vạn dân kỳ nguyện nàng là ở đồ thủy thành các bá tánh kỳ cánh trong ánh mắt một chút trưởng thành lên Ở trải qua một chỗ rách nát đường phố khi, Vọng Ngưng Thanh đột nhiên dừng bước. Ở An Thanh Tử trị hạ, đồ thủy bên trong thành sẽ có như vậy rách nát phong tỏa đường phố cơ hồ là không có khả năng, nhưng mà không đợi nàng tự hỏi vấn đề nơi, trước mắt cảnh tượng lại bỗng nhiên quang ảnh vật mẹo, dạng khai tầng tầng nước gợn, có hôm qua hào ảnh một chút mà từ gợn sóng trung hiện lên. Nay đoạn ký ức, đối An Thanh Tử mà nói nhất định thập phần quan trọng. Bởi vì trước mắt hình ảnh thập phần rõ ràng, cái loại này khắc sâu rõ ràng gần như minh tâm khắc cốt. Vĩnh sinh khó quên. Vọng ngưng thanh không muốn buông tha này dây lát lướt qua linh cảm, lập tức đem tâm thần trầm vào này phiến nhộn nhạo nước ợn, nhưng mà trước hết đánh út lại lại là một loại mạc danh đau đớn, tựa như nàng trở thành an thanh từ ngày đầu tiên sở cảm nhận được như vậy. Vọng ngưng thanh đỡ tưởng ra bóc ra tường viện, dơ tay xoa xoa giữa mày. Nàng lại lần nữa ngưng thần nhìn lại, lại nhìn thấy nơi xa một tịch bạch đi hề. Vọng ngưng thanh thấy rất nhiều người, rất nhiều thân xuyên quá hư đạo môn đạo bào người. bọn họ tựa hồ ở vây truy tiệt đổ nào đó yêu dị quái vật Phu lệ đao kiếm rừng ở kia đồ vật trên người có thể nhìn thấy nó không ngừng giật tán dày nặng huyết vụ góc tường đi thông sông đào bảo vệ thành thủy đạo chìm nổi sâm bạch hài cốt cùng hư thối huyết nục hiển nhiên là bỏ mạng với yêu quỷ trong miệng xui xẻo người chứ bỏ quá hư đạo môn đệ tử ở ngoài vọng ngưng thanh có chút ngoài ý muốn thấy cách đó không xa an thanh tử nàng sát mặt nghiêm chỉnh trắng bệnh mà nhìn thủy đạo chìm nổi bạch cốt mà kia yêu quỷ chính không quan tâm mà chiều nàng đánh tới kia yêu quỷ cực kỳ hung thần hình dung cũng cực kỳ khủng bố nó bộ động khi liền giống như một đạo thổi quét trường nhai thanh phong quá hư đạo môn đệ tử ý đồ ngăn cản lại không cách nào ngăn trở nó nhào hướng an thanh từ bước chân nghìn cân treo sợi tóc hết sức vọng ngưng thanh nghe thấy một tiếng thanh lanh hờ hưng quát khẽ nhắm mắt một tịch bạch dí như lê thượng tân tuyết nháy mắt liền đi vào an thanh từ bên cạnh đem nàng ôm vào trong lòng ngực người nọ nói nhắm mắt an thanh từ lại không dám đại để nàng tiếp thu giáo dục làm nàng thân ở chiến trường cũng muốn trực diện địch nhân mà chết. cho nên nàng thấy kia thân xuyên bạch tỷ liền nam tử rút kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt. đó là chân trời thổi tới trận gió, nửa đêm gian sáng lên một chút tinh quang, trào dâng như nước kiếm phong nháy mắt liền đem kia đáng sợ quái vật thiết nứt thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành toái tuyết với không trung phân dương. bạch tỷ liền nam tử một tay che trở an thanh tử, một tay thu hồi chính mình kiếm, mũi kiếm như xương như tuyết, gột rửa trần thế sở hữu dơ bẩn. lại không có lây dính nửa phần thanh hôi là hắn kiếm vốn là bụi bặm không nhiễm vẫn là hắn kiếm mau đến huyết châu đều đuổi kịp không thượng an thanh tử không biết nàng chỉ là nhìn trôi này kiếm nhiều năm qua giếng cổ không gợn sóng tâm cuối cùng là mất đi thong dong bước đi huyền vi thượng nhân vọng ngưng thanh nghe thấy có người thất thanh hô lên bạch dí liền nam tử thân phận cùng mà đến còn có an thanh tử càng ngày càng nghiêm trọng tim đập bạch dí liền nam tử kia lạnh lẽo như tuyết bụi bặm không nhiễm nhất kiếm cấu thành an thanh tử đối tiên lúc ban đầu ấn tượng Vọng ngưng thanh lông mi run rẩy, nàng biết An Thanh Từ tâm động đơn giản là kẻ yếu mộ cường, nhưng chưa trải qua quá thương hải tang điển thiếu nữ nơi nào hiểu đạo lý này. Nàng cho rằng chính mình là đối huyền vi thượng nhân động phàm nghiệm. Thì ra là thế. Vọng ngưng thanh nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, chẳng trách trăng từ nhỏ làm An gia thiếu chủ, tương lai Nam An Vương mà trưởng thành An Thanh Tử sẽ ở rất nhiều nghi ngờ chung như cũ lựa chọn lao tới thương sơn. An Thanh Tử tuy rằng lão luyện thành thục, trên thực tế lại không phải nhu nhược nhưng khinh tính tình. Hoàn toàn tương phản, nàng không chế dục cực cường, đối với ô yếm chi vật, cũng có tối nghĩa lại cường thế độc chiếm dục vọng. Đối với huyền vi thượng nhân, nàng có lẽ còn lòng có ngây thơ, lại bản năng lựa chọn truy đuổi chính mình tưởng niệm cùng dục vọng, không biết chính mình đem kẻ yếu mộ cường khát khao cùng niên thiếu mộ ngải luyến tâm hôn vì nói chuyện. Võ ngưng thanh nhìn như vậy an thanh tử, mặc danh cảm giác được một ít không khỏe. Càng là hiểu biết an thanh tử, nàng càng là phát hiện chính mình cùng nàng điểm giống nhau. cái này làm cho nàng có loại cực kỳ khó chịu tua nhỏ cảm. rốt cuộc đã xảy ra cái gì? làm an thanh tử biến thành vọng ngưng thanh. nếu vọng ngưng thanh chính là an thanh tử, kia nàng lại vì cái gì sẽ quên mất sở hữu quá vãng, biến thành hiện giờ cùng mà bất đồng bộ dáng. vọng ngưng thanh nguyên bản không có đem chính mình mất trí nhớ coi như một chuyện. rốt cuộc người muốn sống ở lập tức mà không phải sống trong quá khứ. nàng chính là nàng, chỉ cần cấu thành nàng người này căn cơ không thay đổi, nàng kỳ thật không để bụng qua đi đã xảy ra cái gì. Nhưng trước mắt, An Thanh Từ đối huyền vi thượng nhân ngưỡng mộ lại đánh vỡ nàng vốn có ý tưởng. Vọng Ngưng Thanh muốn tìm được An Thanh Từ biến mất chân tướng. Nếu An Thanh Từ chính là Vọng Ngưng Thanh quá khứ, ta đây vì cái gì sẽ trở lại trước kia? Lại là ai có nảy phân thông thiên khả năng, làm ta về tới quá vãng? Vọng Ngưng Thanh nhanh trong chảo chuẩn điểm đáng ngờ mạch máu. Lại hoặc là nói, ta có cái gì tất yếu trở lại quá khứ? Thiên đạo muốn cho ta thay đổi cái gì? Vọng Ngưng Thanh vẫn luôn cho rằng... chính mình quá chính là vâng theo bản tâm không thẹn không hối hận cả đời nàng không có canh cánh trong lòng nhớ mãi không quên mà muốn đền bù tiết uối. nếu không nàng sẽ không có như vậy tĩnh như nước lặng tâm cảnh như vậy tựa như sắt đá tâm địa. nghĩ vậy võ ngưng thanh cuối cùng thật sâu mà nhìn kia nói bạch tí đi liếc mắt một cái trước mắt vần nước hồi ức cũng dần dần bình phục một lần nữa biến trở về bị yêu quỷ cùng kiếm khí độc hại sau tàn bại bất kham đường phố Vọng ngưng thanh rời đi đồ thủy thành không có kinh động thả quáy dày bình thường các bá cánh sinh hoạt An gia thiếu chủ rời đi có lẽ sẽ khiến cho sóng to gió lớn, nhưng kia đã không phải nàng hẳn là lo lắng sự tình. Mặc kệ muốn điều tra rõ cái gì, phòng bị cái gì, trước mắt, tăng lên thực lực của chính mình là nhất quan trọng. Vọng ngưng thanh mạc danh có một loại dự cảm, chỉ cần nàng nguyện ý, đông đảo tu sĩ đau khổ khó qua bình cảnh có lẽ đều sẽ không trở thành nàng trở ngại. Nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất thành tiên, đi đến thanh vân phía trên, thương sơn dưới chân núi, quá hư đạo môn phù hộ quế mộc Trấn. Tại đây một ngày nên đón một vị bạch đi ỉa nhẹ nhàng, khí độ bất phàm thiếu niên tu sĩ. Đóng tại trấn trên ngoại môn đệ tử tiếp nhận thiếu niên tu sĩ lệnh bài, biểu tình đốn sinh kinh ngạc, ngài, ngài là Phất Thế Thiên Thanh Điện thiếu môn chủ. Thiếu niên tu sĩ tự báo ra môn, lại dường như có chút không thích đứng mà hơi hơi một đốn, nguyệt huyết, cầu kiến quý tông thanh hư thủ tịch một mạch trưởng lão. Chương năm chương 305. Đều nói đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ. Ngọc Trân luôn là thói quen tính mà giúp An như ý suốt đầu, lại không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở đối chiến chung cùng sở phù nhi kia sắt thần xứng đôi đến một đội. Nhìn rút ra đai buộc chán chát khởi tóc dài, trở tay lấy ra loan đào chơi cái hoa đao sở phù nhi, Ngọc Trân trong lòng nói không hối hận, đó là giả. Tuy rằng tính cách tùy tiện lại thực véo tiêm mang thứ, nhưng Ngọc Trân ở An một lần giáo hấn sau cũng mơ hồ dư vị lại đây, chính mình luôn là giúp An như ý suốt đầu, chỗ tốt người khác lấy, đều danh chính mình gánh. thấy thế nào đều có chút tính không ra, nàng cũng không phải thật xướng nốc, chỉ là tính tình cấp lại giúp thân không giúp lý. Nếu trước nhận thức an như ý, kia tự nhiên an như ý nói cái gì đều là đúng. Ngọc Trân cũng biết chính mình tính tình này không tốt, nhưng là nàng chết sĩ diện khổ thân, kéo không dưới mặt tới xin lỗi. An Như ý vừa khóc, nàng lại nhiệt huyết phía trên, rốt cuộc an như ý như vậy xinh đẹp lại đái nhân hiền lành, nàng tổng không thể xé rách mặt đi. Bởi vậy, ngoại môn trưởng lão công bố quyết đấu danh sách khi. Ngọc Trân cũng chỉ có thể căng ra đầu cầm chính mình vũ khí thượng, nàng vũ khí là ngoại môn đệ tử nhân thủ một phen kiếm gỗ đào, sở phù nhi vũ khí là tây vực nạm bạc luân đao. Ngoại môn so đấu vì công bằng, sẽ đem hai bên đối thủ tu vi cảnh giới áp đến ngang nhau, nhưng là chẳng sợ sở phù nhi đệ thấp suốt năm cái cảnh giới, Ngọc Trân như cũ không phải nàng đối thủ. Quá hư đạo môn ngoại môn đệ tử tuy rằng đến từ ngũ hồ tứ hải, thân phận chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, có bình dân có thế gia thậm chí còn có hoàng tộc. nhưng là luyện qua chân cẳng công phu là thật không nhiều lắm nay một đám ngoại môn đệ tử chung từ nhỏ tu tập thuật cưới ngửa cung nói an thanh từ tính một cái mẹ đẻ mãi người tu chân tròn nên có được nhất định cơ sở an như ý tính một cái nhưng quyền cấp công phu tốt nhất vẫn là đến từ lưng ngựa dân tộc trong tay gặp quá huyết sở phù nhi ngọc chân cùng sở phù nhi đối thượng, nàng thậm chí có thể thấy mặt khác ngoại môn đệ tử ở châu đầu ghé thai phát ra cười nhẹ mọi người đều đang chờ nàng xấu mặt rốt cuộc nàng ngày thường như vậy hùng hổ do người tưởng cũng biết Sở Phù Nhi không có khả năng buông tha nàng. Đại để là bởi vì tâm thần quá mức khẩn trương, ngoại môn trưởng lao ra lệnh một tiếng, Ngọc Chân liền theo bản năng mà cùng Sở Phù Nhi kéo ra khoảng cách, trong tay áp phá phong phù trực tiếp vứt ra, lại không ngờ tạp cái không. Sở Phù Nhi chính triệu bên sân đi, thình lình một trận cuồng phong tự thân biên thổi qua, tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu. Trung quanh đệ tử cũng tuôn ra một trận cười vang, cười đến Ngọc Chân mặt đỏ thai hồng, không chỗ dung thân. Tuy rằng còn không có xác định tương lai con đường, nhưng ngọc chân chủ tay vũ khí là phù lệ càng thích hợp đánh viên trình mà sở phù nhi loan đao là cận chiến vũ khí chỉ cần không cho sở phù nhi gần người vẫn là có nhất định thủ thắng khả năng nhưng mà ngọc chân một trương phá phong phù bại lộ mục đích của chính mình mắt thấy nàng còn muốn tiếp tục kéo khoảng cách sở phù nhi cũng không kiên nhẫn cùng nàng chơi xiếc tức khắc liền bước ra mà thượng chém ra tam đoạn lưu loát đao phong mặc kệ ngày thường luyện tập như thế nào thực tế đối chiến thời có thể bình tĩnh lại tự hỏi đối sách người rất ít Mà Ngọc Trân hiển nhiên không phải có thể bình tĩnh kia một nhóm người Nhưng đại khái là trong lòng nghẹn một hơi nguyên nhân Ngọc Trân không chịu nhận thua Căng ra đầu dùng một cái kéo tự quyết Nàng lui, sở phù nhi liền tiến Trong lúc nhất thời đánh đến khó xá khó phân Đảo cũng không trước tiên liền bị thua với người Nhưng mà, mắt thấy hai người càng đánh càng xa Ngoại môn trưởng lão nhịn không được nhíu như mày Ngoại môn đệ tử diễn võ trường thiết lập ở sơn môn bên cạnh Hai mặt tới gần huyền ngai Rộng mở là rộng mở. nhưng vẫn là có trượt chân rơi xuống nguy hiểm đi ngoại môn trưởng lão đang muốn kêu đỉnh, lại thấy sở phù nhi lại lần nữa gần người loan đao chém ra một vòng nguyệt hình cung mà ngọc trân hoảng không chọn lộ dưới cũng đem trong tay uy lực lớn nhất hỏa phá phù ném ra tại như vậy gần khoảng cách nội thôi phát hỏa phá phù mặc kệ là ngọc trân vẫn là sở phù nhi đều bị bao phủ ở lan đến trong phạm vi chỉ thấy phù lệ thượng phù văn sáng lời vang một tiếng trong sân tức khắc nổ tung chói mắt lóa mắt ánh lửa cái muống ngốc tử ai Sở phù nhi bị hỏa phá phù tạc đến cả người bay ngược mà ra, nuốt xuống một ngụm thanh huyết, tức khắc không nhịn không được chửi ầm lên. Cái gì cái muốn như vậy gần đối người mặt ném phụ rủ. Ngoại môn trưởng lão đánh ra một đạo kình phong tiếp được trực diện lớn nhất đánh sâu vào sở phù nhi. Lúc này mới lôi kéo một khuôn mặt đi cứu ngọc Trần Trong sân tất cả đều là hỏa phá phù kích khởi bụi mù, ngoại môn trưởng lão vô pháp, chỉ có thể niệm chú gọi tới một trận gió. Mà ngọc chân ở phù lệ ra tay nháy mắt liền đã bắt đầu hối hận. Nhưng là nàng đại nào trống giống, bị hỏa phá phù nổ bay sau cũng chưa kịp trốn, chỉ là chật vật mà ngã trên mặt đất, lan ra thật xa khoảng cách. Thằng đến đụng vào nào đó chướng ngại vật, nàng không chịu khống chế tứ chi mới ngừng lại được, mồ hôi lạnh say xưa, đầy mặt đều là nghĩ mà sợ. Vị này tiểu hữu còn hảo. Ngọc chân đầu hóc choáng váng, còn không kịp xem chính mình phía sau, liền có người nửa ngồi xổm mà xuống đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy, vỗ nhẹ nàng sống lưng giúp nàng hồi sức không bị thương đi. ngọc trân chỉ cảm thấy tâm xúc khí đoạn trước mắt đầu váng mắt hoa thình lình trước mắt xuất hiện một chương sáng trong nếu minh nguyệt mặt mày như hỏa tuấn mỹ khuôn mặt mấy nghi chính mình thấy bầu trời tiên thần ta là bị nổ chết sao ngọc trân lẩm bẩm tự nói nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại chỉ là giống chỉ ngốc đầu ngống giống nhau ngơ ngác mà nhìn trước mắt thiếu niên hẳn là không có nàng nói ngốc lời nói kêu minh nguyệt giống nhau thiếu niên lại đương thật tịnh chỉ hướng nàng giữa mày một chút châm châm nói có chút kinh ngạc hồn lúc sau mấy ngày sẽ có chút tinh thần không tập trung uống mấy chén thuốc liền hảo thiếu niên nói xong liền từ ngô châu trung lấy ra giấy bút chuẩn bị cho hắn khai căn tử mà cách đó không xa thân xuyên nội môn đệ tử phục sức người rốt cuộc phản ứng lại đây đầy mặt kinh ngạc các ngươi đây là đang làm cái gì có thể nào như thế mạo phạm khách quý xin lỗi xin lỗi ngoại môn trưởng lão vội vàng chạy tới kéo ngọc chân sau liên tục hướng kia thiếu niên cùng đi theo hai gã nội môn đệ tử xin lỗi chúng ta ở thượng ngày khóa đệ tử tu hành còn thấp có chút hoảng sợ không sao thiếu niên nâng nâng tay ngừng hai gã nội môn đệ tử quát lớn đem đã khai tốt phương thuốc đưa cho còn đang ngẩn người ngọc chân này dán dược sớm muộn gì hai lần liền phục ba ngày liền hảo mắt thấy ngọc chân ngơ ngác mà tiếp nhận thiếu niên đưa qua đi phương thuốc hai gã tiến đến phụ trách tiếp đãi nội môn đệ tử cũng lộ ra răng đau thần sắc vị này chính là phất thế thiên thanh điện thiếu chủ nguyệt khuyết chân nhân còn không nhanh lên nói lời cảm tạ nga nga nga cảm ơn ngài cảm ơn ngài ngọc chân lắp bắp nói cảm ơn có thể bị xưng là chân nhân ít nhất đã là kim đan trở lên tu sĩ tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là thiếu niên nội bộ lại không nhất định là nói mấy câu công phu mới vừa rồi ở một bên quan chiến ngoại môn đệ tử nhóm cũng lục tục vây quanh lại đây chưa từng nghe qua nguyện khuyết chân nhân danh hào các đệ tử chỉ là cảm thán vị này chân nhân xuất chúng dung mạo phong nghi cùng đái nhân hiền lành tao nhã thái độ lại không biết đứng ở nguyện khuyết phía sau hai gã nội môn đệ tử lúc này trong lòng chính bất ổn E sợ cho vị này trong lời đồn tâm cao khí ngạo, tính nết không tốt thiếu chủ đường trường nổi trận lôi đình, ảnh hưởng hai tông hòa thuận. Quá hư đạo môn cùng phất thế thiên thanh điện là nhiều thế hệ giao hảo hữu tông, nghe nói hai phái nguyên bản là một nhà, nhưng bởi vì tu hành nói có điều bất đồng, cho nên vốn là đồng môn hai vị lao tổ phân biệt khai sơn lập phái. Quá hư đạo môn thừa hành đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt chi lý, mà phất thế thiên thanh điện nghe tên liền biết, bọn họ càng thừa hành vô vật vô ngã, tiêu giao thích tính lý niệm. Một giả chú ý tu hành mình thân, một giả chú ý thuận theo bản tâm. Nghiêm khắc tới nói, hai người không có cao thấp chi phân, rốt cuộc đạo giáo vốn là chú ý một cái trôi chảy vạn vật, tôn nói quý đức. Nhưng dù vậy, ở không khí rộng rãi thanh thản phất thế thiên thanh trong điện, này một thế hệ như cũ xuất hiện một cái quái thai, kia đó là vốn nên có thể tu hành đừng nói, lại không biết vì sao kiên trì muốn tu vô tình đạo nguyệt khuyết chân nhân. Muốn nói vị này nguyệt khuyết chân nhân, ở tu chân giới chung cũng hoàn toàn coi như là thiên tri tiêu tử. Nhân Trung Long Phượng. Hắn không đủ trăm tuổi liền đột phá kim đan, thả ở Phất Thế Thiên Thanh trong điện có được thủ tịch Tôn Sư Vị, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai tám chín phần 10 chính là Phất Thế Thiên Thanh điện đời sau điện chủ. Thân là Hữu Tông, quá hư đạo môn tự nhiên hy vọng có thể cùng vị này thiếu tông chủ đánh hảo quan hệ, tương lai hai tông cũng có thể tiếp tục lui tới. Nhưng trước mắt vị này nguyện khuyết chân nhân. Ai, thật là không đề cập tới cũng thế. Mắt thấy vị này thiếu tông chủ không có truy cứu quá hư đạo môn ngoại môn đệ tử bất kính ý tứ, hai gã nội môn đệ tử vội vàng đem hắn hướng nội điện dẫn đi, rất có vài phần đưa ôn thần tư thế. Chỉ còn lại rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngọc chân nhéo kia trường phương thuốc tử, vây lại đây ngoại môn đệ tử đều thấy mặt trên thanh tuyển đoàn chính thể chữ liêu tự, tức khắc liền có người hô lên thanh, trưởng lão, vừa rồi vị kia nguyện khuyết chân nhân là cái gì địa vị nha Hắn nhìn qua hảo ôn hóa A. ngoại môn trưởng lão vốn là nhân chính mình thuộc hạ đệ tử phạm đến khách quý trên đầu mà nhéo một phen mồ hôi lạnh nghe vậy tức khắc kéo dài quá mặt quay đầu nhìn về phía kia từng đôi tràn ngập tò mò con mắt sáng ghét bỏ nói đi đi đi trở về luyện tập đi ngoại môn trưởng lão ngày thường chính là người hiền lành tính cách đông đảo đệ tử cũng không sợ hắn quân lấy hắn hỏi cái này hỏi kia trưởng lão ngài liền nói nói sao vị kia chân nhân đẹp như vậy hắn có đạo lữ sao hắn thoạt nhìn cùng chúng ta giống nhau đại có người cảm khai nói Nhưng là hắn đã kim đăng kỳ, thật sự hảo khó tưởng tượng a trưởng lão nhìn này đó đệ tử tràn ngập lòng hiếu học biểu tình, liền biết không lẩu điểm tin tức đi ra ngoài, chuyện này sợ là không thể thiện. Hắn chỉ có thể sụ mặt đem giáo huấn ngọc chân sự sau này dịch dịch, cảnh cáo cái kia dò hỏi có hay không đạo lữ đệ tử, nói, đừng cho là ta không biết các ngươi tiểu tâm tư, còn đạo lữ? Loại nào đạo lữ? Bị chất vấn đệ tử thẻ lưới, người chung quanh cũng chế nhạo cười văng lên. Tuy nói đạo lữ không câu nệ thân phận Đồng môn cũng có thể, đồng bào cũng có thể, nhưng là tu chân giới nội nhất thường kết làm đạo lư vẫn là ân ái không nghi ngờ phu thê. Đừng náo loạn. Ngoại môn trưởng lao bất đắc dĩ mà thở dài, sợ này đó tiểu bối thật sự động không nên động tâm tư, nguyệt khuyết chân nhân là tu vô tình đạo, các ngươi ai nguyện ý cùng hắn đồng đạo mà đi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản dịu dít thiếu niên nam nữ nhóm tức khắc liền im tiếng ngăn ngữ, lâm vào yên lặng. Ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi kia hà tư nguyệt vận thiếu niên chân nhân. Tự nhiên là vô tình đạo tu sĩ. Cho dù là ở tu chân giới chung, vô tình nói cũng là nhất cực đoan, nhất cô chấp một cái bùi gai lộ. Nếu không phải không đường có thể đi, ai sẽ nguyện ý đi lên như vậy một cái chú định cả đời cô kết con đường phía trước đâu. Nhưng hắn nhìn qua là như vậy ôn nu. Mọi người chầm mặc đương khẩu, trước hết mở miệng nói chuyện cư nhiên là quán tới nóng nảy ngọc chân, không giống như là tu vô tình đạo người. Ngoại môn trưởng lão cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc chân trong tay xoa đến phát nhăn phương thuốc. Trong lòng thở dài một hơi, lời nói thấm tiếng nói, đại đạo nhiều gian, vô tình nói thật là nhất nhấp nô khó nhất đi một cái lộ. Nó diệt nhân dục tuyệt nhân tính, muốn ngươi quá tận thiên Phàm như cũ này tâm như một. Có chút tu sĩ chỉ cần là đêm khuya ngộng hồi hết sức ngẫu nhiên nhớ tới, đều cảm thấy muốn cô độc đến nổi điên. Nó là nhất cực đoan đạo pháp, phi đại nghị lực, đại kiên định giả mà không thể được. Nhưng là đổi mà nói chi, nguyện ý đi con đường này người, tất nhiên là tâm như bàn thạch, quyết trí không thay đổi hạng người. Phong xương tuyết vũ dao động không được bọn họ, Phạm Trần Nhu tỉnh tự nhiên cũng là. Bọn họ đem làm người chính mình kính hiến cho nói, tuy rằng tàn khốc, nhưng làm ra lựa chọn cũng là chính bọn họ. Mặc kệ các ngươi có cái gì niệm tưởng, chặt đứt đi. Đừng nhiễu này đó cô độc đi trước tuấn đạo giả, đó là tội lỗi. chương 306 linh chương 306 Vô tướng Thẩm than chính mình xui xẻo, sao sinh hôm nay lại cứ đến phiên chính mình tiến đến tiếp dẫn khách tham, vừa lúc đụng vào vị này nguyện khuyết chân nhân trước mắt. vô tướng cùng một khắc danh nội môn đệ tử mang theo nguyện khuyết chân nhân đi ra không bao xa liền nghe được phía sau đám kia ngoại môn đệ tử vui cười đùa giỡn trong lúc nhất thời tâm như nổi trống trong lòng run sợ hắn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng tuy rằng cách đến cũng đủ xa nhưng là kim đan kỳ tu sĩ là cỡ nào thái thính mắt tinh phạm vi trăm dặm động tĩnh đều không thể gạt được hắn thai mắt Này đàn ngoại môn đệ tử thật sự không có quý củ quý tông nhất phái sinh cơ bừng bừng chi tướng thiện Nguyệt Khuyết tựa hồ nhìn ra vô tướng xấu hổ, mở miệng trấn an một câu: "Sau này tu đạo chi lộ dài lâu, hiện giờ tâm niệm liền như khi còn nhỏ đồng thú, nhớ cập liền đủ để liêu an ủi bình sinh." Ngài nói được là, thấy hắn không có so đo tính toán, vô tướng liền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm đồn đãi quả thực không thể tin, vị này Nguyệt Khuyết chân nhân tâm tính bình thản, căn bản không giống đồn đãi theo như lời như vậy lánh khóc vô tình. Chân nhân là vì chuyện gì tiến đến bái kiến Huyền Vi thượng nhân đâu? Nguyệt Khuyết đại nhân hiền lành, Vốn là không phải cái ổn trọng tính tình vô tướng liền cũng mở ra máy hát, thập phần hữu hảo mà dò hỏi. Huyền vi thượng nhân thâm cư thiền xuất, ngày thường trừ bỏ trảm yêu trừ ma bên ngoài cũng không rời tông, cũng không nghĩ sự. Chân nhân tới khả xảo, nếu không phải huyền vi thượng nhân trước đó vài ngày cố ý thu đồ đệ, ngài khả năng còn không thấy được người. Vô tướng nói, lại không ngờ nguyệt khuyết sau khi nghe xong lại là biểu tình ngần ra, huyền vi thượng nhân. Quý phái thanh hư thủ tịch một mạch có hai vị trưởng lao sao. Vô tướng vừa nghe tức khắc biểu tình khai biến có điểm ổn không được tươi cười nói mục trước mắt chỉ có huyền vi thượng nhân một vị trưởng lão rốt cuộc vị kia quá thượng từ quá vãng việc sau cũng không có lại thu vị thứ ba đệ tử niệm tưởng thì ra là thế xin lỗi là ta nhiều lời nguyệt khuyết ấy nay mà nói từ trong lòng móc ra tam khối ngọc giảng nói kỳ thật ta chuyến này một chuyến là chịu thiên cơ các các chủ gửi gắm tiến đến cấp quý tông truyền tin bởi vì sự tình quan trọng các chủ yêu cầu ta nhất định phải đem tin hàm xác thực mà giao cho bản nhân trên tay ta nhìn một chút trừ bỏ kiếm tôn cùng huyền vi thượng nhân bên ngoài còn có một vị hàm quang tiên quân thiên cơ các chủ hẳn là sẽ không tính sai thiên cơ các chủ tu hành thiên cơ nói mỗi một thế hệ các chủ đều đem kế thừa thượng một thế hệ thiên cơ chi danh nhân nhìn trộm này thế mệnh lý cố hữu ngũ tệ tam khuyết hoa khó bổn đại thiên cơ các chủ vừa lúc ứng tản đi đứng không tốt mắt không thể thấy thần châu đại lục nhìn như diện tích rộng lớn bình thản Trên thực tế thai kiếp không ít, nhiều năm như vậy tới sở dĩ có thể bình định an ổn mà chạy dài đến nay, thiên cơ các có thể nói là công không thể không. Đối với chúng sinh mà nói, thiên cơ các các chủ là trí giả, cũng là vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh tự mình đại năng tu sĩ. Vô luận như thế nào, thiên cơ các đều là vì thương sinh kéo dài mà nhìn trộm mệnh lý, đáng giá mọi người tôn kính. Bởi vậy thiên cơ chi danh vừa ra, vô tướng khó coi biểu tình tức khắc hòa hoan xuống dưới, cũng rốt cuộc nguyện ý lộ ra càng nhiều tin tức Thanh hư thủ tịch một mạch, tự kiếm tôn sau chỉ ra quá hai gã trưởng lão. tuy rằng kiếm tôn là ta tông thái thượng trưởng lão, nhưng nhân tu hành thanh hư thủ tịch chi cố, hắn lao nhân ra đối thu đồ đệ không quá cảm thấy hứng thú. Nói không quá cảm thấy hương thú kia quả thực là huyền chuyển chi tử, vị kia ngàn năm trước nhất kiếm chém giết ma tôn, bị thương nặng yêu chủ kiếm tôn cũng không phải là một cái dễ đối phó tính tình, nếu không phải quá hư đạo môn đau khổ tương mời, hắn căn bản không muốn thu đồ đệ. Nói đến này... Vô tướng theo bản năng mà nhìn nguyệt quyết liếc mắt một cái, hắn kế tiếp muốn nói có thể xưng được với là việc xấu trong nhà, tuy rằng ở tu chân giới chung không tính bí mật, nhưng nói ra rốt cuộc không dễ nghe. Quá thượng hắn lao nhân ra bế quan chức chỉ thu hai vị đệ tử, đại đệ tử vì huyền vi thượng nhân, nhị đệ tử đạo hào mặc vọng, nại ta tông chi phản đồ. Vô tướng trầm giọng nói, tại hạ chưa từng nghe nói hàm quang chi danh. Tu chân giới bị quan lấy kiếm tôn chi danh chỉ có một người, kia đó là ngàn năm trước bình định nhân yêu ma tam tộc chi tranh. lấy ngăn qua nhất kiếm mà nổi tiếng hậu thế minh kiếm tiên tôn trước mắt là quá hư đạo môn thái thượng trưởng lão bất quá vị này thái thượng trưởng lão bế quan đã lâu tông môn nội bất luận cái gì cùng thanh hư thủ tịch một mạch tương quan việc vật đều từ này đại đệ tử huyền vi thượng nhân quản lý thay đến nỗi nhị đệ tử mặc vọng hắn kết cục ở tu chân giới trung không coi là bí ẩn kiếm tôn nhị đệ tử mặc vọng từng nhân vô tình đạo tâm tổn hại tàu hỏa nhập ma bỏ tiên đạo mà đọa vào ma đạo chế ra đã từng kinh thế hai tục xương khô nhai huyết án lại sắp tới đem đăng lâm ma tôn chi vị cuối cùng một khác vong với kiếm tôn dưới kiếm kia cũng là trăm ngàn năm tới kiếm tôn hắn lao nhân ra duy nhất một lần xuất quan đại khái là bởi vì nhị đệ tử kết cục không tốt từ kia lúc sau hắn liền tuyệt tiếp tục thu đồ đệ tâm tư ở quá hư đạo môn mặc vọng chi danh là không thể dễ dàng đề cập cấm kỵ mà hắn kết cục cũng bị coi làm tu chân giới chung vô tình nói kinh điển thất bại trường hợp như vậy nguyệt khuyết nao nao vô tướng chú ý tới hắn tựa hồ có chút hoảng hốt Nhưng lại thực mau thu lại, có lẽ là thiên cơ các chủ có khác mưu tính đi, có thể phiền toái ngươi dẫn ta đi gặp huyền vi thượng nhân sao. Đương nhiên, ngài không cần như thế khách khí. Vô tướng trịnh trọng địa đạo, thiên cơ các lánh đời nhiều năm, một khi ra đời tất là bởi vì nhân gian có kiếp. Nếu có điều cần, ta tông tất nhiên to lớn giúp đỡ. Nguyệt khuyết bị dẫn vào sau núi, liền thấy vô tướng vội vàng rời đi, đi hướng phương hướng lại là chủ điện, nghĩ đến là thiên cơ chi danh làm hắn ý thức được tình huống nguy cấp. thường lui tới có khách cầu kiến phát một đạo tin tức dò hỏi huyền vi thượng nhân thấy hoặc là không thấy là được bởi vì huyền vi thượng nhân là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải thường nhân nói thấy liền có thể thấy được đến nhưng nếu chuyện này còn liên lụy đến thiên cơ các kia tự nhiên muốn xuất động quá hư đạo môn trưởng môn chỉ có trưởng môn mới có thể trực tiếp đi trước thanh tịch sơn khấu vang bọn họ thủ tịch một mạch sân môn đại khái hai cái canh giờ lúc sau phùng chén trà thản nhiên tự đắc nguyệt khuyết rốt cuộc bị gọi vào sau điện gặp được trong truyền thuyết kiếm tôn đệ tử Huyền Vi Thượng Nhân nhìn thấy Huyền Vi Thượng Nhân là lúc Nguyệt Khuyết trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc, mấy nghi chính mình gặp được một tôn tuyết là người. Thiên cơ các các chủ muốn ngươi đưa tin với ta. Huyền Vi Thượng Nhân bề ngoài nhìn qua bất quá nhược quán chi năm, mặt như con ngọc, mặt mày vắng lặng, có thể nói là tư nghi vi tú, người vọng mà mộ chi. Nhưng là hắn quanh thân khí chất thật sự quá mức lạnh lẽo, không mang theo nửa điểm người sống nên co sinh khí, phát ra ẩn ẩn hiển lộ ra tới mấy cây chỉ bạc, càng là làm hắn giống như khắc băng ngọc nắng người. đúng vậy. nguyệt khuyết cũng liếm đi trên mặt bình thản ý cười, đem trong tay ngọc giản dâng lên. có khác một phòng, các chủ muốn ta thân thủ trình với kiếm tôn quá thượng. hắn trọng cắn thân thủ hai chữ. nghe thấy nguyệt khuyết đề cập kiếm tôn, huyền vi thượng nhân lúc này mới ngước mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh băng nói: sư tôn bế quan nhiều năm, đó là gọi đến, cũng không đáp lại. ta minh bạch. nguyệt khuyết cũng biết gặp mặt kiếm tôn nhiều có không dễ, nói câu khó nghe, tu hành vô tình đạo kiếm tôn vốn là không phải cỡ nào tâm hệ chúng sinh tính tình. Năm đó ngăn qua một trận chiến càng nhiều là bởi vì tam tộc đại chiến nhiều hắn lao nhân ra thanh tịnh. Hơn nữa trăm ngàn năm đã qua, nếu là hiện giờ nhân gian gặp nạn còn yêu cầu trợ kiếm tôn, kia bọn họ này đó hậu bối đệ tử nhiều ít có vẻ có chút không nên thân, tại hạ chỉ là hoàn thành thiên cơ các chủ ủy thác. Huyền Vi Thượng Nhân trầm mặc mà đánh giá hắn, Nguyệt Khuyết cũng thản nhiên mà mặc hắn đánh giá. Huyền Vi Thượng Nhân mãi độ kiếp đại năng, ánh mắt cực có lực các bách. Một bên tùy khách vô tướng đã nhịn không được túi đầu, Nguyệt Khuyết lại còn thần sắc như thường. Nhưng thật ra thật can đảm khí, Huyền Vi thượng nhân không mặn không nhạt mà khen một câu, đứng dậy phất tay áo bỏ đi, đi theo ta. Nguyệt Khuyết nghe vậy liền bước nhanh đi theo Huyền Vi thượng nhân phía sau, bọn họ rời đi quá hư đạo mồn cung điện, xuyên qua sau núi, không biết đi rồi bao lâu, chân trời đột nhiên phiêu nổi lên là tuyết. Từ đây lộ khởi, đó là Thanh Tịch Sơn địa giới. Huyền Vi thượng nhân cũng không quay đầu lại, giải thích nói, Thanh Tịch Sơn đoạn đường đặc thù, hàng năm phúc tuyết, con đường phía trước đó là trăm trượng băng ng mãi một cái hiểm lộ Cho dù là kim Đan kỳ tu sĩ, muốn thượng thanh tịch sơn cũng nhiều có không dễ, lòng bàn chân băng ngai, cao thiên phong tuyết, mặc dù ngự kiếm mà bay cũng muốn hao phí đại lượng linh lực, rất khó kiên trì đến đỉnh núi. Đúng là bởi vậy, thanh hư thủ tịch một mạch tu sĩ hàng năm ở thanh tịch Sơn thượng, trực diện băng ngai, tắm gội ánh mặt trời, tại đây chỗ ly nhân thế xa nhất, nhất lánh địa phương, tìm hiểu nhất cô độc cũng nhất kiên lãnh đại đạo. Cho nên, tu chân giới chung có một cọc về thanh tịch sơn truyền thuyết, nghe đồn chỉ cần không sử dụng linh lực đi bộ đi lên thanh tịch sơn liền có thể hướng thiên địa tìm kiếm một thanh chặt đứt tham sân si hoán tuệ kiếm từ đây nhân thế gấp mắt phàm trần tỏa niệm đều đem ly ngươi đi xa thế gian phiền não ưu sầu đều lại không thể quá yêu nhiều với ngươi nghe tới thực lệnh người động tâm nguyễn khuyết đi theo huyền vi thượng nhân phía sau một chút mà đi bộ lên núi thái độ bình thường hạ thanh tịch sơn lạc tuyết từ từ cảnh giới linh hoạt kỳ hảo chỉ có này lên núi một đường băng ngai hơi có vô ý đó là tuyệt cảnh nhưng mà chờ đến nguyệt khuyết rốt cuộc bước lên thanh tịch sân khi, hắn bỗng nhiên mẩn ra đột nhiên liền minh bạch vì cái gì tu chân giới sẽ truyền lưu như vậy một đạo không đáng tin cậy nghe đồn chúng ta tới rồi huyền vi thượng nhân nhắc nhở hắn nói xong liền thẳng hướng phía trước hành tẩu tuyết trăng xóa hắn hành tẩu ở giữa lại như dấm trên đất bằng không có ở mềm xốp tuyết địa thượng lưu lại bất luận cái gì dấu chân nguyệt khuyết ngửa đầu không có đáp lại huyền vi băng nhai cuối là một chỗ yên tĩnh ưu tính thế ngoại nơi Ở hắn bước lên đỉnh núi nháy mắt, phía sau vạn trượng băng nhai ẩn với vân Ngân gian, rốt cuộc vô pháp tìm thấy. Nhưng ở thanh vân phía trên, có nhất tuyến thiên quang vừa lúc phá vân mà ra, chiếu rừng ở nguyệt khuyết trên người. Khối này bị băng tuyết đông lạnh đến vô chi vô giác thân thể, tại đây một khắc cảm thấy rất nhỏ ấm lại. Nên, như thế nào hình dung loại này chấn động đâu? Nguyệt khuyết ở trong lòng châm trước câu nói, lại là điên tới lặp lại, khó có thể miêu tả. Thật giống như đi qua cao chót vót luyện ngục, cả đời đi bộ hành với bụi gai. lại ở con đường cuối thấy một mảnh phồn hoa rực rỡ biển hoa lúc này ánh mặt trời chặt phá vừa lúc chiếu vào đôi mắt của ngươi đó là một loại có thể ở trong nháy mắt liền đem chết lặng nhân tâm hoàn toàn đánh nát mềm mại cùng mỹ lệ trung thân khoác tuyết nếm đủ cực khổ người ở trường cuối đường nên đón cuối cùng quang minh thì ra là thế nguyệt khuyết thấp giọng nhỉ non chẳng trách chăng mọi người sẽ nói thanh tịch sơn thượng cất giấu một thanh có thể chặt đứt nhân gian ái hận tình sầu tuệ kiếm rốt cuộc ở băng ngay cuối thấy như vậy phong cảnh Nhân thế gian lại có thể có cái gì chém không đứt sầu khổ cùng tưởng niệm. Thì ra là thế. Nguyệt khuyết lại lần nữa du mắt, nhấp thẳng khỏe môi lại có một tia chính mình cũng chưa từng sáng tỏ chua sót. Nguyên lai, like, này đó là vị kia hàm quang tiên quân, độc thủ ngàn năm phong cảnh. Nàng với thanh tịch sơn thượng canh gác, là như vậy tráng lệ to lớn đại đạo, mà không chỉ có chỉ là thế nhân suy đoán cô tịch. chương 307 linh chương 307 Vọng ngưng thanh ở bước vào giã kiếm tràng đệ nhất nháy mắt liền cảm nhận được tàn lưu nơi đây kiếm ý, tấn bánh trận gió cỏ qua nàng gương mặt, ở trên mặt nàng để lại một đạo dễ hiểu vết máu. Cái gì a Có người xa xa mà thấy cái này lẻ loi một mình liền dám lao tới giã kiếm tràng thiếu nữ, thấy nàng tu vi bất quá trúc cơ, tức khắc cười lạnh nói, hiện tại người trẻ tuổi tâm thật đại, lộ còn đi không xong đâu, liền nghĩ bay. Nói lời này người không có cố tình thu liễm chính mình âm lượng, hiển nhiên là cố ý muốn làm người nghe được. Nhưng mà cách đó không xa thiếu nữ lại phảng phất giống như không nghe thấy, lập tức mà hướng tới giã kiếm tràng trung tâm xuất phát. Muốn tìm tra lại không được đến đối phương lý tưởng phản ứng, ý đồ tìm kiếm tồn tại cả người cảm thấy có chút hòa đại, nhịn không được cùng một bên đồng bạn lớn tiếng nói, hãy chờ xem. Cái loại này yếu đuối mong manh tiểu cô nương, một lát liền sẽ bị trận gió cấp thổi đến ngã cái té ngã. Cho nên nói à, coi khinh tiền nhân kinh nghiệm cùng chịu đựng căn cốt tất yếu, cuối cùng nhất định sẽ. Người nọ lời còn chưa dứt. Chỉ nghe được len ken một tiếng, cái loại này đao kiếm chạm nhau khi nổ tung nghiền nát tiếng vang lệnh người hê răng cười chê. Đồng dạng ở giã kiếm bên ngoài vây bồi hồi tu sĩ dùng mình một cái, theo bản năng mà quay đầu, liền thấy vừa rồi kia mạo Mỹ lại non nớt thiếu nữ chính chậm dai thu hồi hoành đứng ở chính mình trước mắt mũi kiếm, trôi này kiếm có một cái rõ ràng chỗ hổng. Vừa mới, đã xảy ra cái gì? Không ít kiếm tu đều cảm thấy đại não trống rỗng. Nhưng mà không đợi bọn họ tự bảo chữa mà lấy lại tinh thần. Liền thấy thiếu nữ lại lần nữa về phía trước cất bước, nhận quang như nguyệt, đống nhiên bổ ra nhất kiếm. keng, lần này thanh âm càng thêm rõ ràng, thanh âm truyền lại lực đạo cảm càng trọng. Chính là thiếu nữ trên mặt lại không có biểu tình, nàng hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ ở nghe cao thiên chạy tới phong. Nàng, nàng tĩnh mịch một mảnh trầm mặc chung, có người nghẹn họng nhìn chân chối mà nói ra mọi người trong lòng lần cảm hoang đường suy đoán, nàng vừa mới đó là. Chặn lại kiếm tôn kiếm sao. Dã kiếm giữa sân còn sót lại kiếm y đến từ ngàn năm kiếm tôn, nghe đồn ở kia chẳng ngăn qua chi chiến trung, kiếm tôn triển khai kiếm vực, này kiếm ý dung nhập thiên địa chi gian, hóa thành thiên chi trận gió, nháy mắt liền tiêu diệt ma tôn gọi tới muôn vạn quỷ hồn. Tuy nói dã kiếm trong sân kiếm y trải qua ngàn năm thời gian cọ rửa đạm lại, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được năm đó kiếm kinh thiên hạ uy thế. Nhưng là đi vào nơi này kiếm tu hoặc là là vì thể ngộ kiếm ý, hoặc là là vì mượn dùng trận gió chủ y ma chính mình thân thể. đến nỗi rút kiếm đi chống đỡ kiếm tôn còn sót lại kiếm ý gì đó kia quả thực là nằm mơ đều không có người dám nghĩ tới phải biết rằng kiếm thu cái này quần thể cứ việc có rất nhiều tâm tính của ngạo mục trống không người hạ người nhưng là lại quần cũng cuồng không đến kiếm tôn hắn lao nhân ra trên đầu Trúc cơ kỳ chạy tới cùng kiếm tôn xót kiếm tìm chết cũng không phải như vậy tìm kiếm ý còn sót lại với trong gió nhưng là nàng rốt cuộc lại như thế nào phân biệt ra bình thường tiếng gió cùng mũi kiếm tiếng xé gió có người cảm thấy không thể tưởng tượng Mặc kệ nói như thế nào, nàng ít nhất tiếp được hai kiếm, hơn nữa có thể không câu nệ kiếm tôn danh vọng hướng hắn lão nhân ra phát ra khiêu chiến, đơn từ này phân thiên phú cùng tâm tính tới xem, đã là bao trùm chúng sinh nhiều rồi. Có người bắt đầu sinh ái tài chi tâm. Tuy rằng biết thiếu nữ có thể chặn lại lưỡng đạo còn xuất lại thiên cương kiếm ý đều không phải là ngẫu nhiên, nhưng mọi người cũng không cảm thấy nàng có thể kiên trì thật lâu. Chúng kiếm tu đang chờ thiếu nữ bị kiếm phong đánh bại rời khỏi tới tốt hơn trước đáp lời. nhân cơ hội kéo vào một chút quan hệ hoặc là mang về chính mình tông môn nhưng mà không đợi bọn họ hành động, giã kiếm sơn cốc nối tiếp nhau ngàn năm không thôi kiếm phong lại đột nhiên một ngăn, côn phong gào thét sổ nghỉ nhưng kia cổ như có như không uy thế lại không có biến mất, ngược lại lấy đáng sợ tốc độ kế tiếp bò lên, trong chớp mắt liền từ bình thản chuyển hướng về phía khốc liệt. ở đây kiếm tu nhóm đồng tử phong đại, trái tim co rút lại, cảm giác một đôi vô hình tay nắm thân thể nội huyết nhục chi tâm, ngay sau đó thật mạnh nắm chặt. đã xảy ra cái có nhân thần tình hoảng sợ mà ngẩng đầu, thiên địa một mảnh không mang, làm người hoài nghi chính mình chẳng lẽ là điếc lỗ thai. Liên ở bọn họ ngẩng đầu nháy mắt, giã kiếm trong sân không hỗn độn màn trời chợt sáng ngời, dường như đêm dài đột nhiên chuyển hướng về phía ban ngày. Nhưng là giây tiếp theo, tất cả mọi người phản ứng lại đây, sáng lên không phải mặt trời mới mọc phát sáng, mà là treo cao phía chân trời, trào dâng như nước kiếm mang. Thiên gia a, các tu sĩ phát ra thê thảm gào giống, bọn họ hoặc là tế gia phát bảo. Hoặc là triển khai thân pháp, ngay cả thâm nhập kiếm trận bên trong các tu sĩ cũng thấy tình thế không ổn, vội vàng buôn đảo mà ra. Tất cả mọi người cảm nhận được giã kiếm tràng bên trong kịch liệt thay đổi. Nếu nói trước kia giã kiếm tràng là một vị khí tràng lăng liệt lại nhập định bất động kiếm tu, kia hiện tại giã kiếm tràng không thể nghi ngờ đã rút kiếm ra khỏi vỏ, mở mắt. Giã kiếm tràng, giã kiếm tràng là sống. Lúc ban đầu sợ hãi cùng kinh sợ rút đi lúc sau, hậu chi hậu giác hưng phấn quần quận mà thượng. Tất cả mọi người ý thức được đây là kiếm tôn lưu lại một phần cơ duyên. Rốt cuộc là ai kích phát ra kiếm tràng kiếm vực? Mau đem hắn tìm ra. Đám người buôn tẩu bẩm báo, thậm chí có người không màng nguy hiểm lại lần nữa xâm nhập kiếm vực, lại rất mau đã bị trận gió kiếm ý bước ra tới. Là, là một cái trúc cơ kỳ tiểu cô nương. Có khoảng cách so nguyên nhân gần này, bàng quan kiếm vực hoàn chỉnh biến hóa tu sĩ hô lên thành, chỉ vào kiếm quang đan chéo lưới trung kia nói dần dần mơ hồ bóng dáng, nàng xông vào kiếm vực. mọi người ngẩng đầu nhìn lại liền thấy rộng lớn như mưa kiếm quang trung cư nhiên có một đạo mảnh khảnh mảnh khảnh thân ảnh không lùi mà tiến tới rút kiếm đón nhận nàng kiếm không có kham với thiên địa sánh vai huy thế nhưng lại ở quanh người dẹt ra một mảnh dày đặc lưới ở kia kéo dài không dứt len ken trong tiếng nàng vũ ra đạo đạo sắc bén kiếm hình cung mặc phát phi dương và áo đương phong dường như ở cùng nhìn không thấy địch nhân vật lộn lại dường như ở mưa rền gió giữ chung nhảy lên lâm ly vũ đạo trận gió đánh nút lại hóa thành vô hình nguy kiếm thiếu nữ lại cũng không thèm nhìn tới mà trở tay đâm ra nhất kiếm tinh sắt thép kiếm cùng trận gió chạm vào nhau tặc ra phanh một tiếng vang lớn nương này một cái chớp mắt khẽ hở thiếu nữ hướng tới trời cao lại lần nữa trở tay bổ ra nhất kiếm mờ mờ như thần kiếm quang gột rửa tư phương thế nhưng quét tới giã kiếm trong sân không quanh năm không tiêu tan mây đen hiện ra một mảnh mênh ngông quần cuộn trời cao không đợi mọi người từ chấn động chung hoàn hồn kia không biết tên thiếu nữ đã một đầu chui vào kiếm vực chỗ sâu trong thẳng tắp đi trước không có quay đầu lại Như vậy, tin đã đưa đến, tại hạ sứ mệnh đã hoàn thành. Tuy nói thiên cơ các các chủ yêu cầu Nguyệt Khuyết đem tin thân thủ đưa đến thu tin người trên tay, nhưng là kiếm tôn không hề đáp lại phàm trần, cho nên ở không thông qua người thứ ba tay dưới tình huống đưa vào kiếm tôn Sơn phủ nội như vậy đủ rồi. Thiên cơ các các chủ mời các tộc các phái đại năng tề tụ thương Sơn, cộng đồng thương nghị sắp đến thai kiếp. Đương đại ma tôn cùng yêu chủ cũng ở đáp ứng lời mời hàng ngũ. Nguyệt Khuyết trước khi đi nhắc nhở một câu. thanh hư thủ tịch một mạch chủ tu vô tình đạo đồ, bởi vậy hiếm khi hỏi đến hồng trần mọi việc nhưng là sắp đến thai kiếp liên quan đến này giới sở hữu sinh linh đó là ma tôn cùng yêu chủ cũng muốn tạm thời buông chủng tộc cân đoán cùng nhân tộc bắt tay giảng hòa đã biết huyền vi thượng nhân mở ra thiên cơ các các chủ tin hàm phát hiện là một phong mời tin nghĩ đến đưa cho sư tôn hẳn là cũng là thường sơn hội nghị mời ta sẽ đi như vậy tại hạ còn có mặt khác giấy viết thư muốn đưa liền trước cáo tử nguyễn khuyết không biết sao Không có đôi huyền vi thượng nhân để cập hàm quang chi danh, chỉ là tao nhã hành lễ sau liền cáo từ rời đi. Nguyệt Khuyết không biết như thế nào hình dung chính mình nội tâm cảm nhận được cổ quái, hắn cũng không biết có phải hay không sở hữu tu hành vô tình đạo người đều giống huyền vi thượng nhân giống nhau. Rõ ràng là ở cùng ngươi nói chuyện với nhau, đôi mắt lại phảng phất nhìn không thấy ngươi giống nhau. Nguyệt Khuyết cũng không gần chỉ là tới truyền tin, thiên cơ các các chủ đích sắc làm ơn hắn tới quá hư đạo môn một chuyến, nhưng trừ bỏ truyền tin bên ngoài, còn có khác chuyện quan trọng. không có hàm quang người này sao được đến nguyện khuyết hồi quỹ thiên cơ các các chủ có chút mơ mịt hắn ngồi ở hiện giáp con rối thật lớn lòng bàn tay thượng chẳng sợ đã là hợp thể kỳ đại năng cũng vô pháp nghịch sửa hắn nhìn trộm thiên cơ tệ mệnh không hẳn là a dựa theo tuổi tác tới tính hàng quang tiên quân hẳn là đã tiến vào quá hư đạo môn thiên cơ các các chủ đối này cảm thấy canh cánh trong lòng ở hắn được đến thiên khải bên trong hàng quang tiên quân chính là tương lai tiên giới trụ cột giống nhau tồn tại So với hiện tại huyền vi thượng nhân còn phải có chỉ có hơn chứ không kém, có thể nói là tiên giới vị thứ hai kiếm tôn. Nguyệt khuyết lắc lắc đầu, nhìn ngồi ở hiển giáp con rối thượng hình bóng gầy ốm đầu bạc thiếu niên, đơn nhìn từ ngoài, thiên cơ các các chủ tuổi tác tựa hồ so với hắn còn nhỏ, ai có thể biết hắn là một vị cùng kiếm tôn đồng thời đại cường già đâu. Tìm không thấy hàm quang tiên quân, thiên cơ các chủ chỉ có thể tạm thời đem việc này bông, ngược lại do hỏi, ngươi có phát hiện huyền vi thượng nhân có cái gì dị hôn sao? như. Nguyệt Khuyết cảm thấy cùng Huyền Vi Thượng Nhân có chút cổ quái, nhưng tu chân giới trung tính tình cổ quái người nhiều đi, hắn không thể chỉ muốn một mặt liền vọng nôn người khác thị phi. Thì như thân nhiễm tà khí a, tàu hỏa nhập ma, linh tinh, thiên cơ các chủ xấu hổ mà vây vây tay, hắn cũng không am hiểu sau lưng nghị người thị phi, nhưng chuyện này rất quan trọng, ngươi hẳn là có thể cảm thụ được đến đi. Nguyệt Khuyết cẩn thận mà hồi ức một chút, cũng không có phát hiện cái gì không giống bình thường, không có. Huyền Vi Thượng Nhân khí thực ổn, bất quá. Đích sắc có một cái kỳ quái địa phương. Thanh tịch sơn thượng có người thứ hai sinh hoạt quá dấu vết. Nguyệt khuyết chắc chắn địa đạo, tuy rằng huyền vi thượng nhân không cho ta tiến vào bên trong phủ, nhưng là trong đình viện ghế dựa, trên bàn bài trí đều là hai người dùng. Cái gì? Thiên cơ các các chủ sửng sốt một chút, ý của ngươi là, huyền vi thượng nhân bên trong phủ, có một người khác sinh hoạt quá dấu hiệu sao? Đúng vậy, nhưng là người kia hẳn là đã rời đi thật lâu. Nguyệt khuyết bình tĩnh mà nói do nói, hẳn là danh nữ tử. Đình viện nội loại có hoa cỏ dưới hiên treo thỏ ngọc đèn cùng hoa rủ nhưng là mặt trên đều làm dùng để bảo tồn thuật pháp nếu là đang ở sử dụng vậy không có thi triển loại này thuật pháp tất yếu trừ phi sử dụng người đã không còn nữa nhưng có người muốn đem dấu vết lưu lại mới có thể ở vật cũ thượng thi pháp ta hiểu được nghe xong nguyện khuyết miêu tả thiên cơ các chủ cảm thấy tâm tình có chút trầm trọng huyền vi thượng nhân là vô tình nói tu sĩ mà vô tình đạo tu sĩ một khi con đường khuynh hủy sẽ có cái gì hậu quả hán sư đệ mặc vọng đã là thế nhân vết xe đổ chuyến này vất vả thiên cơ các chủ sửa sang lại hảo cảm xúc mở miệng lại là gọi một cái khác đạo hảo quên tố tiên quân không sao phất thế thiên thanh điện thiếu môn chủ nguyệt khuyết không phải nói tương lai côn luân phái cầm kiếm một mạch trưởng lão quên tố tiên quân khoanh tay mà đứng biểu tình vững vàng vô bi vô hỉ ngài nguyện ý vì ta bạc thể nhập đạo ân sư thân phận tại hạ đã thập phần cảm kích so với ta quá vãng gần trăm năm tới trên giới cầu tác hiện giờ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ, lại nói gì vất vả. Ai? Thiên cơ các chủ nghe hắn nói như vậy, không khỏi mở miệng khuyên nhủ trong tương lai, dẫn ngươi đi lên tiên đổ người đích xác đó là vị kia hàm quang tiên quân, nhưng các ngươi nhân quả đã xong, ngươi tu hành lại là thái thượng vong tình chi đạo, hà tất vì kiếp trước nhân duyên mà canh cánh trong lòng. Ta tuy có thể bạc thể ra kiếp trước nhân, đời sau quả, nhưng ngươi tự tương lai trọng sinh tại đây, thế nhưng chiếm cư chính mình kiếp trước chi thân. ta cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, Đảo cũng đều không phải là ngon chấp. Quyên tố cũng là than nhẹ, ý trời trêu người, ta tự ra đời sơ liền biết có người vẫn luôn âm thầm bảo vệ với ta, năm lần bảy lượt cứu ta với hiểm đồ, tại hạ đều không phải là tri ân không báo hạ người, tự nhiên cảm phục với tâm. Nhưng là từ ta với tu chân giới dừng chân lúc sau, người nọ liền không dên một tiếng mà ly ta mà đi, ân trọng như núi lại không chỗ tương báo. Hiện giờ có thể biết được trong đó nguyên do thị phi. cũng coi như lại ta một cọc tiên mới thiên cơ các chủ kiến hắn biểu tình thoải mái đích sắc không có để ở trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói các ngươi kiếp trước là đạo lữ ngươi nói tiêu thân chết nàng bảo vệ ngươi trở về tiên đồ đây cũng là trước trách nơi đúng vậy quên tố đạm thanh nói nàng vì ta lấy đạo hào quên tố nghĩ đến cũng là hy vọng ta quên trước kia quá vãng một lòng quá hảo kiếp này lại không ngờ một hồi thái kiếp ta lại là về tới kiếp trước đoạn rất duyên lại lần nữa tụ chương ba trăm linh chương ba thiên cơ các ở vào thương sơn đỉnh có được tu chân giới tám tuyệt chi cảnh mây tía hồng nhật mỗi đến tà dương vãn chiếu thời gian đỉnh núi tà dương như máu phong đỏ như điệp bay múa người hành tàu ở giữa liền giống như thấm vào ở hà sắc triều tịch trung hồng trần xa xôi như mộng như lộ minh diều bước vào thương sơn địa giới đạp lên dưới lòng bản chân lá phong phát ra răng rắc răng rắc văng nhỏ phảng phất củi gỗ thiêu đốt hầu như không còn khi dư diễm bên người nàng vờn quanh phiên phi tím điệp sở kinh chỗ phất tới từng trận kích động ám hương làm người không cấm mơ màng ra giai nhân tuyệt đại phương dung nhưng mà nếu là có người thấy ma tôn minh diều chính mặt sợ là sẽ bị sợ tới mức đêm không thể ngủ nữ tử gương mặt tự mũi cốt trung gian một phân thành hai hình thành nửa trương hoàn toàn bất đồng gương mặt nàng nửa trương gương mặt thanh lệ như họa mỹ ngọc không tì vết mặt khác nửa trương tắc trải rộng quỷ mị chú chói tuy rằng xem không hiểu tự ý lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được kia đen nhanh chú chói sợ để lộ ra tới điểm xấu cảm giác Nhưng là, Minh Diều càng vì kỳ lạ chính là cặp kiêu màu đỏ tươi đôi mắt, một con mắt đỏ như hà hồng thu thủy trừng liệt, trong đó còn cất dấu vài phần không biết sự ngây thơ, mà một khác chỉ đôi mắt tắc màu đỏ tươi như máu, chứa đầy thuần túy vẫn đủ các nghiệm. Minh Diều ma tôn các hạ tới rồi. Một con lập với cây phong trên ngọn cây Phượng Điều phát ra tiếng người, một tiếng thanh lệ, vờn quanh Minh Diều trên dưới phiên phi, mời theo ta tới. Đi theo Phượng Điều xuyên qua thật mạnh hoa thụ, tiến vào một chỗ hẻm núi, càng là đi phía trước. lộ liền càng đi càng hẹp Liên ở minh diều lòng nghi ngờ phía trước chính là tuyệt chỗ là lúc trước mắt lại bỗng nhiên trở nên rộng lớn trong sáng lại là một phen thiên địa thâm cốc bên trong là một chỗ giữa hồ đảo trên đảo kiến một tòa lịch sự tao nhã tiểu đình nơi này phong cảnh ưu tĩnh mỹ lệ chính thích hợp nhàn hạ thời gian mời một vài bạn bè tại đây uống rượu uống xoàng chơi một chi tơ bông lệ chân trời hồng nhật hai bờ sông phong đỏ nếu là từ chỗ cao đi xuống nhìn lại nơi này quả thực giống một chén doanh tin tức ngày rượu ngon minh Diệu dẫm lên đá xanh tiểu tiểu đi qua dốc rách dòng suối nhỏ trong đình đã ngồi đầy người chủ nhà thiên cơ các chủ lý niệm là chúng sinh bình đẳng cho nên chẳng phân biệt tu vi cao thấp mọi người ghế đều làm thành một vòng ma tôn tới rồi a dựa ở tiểu đình bên cạnh khởi giày vỡ đem một bên chân duỗi nhập dòng suối nam tử ngẩng đầu hắn một đầu màu đỏ sẫm tóc dài tỏ do hắn yêu tộc thân phận thú loại dựng đồng cất giấu vài phần giã tính hung ác đương đại yêu chủ hồ mượn dương bản thể vì đồ sơn kim hồ Là một loại hỷ kết thiện duyên, am hiểu vì có tình nhân dắt tơ hồng hồ tiên. Nhưng vị này yêu chủ là Đồ Sơn Phản nghịch Nhi, cuộc đời thích nhất các người khác tơ hồng. Thiên cơ lão nhân lần này nhưng hào phóng, cư nhiên đem chính mình thích nhất thanh tịnh mà cống hiến ra tới. Hồ muộn dương đem tẩm ở trong nước chân nâng lên, trắng non ngón chân linh hoạt mà vặn vẹo vài cái, ta đều tưởng ở nơi này. a di đà Phật Các chủ làm người hiếu khách, nghĩ đến cũng là vì làm chư vị xem ở như thế cảnh đẹp phân thượng. có thể ngồi xuống bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện với nhau đi một bên thân xuyên bạch đi di hòa thượng chấp tay hành lễ đúng là thiên âm chùa phật tử bạch đi di phật tử nói xong cười nói yến yến mà nhìn về phía ma tôn minh diều ngữ khí chân thành tha thiết nói minh diều các hạ biệt lai vô dạng ngài xem đi lên khí sắc không tồi thiên can ngộ chính ấn lại có thiên kỵ thần chi tướng khủng có đào hoa kiếp minh diều khoanh tay mà đứng thần sắc bất động yêu chủ hồ muộn dương đã là đại suy một tiếng thăm dò lại đây chỉ vào chính mình nói uy hoa thượng ngươi vừa mới nói ta là cái gì tới phật tử mỉm cười các hạ có đào hoa kiếp hồ muộn dương tay duôi ra chỉ hướng phật tử đối diện mặt nếu hàn băng huyền vi thượng nhân hán đâu phật tử như cũ mỉm cười đào hoa kiếp hán đâu hồ muộn dương lại chỉ hướng tiểu đình ngoại chính ôm bạch hổ cổ nhìn chằm chằm mặt hồ cùng nhà mình ông bạn già giống nhau đối với trong hồ đấy đà màu mỡ linh cá chảy nước dãi ba thước du vân tán tiên phật tử tươi cười bất biến không chút nào trột dạ nói, cũng là đào hoa kiếp. Ngươi, cho chính mình tính một quẻ. Hồ muộn dương chỉ vào Phật tử mũi, trong giọng nói bất mãn đã mau tràn đầy mà ra. Lần này, Phật tử nhưng thật ra khó được mà trầm mặc một chút, hắn nửa rũ mi mắt, khóe môi mỉm cười, đào hoa kiếp. Ha! Yêu chủ đại suy một tiếng, cũng không hề tham luyến mát lạnh hồ nước, bỏ lên thân tới lớn tiếng nói, ngươi này con lựa chọc, lừa miệng phun không ra ngà voi, sợ không phải Phật tâm không tĩnh Cho nên thấy ai đều là đào hoa kiếp Như thế nào xe đâu Bạch Di Phật tử chắp tay trước ngực Mặc niệm một tiếng A Di Đà Phật Lại là đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên Ngồi nghiêm chỉnh vân cung chi chủ Vân hồi các hạ đó là ngày ngồi đào hoa Thê cung cực vượng, không phải đào hoa kiếp a ta sao Vân cung chi chủ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới Bị kéo vào chiến cuộc Lại là dở khóc dở cười mà ngầm đầu Một tay chỉ vào chính mình Nhưng ta đã thành thần trăm năm Cùng thê tử cảm tình cực đốc Thực mau nữ nhi đều phải sinh ra Cho nên nói người này con lựa trọc Sẽ không đoán mệnh cũng đừng tính Tính đến tính đi đều là đào hoa Sợ không phải ngày thường đều dựa vào cái này Lửa gạt tiền nhang đèn Ghét nhất tơ hồng nhân duyên đồ sơn phản Nghịch nhi Lớn tiếng ồn ào, Từ chính mình phía sau móc ra chính mình phát khí Một thanh trừng một người cao đại kim cắt Cái gì đào hoa kiếp Xem bổn tọa không được đầy đủ cho người cắt Mấy người liêu đến lửa nóng Minh diều lại chỉ ngại bọn họ âm ý Nàng nhìn quanh bốn phía. Vừa không tưởng tới gần kia phiền nhân hồ ly, cũng không nghĩ tiếp cận một thân thanh chính chi khí Phật tử cùng cứng nhắc kiếm tu, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt rừng ở một bên che miệng cười khe chín đức lâm ý đi tu diệu hạnh sơn trên người. Ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Minh diệu mở miệng, ô tím cánh môi gian lại hộp ra một đoạn tà âm, tựa hồ có hai nữ tử đồng thời nói chuyện, một giả thiên chân vô tả, một giả yêu mị mất tinh thần. Đương nhiên có thể, mời ngồi. Diệu hạnh sơn có chút kinh ngạc ma tôn sẽ hướng chính mình đáp lời lại cũng không có cự tuyệt, hơi hơi nghiêng người, ý bảo Ma Tôn cũng có thể ngồi ở chính mình bên người. trí đức Lâm hợp thể kỳ đại năng Diệu Hạnh Sơn là y tu đại biểu, nàng bề ngoài nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, đôi mắt có nhợt nhạt tế văn, lại không giảm này bản thân ôn hòa trí thức mị lực, chỉ có vẻ thành thục thả cực có phong vận. Cảm ơn. Minh Diệu nói lời cảm tạ sau liền ở Diệu Hạnh Sơn bên người ngồi xuống, rời xa yêu chủ hòa Phật tử chi gian việc vụn vặt. Diệu Hạnh Sơn nhìn bên người dáng ngồi có thể nói ngoan ngoan nữ tử. Có chút khó có thể tưởng tượng nàng lại là lẻ loi một mình xông qua 18 ma tôn quỷ trận, cuối cùng nhất thống ma giới, nhắc lên vô số tinh phong huyết vũ ngàn quỷ đông thiên đại thế tôn. Người đều đến đông đủ sao. Vân Cung Chi chủ Vân Hồi đã uống xong tam chén nước trà, tuy rằng thiên cơ các trà có thể nói cực phẩm, nhưng thân là duy nhất có được ra thất người, hắn vẫn là càng muốn về nhà hưởng thụ lao bà hải tử dương ấm. hẳn là đã tể, vốn là không bao nhiêu người. Ý đồ chảo ca tới nướng lại bị phượng điểu cảnh cáo du vân tán tiên Huệ và hiệu sự mà trở lại trong đình, vừa lúc lúc này đình ngoại lại lần nữa truyền đến một cái ôn lãng thiếu niên tiếng nói. Xin lỗi, ta đến chậm. Phất thế thiên thanh điện thiếu tông chủ nguyệt khuyết chân nhân xuyên hoa phất liêu, hướng tới trong hồ đảo đình đi tới. Dung sát sáng trong như minh nguyệt thiếu niên tu vì chỉ có kim đan, nhưng hắn đối mặt đang ngồi này đó dậm chân một cái đều có thể làm tu chân giới chấn tam chấn đại năng, biểu tình lại một chút không có rè. Kim Đan kỳ tu vi hẳn là vô pháp được đến liên quan đến đại mất đi thiên khải, như vậy vị này hẳn là mỗ vị chuyển thế mà đến cố nhân. Diệu hạnh sơn nghĩ thầm. Rốt cuộc là vị nào cố nhân đâu. Diệu hạnh sơn nhấp một hớp nước trà, đang muốn suy đoán nguyệt khuyết thân phận, lại đột nhiên cảm giác được bên cạnh ma tôn khí thế biến đổi. À, à, vừa rồi còn thực đoan trang nhã nhận lịch sự nữ tử dối tay che lại chính mình hết hầu, năm ngón tay ngăn không được run dẩy cùng co rút, một đôi mắt đỏ gắt gao mà nhìn nguyệt khuyết. biểu tình lộ ra vài phần tố chất thần kinh điên ý là ngươi là ngươi minh Diều ma tôn gắt gao mà ôm lấy chính mình cánh tay sắc nhọn mang độc móng tay thậm chí không biết đau đớn mà đâm vào huyết nhục của chính mình ngươi là hàng quang hàng quang ma tôn biểu tình tựa khóc tựa cười nàng trong miệng thổ lộ hai thanh âm tựa hồ cũng sinh ra khác nhau yêu mị thanh âm cười chung lộ ra phẫn hận thiên chân thanh âm khóc thút thít giữa dòng lộ ủy khuất ma tôn quanh thân giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt khí Mùi thơm nào ngạt nùng hương từ nàng ra thịt cùng cốt cách trung thấm ra tới, ngồi ở nàng bên cạnh Diệu Hạnh Sơn không cẩn thận hút vào một ngụm, thần sắc liền kinh nhiên đổi biến. Các hạ, thỉnh bình tĩnh một chút. Diệu Hạnh Sơn bỗng nhiên đứng dậy nhào hướng Minh Diệu, cũng khởi nhị chỉ điểm hướng nàng ngược chỗ huyệt Thiên Trung. Thấy Minh Diệu biểu tình hoảng hốt, lại vội vàng kéo qua Minh Diệu tay, thủ đoạn vừa lật liền lấy ra chính mình pháp khí thất tinh mai hoa trầm, phân biệt đâm vào Minh Diệu trên tay hợp cúc, trung trừ hai huyệt, lại giơ tay nhẹ nhàng ấn nàng vai lưng thượng vai cổ. Gan du huyệt vị, hít sâu, các hạ, thỉnh hít sâu. Minh Diều theo lời hít sâu một hơi, đem giật tán mà ra khói độc một lần nữa hút trở về thân thể của mình. Nàng có ý thức mà khống chế chính mình cảm xúc không cần mất khống chế, nhưng tất cả mọi người biết, ma tu vốn chính là cực kỳ dễ dàng điên cuồng quần thể. Ta không phải Nguyệt Khuyết. Ý thức được chính mình đó là Minh Diều cảm xúc mất khống chế nguyên nhân chính, Nguyệt Khuyết chuyển thế quyên tố không khỏi dơ lên một bàn tay, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tự báo ra muốn nói. ta mãi côn luân cầm kiếm nhất phái trưởng lão quên tố ta không phải nguyệt khuyết đến nỗi chính mình là nguyệt khuyết chuyển thế gì đó vì lúc sau hợp tác thuận lợi vẫn là không cần dễ dàng nhắc tới cho thỏa đáng không phải nguyệt minh diều biểu tình chố mắt thiên chân tiếng nói nỉ non vài tiếng ở diệu hạnh sơn dưới sự trợ giúp minh diều mất khống chế ma khí cũng rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới nhưng mà nàng cảm xúc phủ một khôi phục liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nổi lên chính mình chấp nhất tồn tại hàng quang đâu hàng quang ở đâu đâu Không có người trả lời, mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người ý thức được trận này hội nghị tựa hồ thiếu nào đó không nên ít người. Lạc một tiếng, không đợi mọi người do hỏi hàm quang hướng đi, vẫn luôn đứng ngoài cuộc, vẫn duy trì đáng quý trầm mặc vân cung chi chủ đột nhiên buông xuống không rời tay chén trả, ngoài cười nhưng trong không cười mà ngẩng đầu lên. Chư vị, ta muốn hỏi một chút, vị này hàm quang nghị đến chính mình được đến thiên khải. Chính mình tương lai kia tài tình dung mạo thiên hạ vô song nữ nhi cư nhiên sẽ ở một cây tu vô tình đạo đầu gỗ thượng chết kích chấm xa. Vân cung chi chủ vân hồi liền có điểm khống chế không được chính mình này muốn thay trời hành đạo tâm tư. Các ngươi nói vị này hàm quang a nàng là cái cái dạng gì người a Ách! Yêu chủ hồ muộn dương nhìn vân cung chi chủ có chút đáng sợ thần sắc, nhịn không được gặm gặm móng tay, khô cằn địa đạo. Liền! Nàng không phải người nào, nàng là thực cái kia gì người? quan tới một miệng lanh lời yêu chủ đều nói không nên lời hàm quang đến tuột cùng là người phương nào, mà những người khác càng là bảo trì đáng quý trầm mặc, tuyệt không chạy tiến vũng nước đục này. chương 309 chương 309 Muốn nói vị này vân cung chi chủ vân hồi nữ nhi cùng hàm quang tiên quân chi gian nhàn nghe giật sự, kia thật là ba ngày ba đêm đều nói không rõ. Vân cung chi chủ vân hồi cái kia còn chưa sinh ra nữ nhi là tương lai tiên giới đệ nhất mỹ nhân, không chỉ có sinh ra tôn quý, còn hoàn toàn kế thừa này mẹ đẻ mỹ mạo, dung tư tuyệt thế. diễm quan quần phương nàng từ sinh hạ tới liền bị vân cung chi chủ ngàn kiều vạn sủng mà phụng ở trên tay hoàn toàn là cái thực hoa dụng uống xương mai lớn lên tiểu công chúa thậm chí ở nàng tu thành kim đan ngày vân trở về trực tiếp đem cả tòa vân cung đưa cho nàng làm nàng kim đan đại điển lễ vật vân cung là bầu trời thành trì vị này tự nhiên cũng là bầu trời công chúa vị này tiên giới đệ nhất mỹ nhân chỉ sợ cả đời đều chưa từng dùng chính mình tiểu quý hai chân đi dám đạp phàm trần hoàn thổ nàng mỹ lệ lệnh người liếc mắt một cái quyến tụ. Thậm chí nghe đồn có tu sĩ bởi vì thấy nàng liếc mắt một cái mà lầm trung thân, từ đây quy y để phật tổ. Nhưng mà, vị này vô luận tình trường vẫn là chiến trường đều có thể nói bách chiến bách thắng, nghĩ muốn cái gì đều có thể dễ dàng được đến tiểu cung chủ, lại có một ngày truyền ra nàng nhân tình mà thương quỷ dị nghe đồn. Nghe nói, tiên giới ở bài Mỹ Nhân bằng khi, phụ trách bài vị tiên quan cố ý đi vân cung thấy cung chủ một mặt, nhưng mà gặp qua lúc sau lại là tiếc nuối thở dài, công bố vân cung chi chủ đẹp thì đẹp đó. Lại không bằng hàm quang tiên quân độc đều khí khái. Lời này vừa nói ra, vị này tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu cung chủ tức khắc bị tức giận đến cuộc sống hàng ngày không yên, nàng hỏi biến toàn bộ thiên giới, lại chỉ phải biết hàm quang tiên quân mãi quá hư đạo môn thanh hư thủ tịch một mạch trưởng lão, sớm đã nhiều năm không hỏi thế sự. Bất quá là một khối tu vô tình đạo phá đầu gỗ, buồn cung chủ đảo muốn nhìn nàng có thể có bao nhiêu phong tình và trùng. Tiểu cung chủ đi quá hư đạo môn, lại thấy không đến người, mà muốn thượng thanh tịch sơn. chỉ có thể dựa vào chính mình đi đi đó là vân cung chi chủ cặp kia bị tinh tế bảo dưỡng chân ngọc lần đầu tiên đạp lên phong tuyết cùng hoàng thổ phía trên cũng là nàng thuận buồm xuôi gió nhân sinh lần đầu tiên gặp lớn như vậy ủy khuất nhưng mà vân cung chi chủ bằng vào trong lòng một cổ không phục cùng buồn bực thế nhưng thật sự đi qua vạn trượng băng ai, bỏ lên trên thanh tịch sơn đỉnh núi đối mặt kia tự cao thiên mà đến lãnh đạm do hỏi vân cung chi chủ nói dối chính mình dục tìm một thanh chặt đứt phàm trần tham sân si oán tuyệt kiếm lại không ngờ này vừa đi Đó là ba năm không về. Nếu không phải vị này tiểu cung chủ thỉnh thoảng mà cấp vân cung đệ tin, với mặt hất hàm sai khiến mà làm người đem chính mình yêu cầu đồ vật đưa lên thanh tịch sơn, thiên giới người chỉ sợ đều sẽ cho rằng hàm quang tiên quân bất kham này nhiễu, nhất kiếm đem giai nhân đưa hướng hoàng tuyển. Ba năm sau, nhón chân mong chờ vân cung mọi người rốt cuộc trở trở về chính mình cung chủ, nhưng mà trở về vân cung chi chủ lại không hề là đã từng vô ưu vô lự thiên chân thiếu nữ, ngược lại có tình chiến với thân, đạo tâm không song chi tướng. kinh hoàng thất thố vân cung người hầu đem nhà mình cung chủ đưa vào chín nước lâm thỉnh gia y tu giới đại năng diệu hạnh sơn vì vân cung chi chủ trần trị nhưng mà hồng trần bốn bệnh diệu hạnh sơn duy độc trị không được tương tư vân cung chi chủ bệnh nặng một hồi rất nhiều lần đều mệnh huyền một đường ta dùng 3 năm cho nàng nhìn ta đẹp nhất bộ dáng dứt lời lại là nước mắt rơi như mưa nàng ngư ý chưa hết đều là nữ tử diệu hạnh sơn lại ở kia một khắc nghe hiểu nàng trong giọng nói thâm trầm hám ý ba năm không phải người kia đối đại đạo thủ vững mà là vân cung chi chủ kiêu ngạo cối nàng dùng hết cả người thủ đoạn người nọ lại như cũ không yêu kia nàng kiêu ngạo liền không hề cho phép nàng đau khổ cơ cầu vân cung chi chủ triền miên dường bệnh ước chừng 2 năm diệu hạnh sơn chẩn bệnh ra nàng nguyên khí đại thương thế cho nên cảnh giới hạ xuống vân cung mọi người phẫn nộ đến suýt nữa xông lên thanh tịch sơn hướng đi hàm quang tiên quân thảo muốn một cái cách nói lại bị vân cung chi chủ từng cái ấn xuống liền như vậy đau khổ dày vò hai năm Vân Cung Chi chủ rốt cuộc có thể xuống giường hành tổ này, nàng ở ánh mặt trời hạ nghỉ chân hồi lâu, đột nhiên không hề dấu hiệu đột phá hợp thể kỳ bình cảnh, từ đây nhảy trở thành tu chân giới đại năng. Mà kia một năm, phụ trách vẽ mỹ nhân đồ tiên quan lại lần nữa tìm tới Vân Cung Chi chủ, đối mặt hình dung gầy ốm không còn nữa vãng tích dung sát nàng, lại là nói, hiện giờ, ngài là hoàn toàn xứng đáng tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là, này đó, là có thể nói sao? Diệu hạnh sơn nhấp một hớp nước trà. nhìn ánh mắt sắc bén không ngừng ở trong bữa tiệc quét tới quét lui vân hồi nhịn không được xấu hổ mà thấp túi đầu vân đạo hữu chúng ta vẫn là nói chính sự đi vân hồi rất tưởng nói chính mình thê nữ đều là hắn chính sự nhưng mà vừa lúc lúc này thiên cơ các chủ cười thật lớn ma pháp con dối từ một khác chỗ hành lang mà đến vân hồi chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng mà nuốt xuống chính mình chất vấn chư vị cảm tạ các ngươi hôm nay thu xếp công việc bất chút thì giờ tiến đến thiên cơ các chủ tươi cười tái nhận Đang ngồi mọi người đều nhạy bén nhận thấy được thiên cơ các chủ tựa hồ lại nhỏ một tuổi, nhìn qua giống cái 14-15 tuổi người thiếu niên. Đối này, tất cả mọi người tâm sinh xúc động, cũng có động dung. Thiên cơ các chủ mỗi lần bạc thệ thiên mệnh đều sẽ trả giá đại giới, cùng thường nhân sinh lão bệnh tử bất đồng, hắn sẽ không ngừng thu nhỏ, cho đến hoàn toàn tiêu tán với vô. Thiên cơ, ngươi phải bảo trọng thân thể của mình. Diệu hạnh sơn thở dài một hơi, nàng là thiên cơ các chủ bản thân. đồng thời cũng thường xuyên nhận được vì thiên cơ các chủ an dưỡng thân thể huy thác diệu hạnh sơn buông chén trà đi đến ma pháp con rối bên đem thiên cơ các chính và phụ hiện giáp ma pháp con rối lòng bàn tay ôm xuống dưới trần thế gặp nạn ta chờ đều sẽ giúp đỡ ngươi hà tất một lần lại một lần mà hao tổn chính mình thiên mệnh đi bạc khu, khu, thiên cơ các chủ ẩn nhẫn mà ho khan vài tiếng dơ lên mặt lộ ra một cái chấn ăn cười không quan trọng đây là cuối cùng một lần đúng vậy thật là cuối cùng một lần thiên cơ các chủ bình tĩnh mà nhìn về phía đang ngồi mọi người nơi đây thế giới cường đại nhất sinh linh đều đã tụ tập tại đây chư vị hôm nay mời đại gia tiến đến là vì cộng đồng thương nghị hơn nữa ứng đối sắp đến kiếp nạn thiên cơ các chủ ngửa đầu nhìn phía không trung đây là diện thế thai kiếp là đủ để đem trần thế hủy trong một sớm đại mất đi tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng mọi người đang nghe thấy đại mất đi một từ khi như cũ cảm thấy trong lòng trầm xuống chính như thiên cơ các chủ lời nói thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang mỗi một cái chu kỳ thần châu trên đại lục sinh linh liền cần thiết trải qua một lần kiếp nạn mà đại mất đi còn lại là đủ để đem trần thế cùng đạo thống đốt quách cho rồi đại kiếp nạn nếu là có thể chịu đựng đại mất đi thắp nơi đây thế giới còn nhưng lại tục trăm vạn năm quan cảnh nếu chịu không nổi nhẹ thì cử thế tiến vào mạt pháp niên đại nặng thì sinh linh đồ thán đại địa yên lặng và năm đừng nói phàm nhân liền tu sĩ đều trốn bất quá căn cứ ta bạc thệ được đến nhắc nhở thiên đạo vì ứng đối lần này đại mất đi ở tiến vào trầm luân ngủ đông kỳ trước từng tích tụ thiên địa chi linh khí dựng dục một vị đủ để bài trừ nơi đây hai kiếp khí vận chi tử thiên cơ các chủ nói đây là thiên đạo để lại cho ta chờ một đường sinh cơ chỉ cần chờ đến vị này khí vận chi tử hoàn toàn trưởng thành lên hắn thế tất năng lực vãn sóng to vì trần thế chúng sinh tranh đến một cái tương lai này chúng ta đều biết yêu chủ hồ muộn dương có chút bực bội mà gãi gãi chính mình đầu tóc màu đỏ sầm tóc dài dưới ánh mặt trời ẩn ẩn nổi lên kim sắc ánh sáng nhìn qua như là có chút thô cứng thú loại da lông nhưng chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm muốn tìm người sao có cái gì nhắc nhở sao tổng không thể cùng rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tìm lung tung đi này tự nhiên là có thiên cơ các chủ ôn hòa mà chấn an một câu này đó là ta muốn làm ơn chư vị sự tình khí vận chi tử ngoại thiên đạo chi tử phi phàm thai dựng dù ta đo lường tính toán một chút hắn hẳn là sinh với phương bắc tên cùng hỏa có quan hệ giữa đông nguyệt nhâm quý thủy ngày sinh Thả mệnh cách cực kỳ đặc thủ, mại huyền vũ đương quyền chi mệnh. Nhân quý thủy thuộc phương Bắc, gọi chi huyền vũ đương quyền, cũng cầm thế chi nghĩa. Phật tử trong lòng trầm xuống, theo bản năng cùng vân hồi trao đổi một cái tầm mắt, đây là cực kỳ quý trọng mệnh cách, nhưng cũng cực kỳ hung ác, có được loại này mệnh cách nhân sinh tới liền chấp trưởng quyền to, lại dễ dàng chết vào bất nghĩa. Khí vận chi tử tuy rằng bị thiên đạo chiếu cố, nhưng chưa trưởng thành lên trước cũng như cũng là một giới yêu phạm nhân. Một chút thiên thai nhân họa đều khả năng dẫn tới này quá chết yểu chết. Liên hệ khởi bọn họ biết tương lai, thiên địa đại kiếp nạn vận may vận chi tử cũng không có xuất hiện, chỉ sợ đúng là ở trưởng thành kỳ tao nộ bất hạnh. Cho nên, tưởng làm ơn chư vị sau khi trở về, nhiều hơn chú ý chính mình môn hạ đệ tử, hay không có mệnh cách đặc thù lại đều không phải là phàm thai tồn tại. Thiên cơ các chủ tướng tay đặt ở trên đầu gối, hướng tới mọi người thật sâu một cung, khí vận chi tử mệnh cách cùng này thế thiên đạo khí vận cùng một nhịp thở Nhưng là hiện giờ tiến vào suy kiệt trầm miên thiên đạo đã vô lực hán hộ chính mình khí vận chi tử. Chúng ta cần thiết ở dụng tâm kín đáo người tìm được hắn trước, trước đem hắn bảo vệ lại tới. Đã biết, mặc kệ nghe thấy đại mất đi vẫn là khí vận chi tử đều mặt như hàn băng huyền vi thượng nhân lúc này ngẩng đầu lên tới, hỏi, liền này đó sao? Thiên cơ các chủ nao nao không để bụng mà mỉm cười, đứng vậy, liền này đó. Ta đã biết, huyền vi thượng nhân đứng dậy, không nói hai lời liền phất tay háo bỏ đi, ta sẽ đi tìm. Cáo lui trước. Hắc, ngươi người này. Hồ Muộn Dương không quen nhìn huyền vi thượng nhân tác phòng, lớn tiếng hét lên, đều là tu vô tình đạo, như thế nào khác biệt liền như vậy đại. Hàng quang mỗi lần đều sẽ nghiêm túc nghe được kết cục đâu. Hắn lời còn chưa dứt, lại thấy thiên cơ các chủ mạc danh ngầm đầu, đối hắn xử một cái ánh mắt. Hồ Muộn Dương còn không có phản ứng lại đây đó là có ý thứ gì, Phật tử đã dương giọng hỏi, huyền vi thượng nhân, quý tông thật sự không có hàm quang sao? Không có. Huyền vi thượng nhân đỉnh trú bước chân, quay đầu lại, biểu tình như cũ lạnh nhạt, các ngươi nói người, có lẽ là còn không có sinh ra. Thì ra là thế, quay dậy ngươi. Phật tử mỉm cười hướng tới huyền vi thượng nhân vậy vây tay, ý bảo hắn không cần đem việc này để ở trong lòng. Chờ đến huyền vi thượng nhân đi xa lúc sau, Phật tử mới quay đầu, biểu tình bình tĩnh mà nhìn về phía đã sững sờ ở tại chỗ hồ mượn dương, không thấy ra tới sao. Nơi này chỉ có huyền vi, vừa không là trọng sinh, cũng không có được đến thiên khải. Hồ muộn dương trong lòng cả kinh, hắn nghĩ thầm, đích xác như thế, có thể tham dự trận này hội nghị cơ bản đều là hợp thể kỳ trở lên tu sĩ, trừ bỏ kiếm tôn ngoại, các tộc người mạnh nhất đã tể tụ tại đây. Kế tiếp hội nghị, không có phương tiện cấp người ngoài nghe thấy. Phật tử nhìn về phía thiên cơ các chủ, các chủ cũng là vì cái này, mới có thể đưa ra tìm kiếm khí vận chi tử loại này bao la thỉnh cầu đi. Thiên cơ các chủ chớp chớp mắt, cười cười, hắn vô vô bên cạnh ma pháp con rối, vô hình kết giới liền đột nhiên dâng lên Đem toàn bộ trong hồ đảo tiểu đỉnh bao phủ trong đó. Không tồi. Thiên cơ các chủ vỗ tay mà than. Kỳ thật, ta đã biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Hơn nữa cũng có biện pháp tìm được khí vận chi tử. Nhưng này đó, chỉ có thể đối biết nội tình người ta nói. Vô luận là chuyển sinh mà đến vẫn là trong ngộng thiên khải. Hàng quang tiên quân thân là tương lai độc chiếm thiên giới ngao đầu kiếm tôn đệ nhị. Không ai có thể tránh đi mũi nhọn, càng không thể bỏ qua nàng tồn tại. Nguyệt khuyết chuyển thế quyên tố chỉ ra nói. cho nên. Công bố chưa từng nghe qua hàm quang chi danh huyền vi thượng nhân, vừa không là chuyển sinh giả, cũng không phải thiên khải giả. Vân Cung Chi chủ đối Hồ Muộn Dương giải thích nói, hắn là cần thiết bị bài trừ người ngoài, thiên đạo không có lựa chọn hắn. Hồ Muộn Dương nguyên bản còn nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ, lúc này lại trong lòng cả kinh, không dự đoán được nhân tu thế nhưng có thể ở giam ba câu nói chuyện với nhau trùng trao đổi nhiều như vậy cái tâm nhãn, tức khác sợ tới mức đỉnh đầu nhảy ra hai chỉ lông xù xù hồ nhĩ. Như vậy. Diệu Hạnh Sơn cười hòa giải, so cái thỉnh thủ thế, chư vị đồng đạo, còn thỉnh các vị giới thiệu một chút chính mình đi. Chương 310 chương 310. ta trước đến đây đi. Từ bi vì hoài Phật tử trước hết đứng dậy, chắp tay trước ngực, biểu tình bình tĩnh địa đạo, thiên âm chùa thành nghe Pháp tháp môn hạ đệ tử bi hoài, tự ngàn năm sau vãng sinh trở về, với lâm xuyên mà tuyển phản dũng thai ương trung hy sinh vì nước. Mà tuyển phản dũng cũng không phải người nào thế gian thường thấy thai nạn, cái gọi là mà tuyển nói kỳ thật là minh dù. Mà, mà tuyển phản dũng lại âm dương điên đảo tử sinh hỗn loạn đại nạn phật tử con đường lâm xuyên khi phát hiện mà tuyển phản dũng thai ương tiếp vô số sinh linh hồn phách bị mà tuyển hấp thu ly thể hồn không bám vào người vô có điều ý chỉ có thể ở âm dương hai giới kẽ hở bi gào ai khóc có thể nói nhân gian địa ngục vì bảo hộ nhân gian không chịu tử khí lan đến đồng thời cũng bảo hộ vong hồn có thể hoàn toàn an giấc ngàn thu phật tử với trong lúc nguy cấp huyện hóa ra chính mình chân thân đại nguyện điệu tạng vương bồ tát pháp tướng bi hoài lấy pháp tương chi thân thang quá vong xuyên nâng lên muôn vàn ly thể sinh hồn rời đi minh phủ tan đi ngưng tụ hắn ngàn năm tu hành ngàn diệp hoa sen phong bế âm dương hai giới chi gian sinh tử môn cuối cùng tọa hóa với bờ đối diện phật tử bi hoài cả đời có thể nói là an nhận bất động như đại địa tĩnh lử thâm mật như bí tảng nhưng mà đại khái là trời xanh thương tiếc hắn tử bi chúng sinh phật tâm đương phật tử lại mở mắt liền phát hiện chính mình về tới ngàn năm phía trước ta là côn luân phái cầm kiếm một mạch trưởng lão nguyên tố tự ngàn năm sau vãng sinh mà đến, bám vào vị này đạo hào nguyệt khuyết kim đàn tu sĩ trên người. Quyên tố không có chỉ ra chính mình nguyện khuyết chuyển thế thân phận, gần nhất là khả năng sẽ dẫn phát vô vị gấp mắt. Thứ hai còn lại là bởi vì thiên cơ các chủ nhắc nhở qua hắn, kim đàn kỳ trở lên tu sĩ đã bước vào thiên nhân cảnh, trở thành siêu thoát ngũ hành phương ngoại chi sĩ. Thiên nhân cảnh tu sĩ vốn không nên có luân hồi, nguyệt khuyết sở dĩ có thể chuyển thế trở thành quyên tố, rất có thể là hàm quang tiên quân vi phạm thiên cơ làm cái gì. Bởi vậy biết việc này người càng nhiều, đối hàm quang tiên quân càng là bất lợi. Ngàn năm sau, ta nhân thiên sơn sụp đổ họa khó mà tuân đạo, lúc ấy thần châu đại lục lật mai một với ngập trời nước lũ, mặc dù là hợp thể kỳ đại năng cũng không thể may mắn thoát nạn. Quyên tố bổ sung nói, gì kia tính xuống dưới, người cùng ta giống nhau, là nhất vãn xảy ra chuyện. Yêu chủ hồ muộn dương mặt hiện kinh dị chi sắc, đỉnh đầu lông xù xù hồ nhị cho nhau đúng rồi đối, nói, ta cũng là ngàn năm sau trở về. chết vào thiên khuynh địa phúc bất quá khi đó trời sập đất lún nơi nơi đều là dung nham cùng hồng thủy sống không được tới cũng là không có biện pháp đi hồ muộn dương lắc lắc đầu cường điệu nói này cũng không phải là ta quá yêu a chín đức lâm ý di tu đại năng diệu hạnh sơn cũng thở dài nói ta chín đức lâm minh môn trưởng môn diệu hạnh sơn đồng dạng cũng là ngàn năm sau vãng sinh mà đến tuấn với tử châu đại ôn ý gì giả không tự y diệu hạnh sơn hành y y tế thế cả đời cuối cùng lại cứu không được chính mình vốn nên không nhiễm cắt bụi tu sĩ nhân dịch bệnh mà chết nàng sau khi chết trong cơ thể sinh ra kháng thể một thân huyết nhục hóa thành hạnh lâm cứu trợ từ châu ba cánh hiền giả chín đức bên trong chiếu đến tứ phương rằng minh thân là minh môn trưởng môn diệu hạnh sơn cũng cả đời đều thủ vững chính mình lời thề cùng đạo nghĩa t vân hồi buông chén trả hợp lại khởi tay háo tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị tầng này ra không nghèo kiếp nạn nói được trong lòng phát lệnh ta đều không phải là chuyển sinh giả ta là ở trong ngộng được đến thiên khải ngộng chính là đông hải quy khư ta cũng là trong ngộng được đến thiên khải thiên cơ các chủ cười khổ thiên khuynh địa phúc hai đường, âm dương nghịch sinh chi biến đông hải quy khư chi kiếp trong ngộng đều có dự kiến Ta mãi chuyển sinh giả đã bình tĩnh lại ma tôn minh diều rốt cuộc mở miệng đọc từng chữ khi lại là lưỡng đạo đồng thời vang lên nữ âm thứ nhất điểm mị thứ nhất yêu mị lượng kiếp ngày ta nhân nhật nguyệt đảo nghịch mà thần hồn thất hành chết vào điên cuồng a Hồ Muộn Dương quay đầu nhìn về phía Minh Diều, gãi gãi đầu, mới như là rốt cuộc nhớ tới việc này giống nhau, nói, đối Nga, ngươi là song hồn cộng thể, nhật nguyệt đảo nghịch sau âm Dương, khí mạch hỗn loạn, ngươi thật sự là sẽ nổi điên ai. Mà tôn Minh Diều là song hồn xài chung một khối thân thể, hơn nữa đồng thời có được âm Dương hai mặt, mặt mang chú trói thả tiếng nói yêu mị vị kia tên là Minh, tâm như con trẻ thả thiên chân đơn thuần vị kia tắc tên là Diều. Minh cùng Diều xài chung một khối thể xác. Không ai biết các nàng rốt cuộc là vốn chính là một người lại phân liệt thành hai hồn, vẫn là nhân minh diều được đến năm đó vong với kiếm tôn tay vị kia quỷ đạo ma tôn truyền thừa, mới bị muôn vàng chết hồn cắn nuốt một nửa thần hồn, biến thành hiện giờ như vậy không người không quỷ bộ dáng. Bất quá ma tu vốn chính là một đám kiếm đi nét bút nghiêng, cực đoan thả chấp nghiệm sâu nặng hạ người, chỉ cần bọn họ không đặt chân phàm trần, không thai hỏa chúng sinh, kia mặc kệ bọn họ ở ma giới như thế nào chém giết, chính đạo tu sĩ đều sẽ không hỏi đến. Nói nữa. minh diều tuy rằng lấy âm luật thao tác muôn vàn quỷ hồn nhưng lại không giống lúc trước vị kia ma tôn giống nhau tàn nhẫn thích giết chóc nàng sẽ che chở nhỏ yếu hành sự tác phong cũng chính cũng tà, ở tiên giới bên này phong bình tạm được tuy rằng minh diều vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng khi từng nhân vô pháp khống chế tự thân mà chế ra rất nhiều mối họa thậm chí bị quan lấy ngàn quỷ đông thiên đại thế tôn như vậy đáng sợ danh hào nhưng ít ra nàng đem phạm vi không chế ở ma giới bên trong càng miễn bản ngàn năm sau hàng quang tiên quân ngang trời xuất thế vị này có thể nói kiếm tôn đệ nhị tiểu kiếm tôn năm lần bảy lựa sông vào ma giới luyện kiếm lăng là nương minh diều ma tôn này khối đá mài ra uy thế đem chính mình cảnh giới mài rũa thượng độ kiếp mà minh diều ma tôn từ cùng hàm quang tiên quân ba ngày hai đầu mà hẹn đánh nhau lúc sau hành sự tác phong cũng trở nên có tự rất nhiều không hề giống như trước giống nhau động bất động liền nháo ra tinh phong huyết vũ tuy rằng đứng ở minh diều ma tôn góc độ đi lên nói nay thực sự là một đoạn nghiệt duyên minh cùng diều tuy rằng xài chung một khối thân thể nhưng minh nhưng vẫn đem diều trở thành muội muội tới đối đãi, xung lịch đến kia kêu, kêu một cái muốn ánh trăng không trích ngôi sao. Thế nhân vẫn luôn cho rằng ma tôn minh diều nhất thường lâm vào điên cuồng chính là cái kia yêu mị nguy hiểm còn gánh vác chú chói minh hồn, nhưng thực tế không phải, chân chính dễ dàng mất đi lý trí mà đại khai sát giới, ngược lại là tâm như con trẻ diều hồn. Minh diều lâm vào điên cuồng khi ngày thường từ nàng lưng đeo muôn vàng ác chú cùng âm sát liền sẽ từ thân thể của nàng trung bùng nổ mà ra, tạo thành phạm vi lớn tử thương. có thể từ giữa sống sót người có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Hàng quang tiên quân chính là có thể sống sót trong đó một cái, không biết cái gì nguyên nhân, hàng quang trời sinh liền không dính bụi trần, hết thể không tịnh chi vật đều không thể gần người. Cho nên mỗi lần minh diều mất khống chế thời điểm, hàng quang liền sẽ tìm tới môn tới cùng diều đánh một trận, háo quang diều thể lực sau, diều hồn liền sẽ mất đi ký ức lâm vào ngủ say, lại lần nữa tỉnh lại liền sẽ quên chính mình đã từng đã làm cái gì. Mà là minh thập phần vô pháp tiếp thu chính là, Hàng quang lợi dụng cái này đặc tính, mỗi lần đều đem diều đánh khóc. Diều tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng tính tình lại rất mềm, bị đánh một quyền liền sẽ khóc thật lâu. Nhưng diều là cái nhớ ăn không nhớ đánh, bị đánh khóc sau tỉnh lại, hống thượng hai câu lại sẽ thích thượng hàng quang, lần sau lại sẽ tìm nàng chơi, như thế tuần hoàn lập lại. Có thể nói, hàng quang tiên quân những cái đó ngẫu nhiên không đi tâm lời ngon tiếng ngọt, cơ bản đều là ở minh diều mà tôn nơi này hống tiểu hài tử hống ra tới. Mà minh cùng diều tuy rằng tính tình bất đồng, ký ức bất đồng, Nhưng hai cái hồn phách chi gian cảm tình là tương thông, này cũng liền dẫn tới minh diều một bên thống hận cái này lừa gạt diều hôn đảng kiếm tu, một bên lại không thể tránh né mà thân cận nàng. truyền sinh mà đến vài vị đại năng cơ bản đều không có một cái chết già kết cục, hồ muộn dương ngó trái ngó phải, thấy mọi người sắc mặt trầm trọng, tức khắc cũng là ngượng ngùng lại nói tiếp, chúng ta có phải hay không quên mất ai? Ai? Mọi người mở mịt ngầm đầu. Phật tử lại đột nhiên hơi hơi mỉm cười, xoay người nhẹ khấu hai xuống đất bảng. Đối với cái kia chôn ở bạch hổ cái bụng ngủ đến trời đất tối sầm Tán Tiên nói, Du Vân các hạ. Nếu là bất luận chiến lược đơn luận tu vi, Du Vân Tán Tiên có thể xưng được với là tiến đến tham gia hội nghị người cảnh giới tối cao tồn tại. Tuy rằng không có thể thành công độ kiếp, nhưng Du Vân cũng không thèm để ý, ngược lại trở thành Du Tẩu Sơn Thủy Tán Tiên. Tán Tiên vô pháp khiêu thoát tam giới ở ngoài, chỉ có thể dừng lại tại đây thế bên trong, nhưng là Tán Tiên thực lực có thể so với nửa bước chân tiên, cơ hồ thọ cùng trời đất. Trừ bỏ ngôi cách ngàn năm liền muốn độ một lần thai kiếp bên ngoài, cũng coi như được với tiêu giao tự tại. Vô pháp siêu thoát tam giới đối những người khác mà nói có lẽ hiểu ý có không cam lòng, nhưng Du Vân sẽ không. Bởi vì Du Vân tu hành công pháp chú định hắn hàng năm hôn mê, thân hồn tự do này ngoại, hóa thành thế giới vô biên một con chim bay, hoặc là một con con bướm. Hắn tạ từ cảnh trong mơ đi thể ngộ những cái đó cùng chính mình hoàn toàn bất đồng cả đời, trăm năm bất quá dây lát một ngộng, với hắn mà nói, này đã cũng đủ thú vị. cũng đủ tự tại đang nghe đang nghe đâu bởi vì là quan trọng hội nghị du vân cũng thực nỗ lực mà không cho chính mình thần hồn phiêu ly mà đi ta hẳn là trong ngậu thiên khải nhưng là ngắp, ta có chút phân không rõ là nằm mơ vẫn là thật sự a du vân thường xuyên ở chính mình trong ngậu vượt qua cả đời nhưng những người đó sinh đều là chân thật cho nên du vân đã thật lâu thật lâu không có đơn thuần mà đi làm một giấc ngậu thần thú bạch hổ chính là hắn di động giường đi đến nào ngủ đến nào nhưng là ngẫu nhiên Du Vân cũng sẽ phân không rõ nơi nào là hiện thực, nơi nào là hắn bạch hổ một ngộng. Ta cũng mơ thấy thiên địa khuynh hủy, thiên sơn sụp đổ, nhưng là ta giống như còn mơ thấy khác cái gì Du Vân tán tiên nửa nhắm mắt, tựa ngộng tựa tỉnh địa đạo. Trong ngộng, ta giống như thấy kiếm tôn hắn lão nhân ra. Cái gì? Chỉ mơ thấy chính mình nữ nhi cùng Đông Hải quy khư chi kiếp vân hồi ngầm đầu, kinh ngạc nói, kiếm tôn các hạ. Còn chưa phi thăng sao. Kiếm tôn rời xa Hồng Trần nhiều năm, lâu không hỏi thế. Thế nhân đều suy đoán hắn khả năng sớm đã mọc cánh thành tiên, không ở nhân thế. Kiếm Tôn còn ở a, ngươi không phải hỏi Hàm Quang là ai sao? Hàm Quang chính là Kiếm Tôn vị thứ ba đệ tử a. Hồ muộn Dương tuy rằng tâm tính kiêu thoát, nhưng đối Kiếm Tôn vị này tam giới người mạnh nhất vẫn là thập phần kính trọng. Kiếm Tôn cư nhiên lại thu đồ đệ. Ai ngờ nghe xong Hồ muộn Dương lời này, Vân Hồi càng là khiếp sợ, hắn không phải tự nhị đồ đệ đọa tiên nhập ma sao liền không hề thu đồ đệ sao? Hơn nữa nếu Hàm Quang là Kiếm Tôn đồ đệ Các ngươi vừa rồi như thế nào không nói đâu. Vân hồi ngủ ý đó là nếu hàm quang thân phận như thế chi cao, vì cái gì không cùng huyền vi thượng nhân nói, sớm một chút đem người tìm được không phải một chuyện tốt sao. Bởi vì, chúng ta không thể xác định, huyền vi thượng nhân có phải hay không địch nhân. Đối này, diệu hạnh sơn châm trước ngôn ngữ sau, làm ra đáp lại, hàm quang là minh kiếm ở huyền vi ngã xuống lúc sau mới thu vào môn hạ đệ tử. Ngã xuống. Vân hồi nghe được không hiểu ra sao, hắn được đến thiên khải rất là hữu hạ. nhưng là huyền vi số tuổi thọ còn chưa đi đến cuối, như thế nào liền ngã xuống đâu. Các hạ, ngồi ở chỗ này, đã là tam giới chúng sinh nội sở hữu chưa bế tử quan đại năng tu sĩ. Phật tử nhắc nhở nói, đang ngồi, hoặc là là từ ngàn năm sau chuyển sinh mà đến, hoặc là là bởi vì tu vi đủ cao mà được đến thiên khải. Cho nên, vân hồi nhấp một hớp nước trà bình tĩnh xuống dưới, nghĩ nghĩ, cũng phân biệt rõ ra vài phần không đúng. Hợp thể kỳ trở lên tu sĩ đều được đến thiên khải. Không đạo lý độ kiếp kỳ huyền vi cái gì cũng không biết. Không sai. Phật tử gật gật đầu, huyền vi thượng nhân đích xác ngã xuống so sớm, hơn nữa cũng đều không phải là chết vào thái kiếp. Nhưng là thân là này thế đại năng tu sĩ, chẳng sợ không phải chuyển sinh giả, hắn vốn cũng hẳn là được đến thiên khải. Có một cái, không biết là thật là giả nghe đồn. Diệu hạnh sơn trầm ngâm hồi lâu, tuy rằng có sau lưng nói người nói bậy hiểm nghi, nhưng nàng vẫn là quyết định không vông tha bất luận cái gì khả nghi tin tức. Ta đời trước nghe tới tự thái hư tông đệ tử nói qua, huyền vi thượng nhân tựa hồ là bởi vì vô tình nói toái, mà bị kiếm tôn các hạ hắn thân thủ xử quyết. Kia hắn còn dám thu đồ đệ. Vân hồi cảm thấy thập phần chấn động, hai cái đệ tử gặp chuyện không may, kiếm tôn sẽ không sợ tiếp tục lầm người con cháu sao. Uy, hàng quang thực tốt, là chính bọn họ đạo tâm không kiên. Hồ muộn dương có chút không vui mà nói. Vô tình nói toái A-du vân tán tiên nằm ở một bên, biểu tình không mang. vô ý thức mà xoa xoa chính mình thuộc hạ đầu hổ các ngươi nói cái này vô tình nói toái nó nguy hiểm sao lời này hỏi đến quá không tiêu chuẩn mọi người một trận không nói gì hồ muộn dương càng là tức giận nói không biết nhưng là kiếm tôn lão nhân gia nhị đệ tử chính là bởi vì vô tình nói toái mới nổi điên thiếu chút nữa huyết tế một tòa thành vô tình nói rất nguy hiểm vẫn luôn trầm mặc minh diều ngược lại ở chỗ này có quyền lên tiếng nàng mở miệng tiếng nói là lướt vô tình đạo tâm rách nát là lúc quá vang những cái đó bị phai nhạt cảm xúc sẽ đồng thời thổi quét mà đến điên cuồng hoặc là tính tình đại biến đều là có khả năng bởi vì vô tình nói chi hà khắc liền ở chỗ đối thất tình lục dục thì nộ ai nhạc luyện hóa vì có được có thể hiểu được thiên đạo bình tĩnh bọn họ muốn vứt bỏ vì người chính mình ta tu hành chính là thái thượng vong tình nói cùng vô tình nói có chút bất đồng thái thượng vong tình nói có tình nhưng ngày thường lại cơ hồ vong tình quyên tố nói nhưng vô tình nói tương đương với đoạn tuyệt chính mình đường lui đem chính mình biến thành cỏ cây, cho nên vô tình nói toái là lúc liền giống như cỏ cây đột nhiên tìm về làm người khi chính mình trần thế gian sở hữu phong xương tuyết vũ đều có thể xúc phạm tới kia viên huyết nhục chi tâm. đúng là bởi vì vô tình nói không hề đường lui, nó mới bị xưng là nhất hà khắc nhấp nhô con đường đi lên này nói người hoặc là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, muốn từ loại này vô tình chi cảnh trung tìm kiếm giải thoát, hoặc là đó là trời sinh thiếu tư ít ham muốn. như vậy a, du vân tán tiên ngẩng đầu. Biểu tình hoảng hốt, tự mình lầm bẩm, nếu thật sự nguy hiểm như vậy, kia nhưng quá dò người. Ta, như thế nào sẽ mơ thấy kiếm tôn các hạ vô tình đạo tâm nát đâu? Chương 311 chương 311 Ngày thứ bảy Canh giữ ở giã kiếm bên ngoài các tu sĩ như cũ không muốn rời đi, ở phong ngoài tưởng không ngừng bồi hồi, có người chưa từ bỏ ý định mà hướng tới giã kiếm giữa sân bộ khởi sướng lao tới, lại không đi ra vài bước liền bị trận gió kiếm ý bước trở về. Cái kia tiểu cô nương đã đi vào 7 ngày. còn không có tra ra thân phận của nàng sao. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ quan tâm vấn đề chỉ có một, đó chính là cái kia kích phát kỳ ngộ thiếu nữ rốt cuộc có hay không được đến kiếm tôn truyền thừa. Không tra được, kia nữ hải trên người trang vẫn đều là phụ cận chấn nhỏ thượng mua, dung mạo đã làm cải trang, thậm chí liền tu vi cảnh giới đều không nhất định là thật sự. Thực thông minh, lại khí chất không tầm thường, nhìn không phải người thường ra xuất thân, nhưng là tu chân thế ra con cháu chúng không cũng có phù hợp miêu tả người được chọn. Chẳng lẽ là tán tu? Nếu là tán tu, có phải hay không có thể suy xét kéo vào chúng ta tông môn? Ta tông đãi ngộ không tồi, liền tính không thành, kết giao cái thiện duyên cũng là có thể. Các tu sĩ top 5 top 3, nghị luận sôi nổi, tại đây 7 ngày trong vòng, đông đảo tu sĩ một bên lặp lại thử giá kiếm trang đặc tính, một bên đưa tin hồi tông, làm tông môn nội tu vi càng cao người lại đây tìm tòi đến tuật cùng. Cuối cùng, ở mọi người nỗ lực hạ. Cơ bản có thể xác định này nhìn như trong lúc vô tình hình thành ra kiếm tràng thực tế là kiếm tôn lưu lại thí luyện nơi, trong đó cất giấu một đạo không người biết cơ duyên. Cùng quá vãng mọi người suy đoán bất đồng, kiếm tôn tàn lưu tại đây trận gió kiếm ý sở dĩ chiếm cứ ngàn năm không tiêu tan. Một phương diện là vì trấn áp thượng một thế hệ ma tôn còn xuất lại âm sát khí, về phương diện khác còn lại là bởi vì người có duyên còn chưa xuất hiện. Mọi thuyết xôn sao bên trong... Một bộ phận người cho rằng nơi này kiếm bực là xuất phát từ kiếm tôn hắn lao nhân gia dụng tâm lương khổ. Kiếm tôn không muốn thấy chính mình kiếm đạo phong thần sau không người dám can đảm khiêu chiến chính mình quan cảnh. Cho nên ở chỗ này thiết hạ kiếm vực rèn luyện chúng sinh đạo tâm. Mà một khác bộ phận người tắc đối cái này cách nói khịt mũi coi thường. Cho rằng tu hành vô tình đạo kiếm tôn sẽ không có như vậy ôn nhu tinh tế tình cảm. Hắn lao nhân ra dứt. Có thể là tùy tay vì này, tại đây thiết lập kiếm chọn thương sinh lôi đài xét thấy kiếm tôn đã ẩn cư tị thế ngàn năm, sớm đã trở thành tu chân giới thần thoại, cho nên này đó các tu sĩ tự nhiên là công nói công hữu lý. Bà nói bà có lý, ai đều thuyết phục không được ai. ở trải qua bám giết không tha khiêu chiến cùng với sau khi thất bại, mọi người phát hiện kích hoạt giã kiếm tràng điều kiện đó là có được khiêu chiến kiếm tôn quyết tâm, cao thiên chạy tới trận gió không thể sinh chịu, cần thiết lựa chọn đón đỡ cùng với phản kích. nhưng lại ở giã kiếm tràng bị kích hoạt sau, vô luận người tới tu vi cao thấp, một khi bước vào kiếm vực. Tu Vi liền sẽ bị áp chế hồi phạm nhân tri cảnh. Vô pháp sử dụng linh lực, so đấu chỉ có kiếm thuật, chiến đấu ý thức cùng với tứ chi phối hợp năng lực. Đối với rất nhiều dựa vào linh lực Tu Vi tác chiến các tu sĩ tới nói, này không thể nghi ngờ là cái tương đương mới lạ thể nghiệm. Thật sự, không thử thử một lần, bọn họ cũng chưa ý thức được chính mình ở cơ sở chiến đấu phương diện hoàn toàn chính là cái phế vật điểm tâm. Giá kiếm giữa sân có dấu kiếm tôn cơ duyên một chuyện bị truyền bá khai sau. không ít tu chân giới rất có danh vọng kiếm tu đều xa xôi vạn dặm mà đến ý đồ khiêu chiến kiếm tôn kiếm vực nhưng mà bọn họ trước mắt mạnh nhất một vị đều chỉ đi ra một rằng mà tuy rằng cuối cùng khiêu chiến thất bại nhưng có thể ở kiếm tôn kiếm ý hạ đi ra mấy chục hiệp mới bại hạ trở tới vị này kiếm tu đã thập phần vừa lòng bảy ngày kiếm vực vẫn là không ai ra tới cái kia kích hoạt kiếm vực thiếu nữ rốt cuộc là người nào xem nhẹ tu vi cảnh giới thế nhưng có thể cùng kiếm tôn giao thủ nhiều như vậy cái hiệp mà không rơi bại Quá hư đạo môn người tới. Cách đó không xa đột nhiên có người thét to một tiếng, mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy chân trời ngự kiếm bay tới năm đạo bóng người, đạo đạo kiếm quang lăng liệt, đủ có thể thấy này thành thế to lớn. Quá hư đạo môn ước chừng tới năm vị kim đan kỳ trở lên nội môn đệ tử, phủ vừa rơi xuống đất liền lập tức lấy ra pháp bảo triển khai kết giới, bắt đầu khống chế hỗn loạn hiện trường. Một ít lòng mang quỷ thai ý đồ gây rối người thấy thế chỉ có thể đem chính mình tiểu tâm tư tàng khởi. Muốn đục nước béo còn người cũng đem một viên sao động tâm ấn trở về trong lồng ngực, giá kiếm bên ngoài thực mau liền khôi phục trật tự. Bình tĩnh mà xem xét, kiếm tôn truyền thừa đích sắc đáng giá người bí quá hóa liều, nhưng kiếm tôn hắn lao nhân ra chỉ là ẩn cư tị thế, lại không phải phi thăng hoặc là ly thế. Thật sự đối hắn lao nhân ra người thừa kế xuống tay, sợ không phải sống được nị vai. Miểu thương sư tỷ, trung quanh đã toàn bộ phong tỏa, mặt khác tông môn tu sĩ cũng đã ở giao thiệp sau thỉnh ly. Một người thanh niên hướng tới dẫn đầu nữ tu hội báo nói, có người muốn tiếp tục khiêu chiến giã kiếm tràng, cho đi sao? Cho đi! Miểu thương là này năm vị nội môn đệ tử Trung Tu Vi tối cao tồn tại, cốt linh 300 lại đã đến Kim Đan hậu kỳ, ở Thái Hư Tông nội môn cũng là lừng lẫy nổi danh thiên tiêu, đây là quá thượng lưu lại cơ duyên, mỗi người đều có thể đến chi, chúng ta chỉ cần bảo hộ lúc ban đầu kích phát cơ duyên đứa bé kia. Nếu đối phương thuận lợi được đến quá thượng truyền thừa, chúng ta cần thiết mang nàng hồi tông. Nếu không phải người khiêu chiến, thỉnh chư vị đạo hưu ít nhất rời khỏi mười giam địa. Đây là vì bảo hộ kia kích phát cơ duyên hài tử, nếu đối phương được đến truyền thừa sau không nghĩ gia nhập quá hư đạo môn, kia bọn họ cũng không thể cường lưu với người. Nhưng là quá hư đạo môn chú ý đạo nghĩa, những người khác lại là chưa chắc. Ai cũng không biết kiếm tôn bày ra thí luyện đến tột cùng là cái gì, vạn nhất được đến cơ duyên sau cái kia thiếu nữ đang đứng ở suy yếu kỳ, bị người nhân cơ hội mưu hại, kia cơ duyên ngược lại là thành tội lỗi. nghĩ vậy. miểu thương an bài hảo hết thẻ sau liền thả người bay lên sơn cốc cao phong mặt khác bốn gã đệ tử cũng phân biệt hướng tới mặt khác bốn cái phương hướng mà đi bọn họ với chỗ cao ngồi trên mặt đất ngồi xếp bằng nhập định trên cao nhìn xuống mà quan sát cả tòa giã kiếm tràng không buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay người tu chân có được dài dòng năm tháng bọn họ có cũng đủ thời gian chờ đợi kia vô danh thiếu nữ từ kiếm quang bắt mắt giã kiếm giữa sân đi ra mà bên kia vô danh thiếu nữ vọng ngưng thành đã đột phá trận gió phong tỏa thâm nhập giã kiếm tràng bên trong, càng là hướng chỗ sâu trong đi, trung quanh xương mù liền càng ngày càng lủng, trận gió đã tiêu tán, nhưng trung quanh mơ hồ có thể thấy được đều là đứt gãy binh khí tàn nhẫn, cả tòa giã kiếm tràng bên trong liền phảng phất là đao kiếm mổ. Theo xương mù bước lên dựng lên, trung quanh bắt đầu xuất hiện một ít tựa như ảo giác phù quang lực ảnh, này đó bóng dáng trầm mặc, lãnh nạnh, trên người đều mang theo chiến trường khói thuốc súng hơi thở, gửi phù du với thiên địa, miểu biển cả chi nhất túc, ai Ngô sinh chi dây lát, tiện trường giang chi vô cùng hiệp phi tiên lấy ngao du ôn minh nguyệt mà trường trung biết không thể trang sậu đến thác gì vang với gió rít xương trắng tan đi nháy mắt vọng ngưng thanh thấy chiến trường vô số tu sĩ bước kiên định ổn trần nện bước về phía trước không ngừng về phía trước nơi xa chân trời minh nguyệt nhiễm huyết ngàn hồn đều khóc vạn quỷ tề khóc nhân tộc liền như biển cả trung nhỏ bé ngô nhưng tích cắt thành tháp mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng bọn họ hội tụ tại đây trực diện khuôn vằn lệ quỷ cùng rít gào tẩu thú. Minh kiếm. Võ Ngưng thanh nghe thấy có người thê lương mà tê dớ, ngẩng đầu nhìn lại, bên hai lại nháy mắt nổ tung đinh thai nhức góc vang lớn, chỗ cao không trung ẩn ẩn có thể thấy ba đạo bóng dáng hung manh mà chạm vào nhau. Nho nhỏ nhân tu, bất quá châu chấu đá xe. Trong đó một bóng người rít gào một tiếng, lại là nháy mắt biến thành thân hình thật lớn ngay tí, mở ra buồn máu mồm to cắn hướng trong đó một đạo bạch ý bóng người. Võ Ngưng thanh còn không có phản ứng lại đây nơi này là chỗ nào? lại nghe thấy trên không truyền đến một đạo lạnh nhạt dứt khoát liệt như ngọc thạch thanh âm ngu xuẩn thanh âm kia phủ một chui vào trong hai vọng ngưng thanh liền cảm thấy thức hải trống rỗng cái loại này kịch liệt đau đầu cảm lại lần nữa đánh úp lại ngay sau đó nàng nghe thấy được vô cùng kịch liệt tiếng gió phảng phất toàn thế giới phong đều tại đây một khắc đình chỉ khoảnh khắc rồi lại thực mau xoay quanh mà tụ giây tiếp theo huy hoàng to lớn kiếm quang như treo ngược cửu thiên thác nước huynh tiết mà xuống đem khắp thiên địa bao phủ ở sắc bén trận gió bên trong Đồng bì thiết cốt ngai tí cự thú bị trận gió xé nát, muôn vàng chết hồn lệ quỷ ở như mặt trời ban chưa kiếm quang trung biến thành cho bụi, cùng kia một đạo bạch đi hề đối địch hắc ảnh bị kiếm quang chém xuống, tựa một đạo hắc tinh tự không trung tạp lạc đại địa. Lấy gió núi chi cùng săn, chọn băng tuyết chi giá lạnh, nghĩ đại đạo nhiều gian vọng ngưng thanh bên thai lại lần nữa vang lên kia ngọc thạch lạnh băng thanh âm, nhưng thanh âm này không hề xa với chân trời, mà là ở nàng thức hải nội rõ ràng mà vang lên. Đây là Thiên Chi Kiếm Ý, tên cổ thiên cương kiếm. Đau đầu cảm giác dần dần đạm đi, vọng ngưng thanh cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình nhìn thấy chính là ngày cũ tan ảnh, cũng đúng là ngàn năm trước bình ổn tam tộc tranh đấu ngăn qua chi chiến. Này nói tên là Thiên Cương Kiếm Kiếm Ý, hẳn là đó là Kiếm Tôn để lại cho hậu nhân một đạo cơ duyên. Cùng mặt khác trong truyền thừa thao thao bất tuyệt miêu tả tự thân lai lịch bất đồng, Kiếm Tôn không đề cập tới chính mình, chỉ nói Kiếm. Nhưng mà, được đến Kiếm Tôn truyền thừa việc căn bản không ở vọng ngưng thanh đoán trước trong vòng. nàng tới giã kiếm chàng chỉ là đơn thuần tưởng cùng kiếm tôn tàn lưu kiếm ý quá so chiêu không nghĩ tới khác võ ngưng thanh tuy rằng trước kia tất quên nhưng một ít chôn giấu tại ý thức chỗ sâu trong bản năng lại còn ở nàng mơ hồ ý thức được chính mình tuyệt không gần chỉ là một người trúc cơ tu sĩ thậm chí có thể là sớm đã hợp đạo đại năng quang ảnh tan đi xương trắng lại sinh một đạo phảng phất mây khói biến thành bóng dáng xuất hiện ở sương ngủ chỗ sâu trong ngông lung thấy không rõ mặt mũi ngươi hẳn là bái ta làm thầy Vọng ngưng thanh cảm thấy một trận mãnh liệt quen thuộc cảm, trên mặt lại bất động thanh sắc, kiếm tôn tiền bối, văn bối thực cảm kích ngài tận tâm tương thụ, nhưng tại hạ cùng với một vị khác sư trưởng có ước ở phía trước, dễ môn đường phái, thật sự nhiều có không ổn. Lời tuy nói như vậy, nhưng an thanh tử kỳ thật cũng không đáp ứng muốn bái huyền vi thượng nhân vi sư, chỉ là đồng ý tiến đến quá hư đạo môn nhìn xem, nhưng là vì không chọc giận kiếm tôn, vọng ngưng thanh vẫn là quyết định đem huyền vi thượng nhân kéo ra tới đường tấm một. trước mắt xương trắng rõ ràng là thiên cương kiếm chủ nhân lưu lại một đạo phân linh vọng ngưng thanh vốn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi ai hoặc là dứt khoát phất tay tháo rời đi hai loại đều có nhất định khả năng người trước nàng có thể nói ra huyền vi thượng nhân tên húy người sau tắc chứng minh kiếm tôn lòng có ngạo khí bị cự tuyệt tự nhiên sẽ không nhắc lại sau này cũng không đến mức cùng tiểu bối chấp nhận nhưng vọng ngưng thanh ngàn tính vạn tính đều không có tính đến nghe nàng nói xong kia vân ảnh đột nhiên rỗi tay một câu Nàng giấu ở ngô châu trung vân văn kiếm huy bội liền tự hành bay ra tới, dừng ở đối phương trong tay. Ngươi là cùng ngày ngọc Bội chủ nhân nước hảo. Vân ảnh ngữ khí bình đạm mà do hỏi. Trong chấp nhoáng vọng ngưng thanh hiện lên suy nghĩ vô số, nhưng nàng không kịp nghĩ ra ứng đối sách lược, liền thấy vân ảnh giơ tay một lóng tay, nàng liền vô pháp khống chế mà nói ra nói thật, đúng vậy. Thực hảo. Mây mù ngưng tụ mà thành hình người không có biểu tình, nhưng là vọng ngưng thanh có thể thấy hắn hơi hơi gật đầu, làm như vừa lòng Giây tiếp theo, một cổ huy áp đột nhiên đấu đá ở vọng ngưng thanh trên vai, phảng phất có người đem thân kiếm để ở nàng bả vai, lấy không dung cự tuyệt uy thế chậm rãi ép xuống, bách nàng quỳ xuống. Kính trà miễn, ngươi hiện tại có thể bái sư. Ngoan, kêu sư tôn. chương 312 chương 312. Thương Sơn Đỉnh, ở du vân tán tiên nói ra câu kia nói mớ lúc sau, toàn bộ đình đài đều lâm vào tử vong giống nhau yên tĩnh. Vô tình đạo tâm rách nát cũng không phải là nói chơi. bởi vì đạo tâm rách nát giống nhau đều cùng với tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tỷ như kiếm tôn nhị đồ đệ mặc vọng, vị kia bất quá là hợp đạo kỳ đại năng, nhưng hắn tẩu hỏa nhập ma lúc sau, chết ở hắn dưới kiếm vong hồn thậm chí ở cầu tắc cốc chỗ sâu trong phô ra một tòa xương khô nhai, đủ có thể thấy này thủ đoạn tắc phong chi tàn bạo. vô luận đã từng là như thế nào khiêm tốn, ôn hòa nhã đặc người, ở đạo tâm rách nát sau đều sẽ tính tình đại biến, không còn nữa vãng tích bộ dáng. Trước mắt tham dự trận này, Thương Sơn hội nghị người đã bao quát nhân yêu ma Tam tộc Trung đương đại mạnh nhất chiến lực, nhưng là mọi người để tay lên ngực tự hỏi, chẳng sợ bọn họ cùng nhau thượng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản một cái điên cuồng sau không màng tất cả kiếm tôn. Liên tính bọn họ cuối cùng có thể đem kiếm tôn giết chết cũng hoặc là phong ấn, cũng vô pháp ngăn cản hắn đổ thán sinh linh. ở ta phải đến thiên khải, thiên địa lật út là lúc kiếm tôn các hạ cũng không có xuất hiện, nhưng cũng không có hắn thảo phạt nhân gian, làm hại thường sinh hình ảnh. thiên cơ các chủ an ủi mọi người có lẽ là kiếm tôn ổn định chính mình đạo tâm cũng có thể là kiếm tôn ý thức được chính mình đạo tâm rách nát sau lựa chọn tự mình phong ấn cho nên mới không có thể ở thiên địa đại kiếp nạn khi xuất hiện vân hồi cung chủ cũng tìm cái lý do kiếm tôn các hạ thân là thanh hư thủ tịch một mạch lập đạo giả tất nhiên cũng minh bạch vô tình con đường gian uy hắn lúc trước nếu sẽ bởi vì nhị đệ tử tẩu hỏa nhập ma mà ra quan nói vậy cũng có quan hệ trăng tự thân phòng bị với chưa xảy ra cử động Hồ muộn dương nghĩ nghĩ, cảm thấy thật là cái này lý, dù sao kiếm tôn nếu là nổi điên, bọn họ cản cũng ngăn không được, chi bằng thích đứng trong mọi tình cảnh, ngẫm lại ngọn nguồn như thế nào giải quyết, các chủ lưu chúng ta ở chỗ này, là muốn nói cái gì tới. A, cái này. Thiên cơ các chủ cười cười, cũng thuận thế mang qua kiếm tôn đạo tâm rách nát đề tài, đem đang ngồi vài vị cảm kích người lưu lại nơi này, là bởi vì ta phát hiện chư vị được đến thiên khải cùng chuyển sinh nguyên nhân chính. Thiên cơ các chủ nói lên việc này. Không thể nghi ngờ là điều động mọi người hứng thú, thiên khải còn có thể nói là thiên đạo cho một đường sinh cơ, kia chuyển sinh lại từ đâu mà nói lên. Ta có thể xác định, ta đời trước là chân thật tồn tại, mà không phải người khác đưa cho ta ký ức. Hồ muộn dương chỉ chỉ chính mình, chúng ta kim hồ một mạch chủ tu thần hồn, mà ta hiện tại mới vừa thành niên, lại có chuẩn thánh cấp tu vi. Yêu tộc chuẩn thánh cấp liền tương đương với nhân tu đại thừa kỳ, khoảng cách độ kiếp chỉ có một bước xa, mà yêu tộc độ kiếp đại năng liền trở thành thánh giả. Phi thăng với bọn họ mà nói càng như là thành thần thành thánh. Đối với hồ muộn dương làm chứng, quyên tố cũng hơi hơi gật đầu, Hắn bề ngoài bất quá thiếu niên, khí chất lại như dây núi nhạc trì, trầm túc như bên thủy rừng. Tuy nói trước kia không thể hối ức, nhưng tại hạ một đường đi tới cũng là thành thật kiên định, tiếc nối có chi, lại không thẹn với tâm. Nếu không có những cái đó quá vãng, cũng sẽ không thành tiểu hiện giờ tại hạ. Ta bên này càng đơn giản trắng ra một ít. Diệu hạnh sơn nhấp môi mà cười, ta nhớ kỹ không ít phương thuốc. Rất nhiều đều là hiện giờ còn chưa xuất hiện thuốc hay Thiên cơ các chủ nghe vậy cũng cười ngữ khí nhẹ nhàng một ít Các ngươi có thể như vậy tưởng cũng là thứ tốt Ta phải hướng các ngươi chứng minh Cũng là điểm này Thiên cơ các chủ nói xong Xoay người mở ra hiển giáp ma pháp con rối ngực Từ giữa lấy ra giấy và bức mực Đem một trường tốt nhất giấy tuyên thành ở trên bàn mở ra Đối mọi người nói Chư vị thỉnh xem Mọi người thăm dò trông lại Hồ muộn dương khoảng cách xa nhất Mắt thấy cái bàn đã vây đầy người Sức không vui mà tại chỗ xoay hai vòng, biến thành một con bàn tay đại khoan nhị kim hồ, một cái nhảy nhót liền nhảy lên bàn. Thiên cơ các chủ tướng này trương san bằng giấy tuyên thành chiết khấu một chút, sau đó lại lần nữa triển khai, phong có chút đại, hắn liền dùng nghiên mực ngăn chặn một bên trăng giấy, lại tùy tay nắm lên cái đôi mao nhung xoa tung khoan nhị kim hồ ngăn chặn bên kêu bên rác. Tiểu kim hồ to rộng lỗ thai chừng hắn nửa cái thân thể như vậy đại, hai trái chỗ còn thủ sẵn một cái kim hoàn. Hồ muộn dương bị thiên cơ các chủ trộm tới đương cái chặn giấy, hắn cũng không để bụng, chỉ là hai móng dao nhau ôm ngực, duỗi một chân giẫm lên giấy, đầy mặt kiệt ngạo khó thuần, trong mắt phảng phất viết ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chơi ra cái gì hoa chữ. Thiên cơ các chủ tướng chiết khấu quá một lần giấy tuyên thành triển lãm cấp mọi người xem, chỉ vào nghiên mực đệ nặng kia một bên nói, ở ta quan chắc chung, ta phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Thì như, bên này là phát sinh thiên địa đại kiếp nạn thế giới. Sau đó... Thiên cơ các chủ lại chỉ hướng tiểu kim hồ dẫm lên kia nửa bên trăng giấy, mà bên này, là chúng ta trước mắt nơi thế giới. Hai cái thế giới thời gian bất đồng. Quyên tố châm trước một phen, nhưng là một chương tràn ngập mặt giấy, lại là như thế nào trở lại từ trước đâu. Nay cũng mọi người cảm thấy hoang mang nguyên nhân chính, nếu bọn họ gần chỉ là được đến liên quan đến tương lai thiên khải, có lẽ còn sẽ không như thế mà mịt, nhưng vô luận quyên tố vẫn là diệu hạnh sơn, bọn họ đều có thể khẳng định, nơi đây thiên địa đã hủy diệt qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên cơ các chủ mỉm cười, hắn ở nghiên mực đệ nặng bên kia trên giấy bắt đầu bôi, tùy tay liền viết một thiên cuồng thảo thi văn, sau đó tĩnh trí một lát, đột nhiên đem tràn ngập tự bên kia giấy tuyên thành hướng chỗ chống bên kia một chồng. Hưu. Thiếu chút nữa bị nét mực che đến chân tiểu kim hồ một nhảy ba thước cao, trực tiếp giống cái bánh quả hồng giống nhau hồ ở du vân tán tiên trên mặt, làm chờ đến có chút mơ màng sắp ngủ du vân tán tiên phi mấy khẩu hồ Mao thiên cơ các chủ tướng hai tờ giấy gấp sử dụng sau này lực mà chụp đánh hai hạ lại lần nữa triển khai liền có thể thấy tràn ngập thi văn kia nửa bên có không ít giải rác nét mực đều dính vào mặt khác nửa bên trô trống giấy trên mặt quyên tố hình như có hiểu ra nói chúng ta chính là này đó mặc điểm không sai thiên cơ các chủ chỉ vào dính đầy mặc điểm kia nửa bên giấy trắng nói nếu đem chúng ta hai cái thế giới dụ kỳ vì trong gương quang ảnh kia trong gương chuyện xưa không thể nghi ngờ đã muốn chạy tới kết cục Mà chúng ta thế giới này lại mới vừa bắt đầu. Một thế giới khác chung phát sinh hết thể sẽ đối hiện thế tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có người đem hai cái thế giới ngăn cách mở ra, vì chính là làm chúng ta không cần tiếp tục đi hướng trong gương thế giới cái kia cục diện. Có người, vẫn luôn trầm mặc minh diều đột nhiên mở miệng, lại là nói, ai? Không biết. Thiên cơ các chủ lắc lắc đầu, một lát suy nghĩ sau, lại là chậm rãi nói, nhưng ta biết có một cái tiên khí, có thể làm được điểm này. Ngàn năm trước. kiếm tôn các hạ giá lâm thiên cơ các phó thác thiên cơ các thế hắn bảo quản một kiện tiên khí đó là một kiện có thể đẩy diễn xuất trần thế mệnh quỹ ảnh ngược ra một khắc phiến thiên địa thánh vật kiếm tôn từng nôn, vật ấy nhưng trợ chúng sinh phá giải diệt thế thai kiếp nhưng bởi vì nghịch chuyển nhật nguyệt có vi thiên đạo chi lý niệm cho nên dùng quá một lần cái này tiên khí liền sẽ rách nát thiên cơ các chủ lời nói đối với mọi người tới nói đều khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng tu sĩ đã muốn thuận lòng trời mà làm lại muốn nghịch thiên mà đi Bọn họ nhìn quen rời non lấp biển khả năng, lại vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy to lớn sức mạnh to lớn. Vật ấy tên là Diễn Thiên Quy Khư Chi Kính. Thiên cơ các chủ thở dài một hơi, này dù sao cũng là người khác ký thác ở chỗ này đồ vật, nếu không phải cùng đường, hắn cũng không muốn đem tiên khí lai lịch toàn bộ thắp ra. Các chủ ý tứ là, chúng ta trải qua đời trước chính là Diễn Thiên Quy Khư Chi Kính diện hóa ra tới một khác phiến thiên địa. Dù vân tán tiên cảm thấy hết hầu nữa, còn có hô mau. Như thế cùng ta Chu Thiên Vân Mộng pháp có điểm tương tự. Nói cách khác, hiện tại, chúng ta vị kia khí vận chi tử đã gặp nguy cơ. Phật tử trầm ngâm nói, mà có người vận dụng tiên khí, phong tỏa này phiến thiên địa, đồng thời diễn hóa ra một khắc trọng thiên, làm chúng ta ở kia phương thế giới đã trải qua cả đời. Chờ đến kia phương thế giới đi hướng quy khư, tiên khí vỡ vụn, chúng ta liền lại lần nữa về tới bị phong tỏa cái này chỗ đứng, do đó từ căn nguyên thượng thay đổi bị kịch mệnh quỹ. Đúng vậy. Thiên cơ các chủ thực vui mừng. Phật tử có thể nhanh như vậy, lĩnh ngộ hắn ý tứ, cũng tỉnh đi hắn thao thao bất tuyệt rằng giải nói đúng ra là sửa đúng khí vận chi tử bị thay đổi mệnh quỹ. Khí vận chi tử vốn chính là thiên đạo vì cứu thế mà chứa sinh một đường sinh cơ, hắn sinh ra liền lương đeo cứu thế chi trách. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, khí vận chi tử mệnh quỹ chết đi nguyên do con đường, do đó tạo thành thiên địa lật út đại kiếp nạn. Kia phía sau màn thao tác hết thảy người có lẽ là hy vọng chúng ta minh bạch khí vận chi tử tầm quan trọng. Bảo hộ khí vận chi tử mệnh đồ không chịu thay đổi, trợ giúp hắn đem hết thể đạo hồi quý đạo. Diệu hạnh sơn dùng từ cẩn thận địa đạo. Nói cách khác chính là có người thèm khí vận chi tử khí vận, thay đổi năng mệnh, cho nên chúng ta muốn đem người xấu tìm ra đánh chết, đúng không? Hồ muộn dương nghe được đầu chóng váng nao trướng, như thế tổng kết nói. đảo cũng không sai. Thiên cơ các chủ bất đắc dĩ mà cười cười, lại là lời nói vừa chuyển, mấy ngày trước, ta nhớ tới tiên khí việc, tiến đến bảo khố kiểm kê đồ vật khi. vừa lúc phát hiện diễn thiên quy khư kính thực vừa khéo thiên cơ các chủ huyễn hóa ra một mặt thủy nguyệt kính làm mọi người xem trong gương bày biện ra tới hình ảnh cái này tiên khí mặt ngoài xuất hiện vết dạn mọi người ngưng thần vừa thấy thủy nguyệt trong gương bày biện ra một mặt trừng ba người cao gương kính thân tài chất tựa như trăng bạc kính mặt lại là mông lung phiếm gợn sóng nước gợn thấy không rõ ở giữa ảnh ngược quang ảnh gương thủ công cực kỳ tinh xảo có thể nói điêu luyện sắc xảo gương cái bệ là một đóa nộ phóng thanh niên Nhưng mà hoa sen đã có một nửa khô héo, hóa thành than cốc đen nhánh, mặt trên còn có mơ hồ vết dạng, tiên khí bị sử dụng qua. Này không thể nghi ngờ là chứng thực thiên cơ các chủ suy đoán, nhưng là càng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên lại là, mà nó cư nhiên còn không có rách nát sao. Không sai, cái này tiên khí còn không có rách nát, này cũng ý nghĩa, chúng ta còn có cơ hội lại trở lại cái kia chết đi mệnh quỹ. Thiên cơ các chủ rốt cuộc nói ra trận này hội nghị chân chính mục đích, hắn biểu tình nghiêm túc địa đạo, chư vị. Chúng ta không biết khí vận chi tử thân phận thật sự, cũng không biết hắn tao ngộ cái gì, đã trải qua cái gì. Ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, chúng ta vô pháp vì hắn cung cấp trợ giúp, mà diễn thiên quy khư kính là chúng ta cuối cùng cơ hội. Chúng ta cần phải có người xuyên qua diễn thiên quy khư kính, đi trước cái kia bị người chết đi mệnh quỹ, từ giữa xác định khí vận chi tử thân phận, sau đó trở lại nơi này, đi tìm kia còn chưa bị thay đổi vận mệnh khí vận chi tử. Nhưng là, chư vị cũng đã phát hiện, diễn thiên quy khư kính kể bên rách nát một thế giới khác rốt cuộc là như thế nào quan cảnh ai đều không thể bảo đảm đi trước thế giới kiêng người rất có thể sẽ vừa đi không trở về thiên địa quy khư là một cái thông thả từng bước diễn biến quá trình chúng ta thậm chí yêu cầu thân phó tuyết cảnh mới có thể khai quật ra vấn đề trung tâm hiện tại hay không phải vì thiên địa chúng sinh giao tranh một phen lựa chọn đều ở ngươi tà chi gian chương 313 trăm mười chương ba thiên cơ các chủ thông qua bậc thệ cùng suy đoán Thực tế đã suy đoán ra phía sau màn người hy vọng bọn họ làm được hết thảy, Đổi làm người khác khả năng sẽ đối bị an bài chuyện này cảm thấy không vui, nhưng thiên cơ sẽ không, bởi vì hắn vốn chính là tu hành thuận lòng trời chi đạo, lẩn tránh thai họa cùng lượng kiếp tu sĩ. Nhưng duy nhất có một chút, thiên cơ nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, kia đó là phía sau màn người nếu có được như thế sức mạnh to lớn, vì sao không trực tiếp trợ giúp khí vận chi tử, ngược lại muốn mượn bọn họ lực lượng đâu. Trước mắt được đến thiên khải người có thiên cơ các chủ Vân hồi cung chủ cùng với Du Vân ta, chuyển sinh mà đến người có ma tôn minh Diệu, yêu chủ Hồ Mựa Dương, Phật tử Bi Hoài, Diệu Hạnh Sơn cùng với quyên tố tiên quân. Du Vân tán tiên cầm thiên cơ các chủ giấy bút, đem mọi người tên viết xuống dưới, hắn nửa rũ mi mắt, mơ màng sắp ngủ mà nói. Chúng ta hẳn là chia làm hai đội, tốt nhất ở bản thổ địa giới lưu lại một ít chiến lực, tránh cho một khác chi đội ngũ ở diện thiên quy khư trong gương toàn quân bị diệt, một khác chi đội ngũ tắc nhân số muốn nhiều chút. phương tiện tìm kiếm khí vận chi tử cùng với siêu tập tình báo du vân tán tiên tuy rằng một bộ cà lơ phất phơ không quá đáng tin cậy bộ dáng nhưng hắn thật là này đàn người tu đạo trung lịch duyệt nhất của người hắn sở tu hành chu thiên vân mộng đại pháp sẽ làm hắn thần hồn xuất hiếu trốn vào thế tục hóa thành hồng trần gian khách xuất thế nhập thế toàn như ảo ngộng mà hắn lại không cần gánh vác trong ngộng nhân quả ở hắn trong ngộng du vân tán tiên đương quá hiệp can nghĩa đảm kiếm khách cũng đương quá mất nước con đường cuối cùng quân vương hắn từng quyền khuynh triều giã Vạn nhân xưng tụng, cũng từng giã lộ không người, chôn cốt núi hoang. Đối với thiên địa là tốt việc, hắn coi như là xem đến nhất khai một vị, sớm đã đem sinh tử không để ý thậm chí ngẫu nhiên, Du Vân Tán Tiên còn sẽ tưởng, nếu cái này tên là Du Vân Mộng Nát, tỉnh lại hắn lại là ai? Ta đi thôi. Du Vân Tán Tiên đem tên của mình vòng lên, hắn nửa rũ mi mắt, một bộ tựa ngủ phi ngủ bộ dáng. ta sống được đủ lâu rồi, hơn nữa ta tu vi tối cao, ta đi tương đối thỏa đáng. Đánh rắm. thu vi cao lại không đại biểu mạnh nhất tiểu kim hồ vừa nghe lời này liền không vui hắn nhảy nhót lên móng nuốt hướng mực nước một phách hướng tên của mình thượng ấn đoá tiểu hoa mai tiểu ra là mạnh nhất tiểu ra đi vân hồi cung chủ thê tử sắp sinh sắp tới trong lòng có vướng bận liền khó tránh có chút thoát không khai thân thiên cơ các chủ cần thiết lưu thủ toa chấn, vạn nhất bọn họ không về được thiên cơ các chủ còn có thể thông qua bạc thệ suy đoán đổi lấy một tia chuyển cơ diệu hạnh sơn đang muốn vòng khởi tên của mình Lại bị Phật tử Bi Hoài ngăn lại, Hạnh Sơn tiền bối, phổ độ chúng sinh Mai Phật ra đệ tử to lớn nguyện, điểm này ngài vẫn là không cần cùng ta đoạt. Diệu Hạnh Sơn tưởng nói hành y tế thế cũng là hạnh lâm đệ tử trước trách nơi, nhưng nhìn Phật tử nghiêm túc biểu tình, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc bọn họ chuyến này không vì chữa bệnh, chỉ vì tìm kiếm một tia chuyển cơ, nàng lưu thủ tại đây tác dụng đích sát so đi trước diễn thiên quy khư trong gương thế giới tác dụng đại, ít nhất nàng có thể giúp đỡ thiên cơ. còn có thể cứu càng nhiều khả năng chết vào dịch bệnh người tại hạ nguyện tấn non nớt chi lực quyên tố cũng vòng nổi lên chính mình danh thấy mọi người xem hắn hắn cũng tùy tiện tìm cái lấy cớ tại hạ thân thể này không quen bằng bạn tri kỷ nhưng đột nhiên chuyển tu hắn nói cũng thật là chọc người hoài nghi hồ muộn dương trong lòng lẩm nhẩm lầm nhầm lại vẫn là vươn móng nuốt nhỏ hướng quyên tố trên người vỗ vỗ an ủi nói ngươi liền an tâm đi không cần vì chính mình bị bắt đoạt xá mà cảm thấy chuẩn dạng Rốt cuộc nguyệt khuyết thẳng nhãi này thật sự không phải cái thứ tốt, đã chết cũng chưa người quan tâm, chỉ có hàm quan một lòng để tâm vào chuyện vụn vặt mà đối hắn hảo. Nếu không phải này hai hóa đều là tu vô tình đạo, tiểu ra ngay từ đầu đều cho rằng này hai người tình đầu ý hợp đâu. Tiểu Kim Hồ nói xong, lại mắng nguyệt khuyết vài câu, làm cho vừa thấy chính là chính đạo tu sĩ quyên tố không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Kiếp trước không phải cái thứ tốt quyên tố có chút miễn cưỡng gật gật đầu, gian Nan nói, các hạ yên tâm, tại hạ biết nặng nhẹ. sẽ không quá mức quan tâm so với thiên hạ thương sinh nguyệt khuyết sinh tử đích xác nhẹ như hường mao không cần thiết nói thêm hồ muộn dương khó được dùng loại này người từng trải miệng lưỡi cùng người ta nói lời nói đương nhân sinh đạo sư sau trong lòng liền có chút mỹ mau nhung xóa tung cái đôi kiểu đến cao cao ngẫu nhiên còn ném hai hạ nhìn qua xúc cảm thực hảo bi hoài nhìn danh sách không sai biệt lắm lớp đầy đang muốn đem trang giấy thu hồi đống nhiên gian một trận ám hương đánh úp lại văn có ma giới hoa cỏ tay háo rộng phất quá án kỷ một con đồ sơn móng tay tiêm chỉ ở ma tôn minh diều tên thượng điểm điểm ngài cũng đi sao phật tử trầm mặc một cái trước mắt tuy nói vì thiên hạ thương sinh mà tạm thời thỏa hiệp liên thủ nhưng đối với ma tôn minh diều mà nói nàng kỳ thật cũng không có chịu chết tất yếu minh diều trầm mặc mà nhìn hắn một cái minh nghĩ thẩm các ngươi một đám người thêm lên khả năng cũng chưa diều có thể đánh nhưng cuối cùng vẫn là cấp minh hữu để lại cái thể diện bản tôn vận mệnh cần thiết nắm giữ ở bản tôn trên tay minh diều dứt lời triển khai tay háo rộng Nàng trong tay háo bay ra tảng lớn luyện chuyển tím điệp, trong đó một con rừng ở nàng ngón trò thượng, bị Minh Diều tiến đến bên môi mềm nhẹ mà một hôn, ta hải tử có thể tan đi bắt phương, vì ta mang về tin tức. Minh Diều giơ tay điểm điểm hai mắt của mình, động tác trong lúc lơ đãng liền mang ra một cổ kiều mị, ta cũng có thể thấy ta hải tử thấy đồ vật. Phật tử còn muốn nói gì, thiên cơ các chủ lại đã là suy yếu mà cười nói, ngài nếu là cùng tiến đến, ta liền cũng yên tâm. Chư vị, ta đã vì mọi người bặc một quẻ. chuyến này hữu kinh vô hiểm, thả có quý nhân tương trợ, cuối cùng cũng tất nhiên có thể chuyển nguy thành an, được như ước nguyện. Thiên Cơ Các Chủ nói xong, đầu liền bị người đẩy một chút. Diệu Hạnh Sơn đứng ở ma pháp con dối biên, ánh mắt bất thiện mỉm cười, ngươi còn bậc, người đều mau không, có còn bạc, chán sống ta có thể cho ngươi khai sinh thiên tiên, hà tất như vậy tự tìm tra tấn. Cuối cùng một lần, này thật là cuối cùng một lần. Thiên Cơ Các Chủ đối mặt lão hữu kia phó y ỉa giả xem nháo tâm bệnh hoạn tư thế, vội vàng lấy lòng cười. Nói giỡn, diệu hạnh sơn ghét nhất chính là không yêu quý thân thể bệnh hoạn. Thiên cơ chuyển hướng mọi người, ngồi nghiêm chỉnh, nói, chư vị, tại hạ thập phần cảm nhớ chư vị vì thiên hạ thương sinh sở làm hết thảy, chuyến này có vừa chuyển cơ, có lẽ có thể đối chư vị có điều trợ giúp. Thiên cơ nói, từ trong lòng móc ra mấy chỉ túi gấm, phân phát đến mọi người trên tay, chuyển cơ ta đã viết ở túi gấm chung, nếu ngộ vô lực xoay chuyển trời đất việc, liền có thể mở ra túi gấm, nhớ lấy, nhớ lấy. miểu thương đám người ở giã kiếm bên ngoài lại đợi ba ngày mới thấy một đạo mảnh khảnh đơn bạc thân ảnh từ giã kiếm giữa sân đi ra tu vi tối cao miểu thương liếc mắt một cái liền phát hiện nàng đặc thù bởi vì giã kiếm trong sân trống không kiếm quang cùng trận gió chiếm cư không tiêu tan lại không có công kích kia đạo nhân ảnh ngược lại ẩn ẩn vì nàng nhường đường nhìn dáng vẻ đối phương hẳn là đã được đến kiếm tôn truyền thừa miểu thương từ đỉnh núi nhảy xuống bay đến giã kiếm tràng bên ngoài nhìn kia đạo nhân ảnh càng đi càng gần cuối cùng hiện lộ ra thiếu nữ dung tư Vị đạo hữu này, Miểu Thương tận lực phóng nhu chính mình thanh âm, trời biết nàng có bao nhiêu năm không như vậy khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện qua, tại hạ ngại quá hư đạo môn thiếu dương một mạch truyền nhân Miểu Thương, xin hỏi đạo hữu tên họ. Cầm kiếm thiếu nữ nghe tiếng, hơi hơi nghiêng đầu trông lại, Miểu Thương lúc này mới phát hiện nàng trong tay cầm một thanh kiếm, thân kiếm sớm bị trận gió bóc lột đến tàn phá bất ham. Chờ đến thiếu nữ dần dần đến gần, Miểu Thương mới thấy rõ nàng dung mạo. Tinh xảo thanh diễm một gương mặt, trên mặt dung sắc nhàn nhạt, nhạt. Rõ ràng là cực có lực công kích mặt mày, lại nhân một đôi không hề dục cầu song mắt phượng mà hiện ra vài phần đạm ra hồng trần yên lặng cảm giác. Nhìn thiếu nữ xuất trần tư thái, miểu thương trong lúc nhất thời lại có chút đắn đo không được thân phận của nàng, đối phương này khí thế nhìn qua so với chính mình hóa thần kỳ sư phụ còn muốn tiên phong đạo cốt. Gặp qua miểu thương sư tỷ, liền ở miểu thương nghĩ như thế nào dùng lời nói thuật khuyên người cùng chính mình hồi tông khi, đối phương lại bỗng nhiên khắp vóc dáng ngọ quyết. ta là quá hư đạo môn ngoại môn đệ tử an thanh tử còn không có đạo hảo tiêu ta sứ men xanh liền hảo tuy là miểu thương quán tới vững vàng ổn túc nghe thấy lời này cũng tức khắc kinh ngạc ngoại môn đệ tử vừa mới đột phá trúc cơ kỳ liền dám đến giã kiếm tràng khiêu chiến kiếm tôn còn thuận lợi được đến kiếm tôn truyền thừa đây là kiểu gì dũng khí cùng thiên phú nguyên lai like là sứ men xanh đạo hữu miểu thương nóng lòng đem cái này thiên tài mượn sức lại đây xin hỏi đạo hữu nhưng có bái sư nhắc tới bái sư Vọng ngưng thanh phi thường đột ngột mà trầm mặc một cái trước mắt, nàng hơi hơi cúi đầu, đem chính mình cầm kiếm ngu bàn tay ở sau người. Huyền vi thượng nhân từng nói muốn thu ta vì đồ đệ, chỉ là ta phía trước còn chưa hạ quyết tâm chặt đứt tục duyên. Huyền vi thượng nhân. Hào đi, miểu thương vừa nghe danh hào này, liền biết chính mình này một mạch là hoàn toàn không diễn. Bất quá được đến kiếm tôn truyền thừa đệ tử thu vào kiếm tôn thủ đồ danh nghĩa, đảo cũng hợp tình lý. Chúng ta đây về trước tông đi, bên ngoài nhiều ít có chút không an toàn Miểu thương hướng tới vọng ngưng thanh vươn tay, ý bảo nàng thượng chính mình phi kiếm. Nàng hiển nhiên là băn khoăn đến vọng ngưng thanh thể lực đã kiệt quệ, vô pháp đường dài phi hành, lúc này mới muốn mang nàng đoạn đường. Làm phiền. Vọng ngưng thanh trầm mặc mà đem chính mình một cái tay khác đưa cho miểu thương, miểu thương đem nàng tốn thượng chính mình phi kiếm, phát ra quá hư đạo môn đặc có tín hiệu sau, mặt khác bốn gã nội môn đệ tử cũng thực mau tập hợp lại đây. Trong đó một người nhận ra an thanh tử. Hồi trình trên đường nhịn không được cùng chính mình bên người đồng môn nói thầm, kia không phải ngoại môn thực nổi danh an thanh tử sư muội sao. Bất quá nàng có cái mội mội càng nổi danh. Nói như thế nào? Một cái khác đồng môn chính may mắn chuyến này không có cùng người phát sinh xung đột, còn thuận lợi mang về kế thừa kiếm tôn cơ duyên đệ tử, liền tính hiện tại không nổi danh, về sau cũng sẽ nổi danh. Không biết, ta chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm nghe qua một lỗ thai. Người nọ lắc đầu, nghĩ nghĩ. Hình như là nói sứ men xanh sư mội đoạt muội mội tiên duyên gì đó. Ha! Đồng môn không nghe xong liền nhịn không được cười, đừng nói dỡn, tiên duyên còn có thể đoạt ta. Chỉ bằng nàng trúc cơ kỳ là có thể kích phát kiếm tôn kiếm vực thiên phú, đến chỗ nào đều là phải bị người điên đoạt. Tên kia đệ tử nghe xong cũng cảm thấy thái quá, cười nói, cũng đúng, này phê ngoại môn đệ tử nhiều là hồng trần mà đến, trong lòng phàm nghiệm pha tạp, về sau thấy được nhiều, xem đến nhiều, cũng liền xem đạm đã thấy ra. Hai gã đệ tử không nghĩ tới ngự kiếm mà bay xa như vậy khoảng cách còn sẽ bị người nghe được, nhưng vọng ngưng thanh thần hồn căn bản không ngừng trúc cơ kỳ, chỉ cần nàng triển khai thân thức, phạm vi trăm dặm động tĩnh đều trốn bất quá nàng cảm giác. Chỉ là ở hai gã nội môn đệ tử nói chuyện với nhau chung, vọng ngưng thanh mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình còn có một đạo tục duyên không đoạn. Đoạt người tiên duyên gì đó, muốn vọng ngưng thanh bản nhân tới nói là không thể có thể sẽ cảm thấy ấy nấy, trời đất này như lò luyện, không tranh không đoạn lại muốn như thế nào hướng lên trên bò đâu. Nhưng lúc này, đứng ở miểu thương phía sau, vọng ngưng thanh nhìn chính mình tay phải mu bàn tay thượng vân vân kiếm huy, mặt vô biểu tình mà nghĩ, nên như thế nào giải thích ngọc bội đột nhiên dính thượng thân lấy không xuống dưới chuyện này đâu. Tuy rằng nàng thật sự không ngại đoạt người tiên duyên, nhưng nói thật, lần này là ngọc bội động thủ trước. Chương 314 chương 314. Miểu thương mang theo vọng ngưng thanh đáp xuống ở sân môn, nhìn nàng phong trần mệt mỏi, lược hiện chật vật bộ dáng, khách khí nói Ta tưởng sư mội hẳn là cũng mệt mỏi, rửa mặt nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi thấy trưởng môn đi. Hảo, quần áo bất chỉnh liền tiến đến gặp mặt trưởng môn đích sắc có chút kỳ cục. Miểu thương sư phụ tức là quá hư đạo môn trưởng môn nhân, đạo hào thiếu dương ở an thanh tử trong ấn tượng là cái khiêm tốn, đáng giá tôn kính hóa thần tu sĩ. Ta đây làm người giúp ngươi chuẩn bị một bộ quần áo cùng nước ấm. Miểu thương xinh đẹp cười, ngoại môn nhiều có bất tiện, sư muội không bằng tạm thời trước trụ ta sơn phủ đi. Miểu thương nói. Liền trực tiếp thông qua đệ tử lệnh bài phân phó quản sự đệ tử đi chuẩn bị an thanh từ hành lý cùng quần áo. Tiên môn không có người hầu cách nói, mà kim đan trở lên tu sĩ hoặc là thu đồng tử hoặc là thu đồ đệ, cơ bản cũng không thiếu người hầu hạ. Miểu thương như vậy còn chưa thu đồ đệ, ngày thường cơ bản đều có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, có cái gì yêu cầu cũng chỉ là làm quản sự đệ tử hỗ trợ an bài một chút nhân thủ liền hảo. Vô luận cái nào tông môn, đều có chút đệ tử không mừng tranh đấu lại không lao động gì. Loại này thời điểm có thể thông qua nhận mặt khác tu sĩ tuyên bố một ít nhiệm vụ tới kiếm lấy linh thạch. Nếu là vận khí tốt, còn có thể được đến một hai câu chỉ điểm cùng dạy dỗ. Miểu thương ở tu chân giới trung thanh danh không tính hiền hách, nhưng nàng lại là ván đã đóng thuyền quá hư đạo môn đời sau trưởng môn nhân, thiếu dương một mạch thân truyền đệ tử, nội môn chung bị mọi người tôn xưng vì đại sư tỷ tồn tại. Nay đây miểu thương tuyên bố nhiệm vụ, quản sự đệ tử đều là ưu tiên xử lý, càng miễn bản nhiệm vụ nội dung còn rất đơn giản, chỉ là chạy chân cùng đưa quần áo. Vô xảo không thành thư, nhận đến nhiệm vụ người vừa lúc là Ngọc Trân cùng An Như Ý. Miểu thương sư tỉ nhìn lạnh nhạt, nhưng người thực hảo ở chung. Quản sự đệ tử cũng là vì An Như Ý ngày thường trưởng tụ thiện vũ mới ưu tiên đem không tồi nhiệm vụ giao cho nàng, nàng tính cách trực lai trực vãng, chỉ cần có lời nói nói thẳng, nàng đều sẽ nghe. Nàng ngày thường sẽ tuyên bố một ít chạy chân linh tinh việc, ra tay cũng hào phóng. Ngày nào đó xem nàng nhàn hạ có rảnh, các ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể lớn mật thỉnh giáo nàng rất vui lòng chỉ điểm được quản sự đệ tử đề điểm an như ý cũng lộ ra cảm kích mỉm cười nhẹ giọng nói lời cảm tạ sau liền cùng ngọc chân cùng nhau phủng trang quần áo cùng hương vân khay rời đi hôm nay thời tiết sáng sủa ánh mặt trời ấm áp ấm áp hai người đi qua hành lang dài vừa lúc một trận nhu phong phất quá thổi tới một trận ngọc lan mùi hoa thời tiết thật không sai a ngọc chân bước chân nhẹ nhàng hư nhẹ nói không có an thanh tử ngoại môn quả nhiên thanh tịnh không ít an như ý nghe vậy Nhấp môi có chút khó xử mà cười cười, nàng sẽ không ở nơi công cộng nói đến ai khác không phải, nhưng nàng cũng cảm thấy An Thanh Tử không ở càng tốt. An Thanh Tử một khi ở đây, liền thế tất sẽ cướp đi toàn trường quan mang, tất cả mọi người sẽ vây quanh nàng, phùng nàng, tựa như ngày xưa Nam An Vương phủ giống nhau. Nghĩ vậy, như ý ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Sinh mà Tôn quý An gia thiếu chủ, sinh ra liền Kim Thuần Ngọc Viên Nghẹn Mãn Hầu. Nhưng nàng hưởng dụng vinh hoa phú quý còn không đều là thành lập ở phụ thân cùng mẫu thân thống khổ cùng bi kịch phía trên. Nếu có thể, an như ý đời này đều không nghĩ cùng an thanh tử ở vào cùng chỗ địa phương, nhưng là kia cái ngọc bội. Nàng là vô luận như thế nào đều cần thiết phải về tới. Đi tới nội môn sân phủ, nơi này cùng mười mấy người trụ một cái đại viện ngoại môn bất đồng, nội môn đệ tử cơ bản đều có được một chỗ độc lập đạo tràng, toàn ấn bọn họ cá nhân yêu thích trang trí, nơi trốn chiêu hiện thanh quý cùng cao nhã. Như ý buông xuống mặt mày, nàng là gặp qua đại việc đời, nhưng thật ra không biểu hiện ra khác thường, mà Ngọc chân lại tả hữu nhìn xung quanh, phảng phất xem không đủ, liên tục phát ra kinh ngạc cảm thán. Miểu thương sư tỷ, chúng ta là quản sự đệ tử phái tới tặng đồ. Như ý gõ gõ cánh cửa, trên mặt lộ ra không sàm không mị, gại đúng chỗ ngứa mỉm cười, chúng ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Nội gian truyền đến đáp lại, an như ý cùng Ngọc chân liền đẩy cửa ra phi, hướng tới nội cấp đi đến. Nhưng mà... An như ý trên mặt thành thạo tươi cười, ở nhìn thấy kiêng ngồi ở cửa sổ biên bóng người khi liền hoàn toàn mà cứng đờ ở khoe môi. An thanh tử. Ngọc chân không nhịn xuống kinh hô ra tiếng, lại là thực mau bưng kín ngôi, kinh nghi bất định mà lẩm bẩm, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Dựa vào ở cửa sổ bên cạnh an thanh tử hiển nhiên vừa mới tắm gội quá, trên người chỉ mặc một cái màu trắng áo đơn, rối tung một đầu mặt phát. Nàng một chân bình dối một chân thu hồi, tay đáp ở đầu gối, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. nay phó phảng phất ở chính mình trong nhà tiêu sái tư thái là thật trấn trụ hai người càng miễn bàn dây tiếp theo miểu thương sư tỷ liền từ trong gian vén rèm mà ra tiếp nhận khay nói sứ men xanh sư muội thay quần áo đi miểu thương dứt lời tựa hồ chú ý tới an như ý cùng ngọc chân biểu tình không đúng hơi hoang mang mà nghiêng đầu nói các ngươi nhận thức ngọc chân trầm mặc như ý gian nan mà cười cười nhưng thật ra an thanh từ mở mắt dứt khoát nói đồng môn không thân nga miểu thương cũng không có hỏi nhiều nàng cầm quần áo nghiêng nghễ vừa thấy chính là danh môn đệ tử xuất thân an thanh tử không quá xác định hỏi ngươi sẽ mặc sao Vọng ngưng thanh châm trước một cái trước mắt nàng đương nhiên sẽ xuyên nhưng an thanh tử sẽ không cho nên suy nghĩ gian rất là khả nghi mà tạm dừng một chút sẽ được rồi không biết thì không biết sinh cái gì cường miểu thương nhịn không được cười cái này nhìn nghiêm túc lại nghiêm trang sư mội ngẫu nhiên sẽ có một ít ngoài dự đoán mọi người biểu hiện lại đây ta dạy cho ngươi trong chốc lắt còn muốn gặp trưởng môn đâu Miểu thương nói xong, lại chuyển hướng về phía Như Ý Cùng Ngọc chân dứt khoát nói, vất vả các ngươi, nhiệm vụ cùng quản sự đệ tử giao tiếp là được. Miểu thương tiếp nhận hay, liền xốc lên quần áo chuẩn bị giúp An Thanh Tử thay, hoàn toàn không màng chính mình hành vi cấp vãn bối đệ tử mang đến bao lớn đánh sâu vào. An Như Ý Cùng Ngọc chân biểu tình hoảng hốt mà rời đi nội môn, qua thật lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. An Thanh Tử không phải đi giã kiếm chẳng sao. Như thế nào sẽ cùng trưởng môn thủ đô cùng ra cùng tiến? miểu thương sư tỷ còn như vậy thân thiết bộ dáng đâu vì cái gì miểu thương sư tỷ muốn mang an thanh từ đi gặp trưởng giáo chẳng lẽ an thanh từ cầm kia khối ngọc bội lại được cái gì cơ duyên sao an như ý chăn trọc cơ hồ cả đêm đều ngủ không được nàng ở giữa đêm khuya mở to mắt nhớ tới nhiều năm trước mẫu thân qua đời trước mùa đông rõ ràng trên người sở hữu đáng giá đồ vật đều đương đi ra ngoài nhưng chỉ có kia khối ngọc bội bị lưu lại như ý mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì tao nộ cái gì Nhất định phải lưu lại này cái ngọc bội Mẫu thân thập phần trịnh trọng mà báo cho nàng Nó sẽ cho ngươi mang đến vận may Chẳng sợ rơi vào vũng bùn Nó cũng chung có một ngày có thể mang đến chuyển cơ An như ý là tin tưởng Mẫu thân nói mỗi một câu Nàng đều có ghi nhớ trong lòng Nhưng là nhật tử thật sự quá khổ Nàng chịu không nổi Người nếu đã chết Lưu chữ ngọc bội còn có ích lợi gì đâu An như ý vốn không nên hối hận Nhưng là nàng hiện tại lại thật sự sinh ra một tia hối ý Trong lòng tồn xong việc lại thật sự cảm thấy khó chịu an như ý ngủ không được liền bò lên thân khoác một kiện áo choàng xuyên qua hậu viện từ một chỗ hẻo lánh hẹp môn chung rời đi ngoại môn sân ngoại môn đệ tử ngày thường đều phải làm chút tạp sống ban đêm đều ngủ thật sự trầm huống chi đại gia cảnh giới còn chỉ là mới nhập môn sẽ không có người cảm giác đến nàng ở cấm đi lại ban đêm sau rời đi sân an như ý xuyên qua hậu viện rừng cây hướng tới hẻo lánh chỗ đi núi rừng cuối có một chỗ ảnh ngược minh nguyệt xuống tuyển nàng trong lúc vô tình phát hiện hắn đêm nay sẽ đến sao an như ý a ra một ngụm xương trắng xuyên qua rừng tây, nàng thấy được kia một mặt thanh lú hồ nước trong hồ ảnh ngược xương bạch minh nguyệt ánh trăng biên đứng một mặt tu như ngọc trúc bóng trắng huyền vi thượng nhân đứng ở bên hồ dung sắc nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào trong hồ minh nguyệt an như ý cố ý giẫm cảnh khô sột so sột soạt soạt so so thanh âm nhiều hắn thanh tịnh, nhưng hắn lại không có trách cư an như ý cũng chưa từng có nhiều phản ứng hắn chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó liền tự thành một đạo phong cảnh phảng phất đỉnh núi mà đến phong tuyết sở biến ảo mà thành hồn linh an như ý nhìn hắn bóng dáng trong bất chi bất giác liền có chút gây ngốc nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên tại đây mặt nguyệt bên hồ cùng huyền vi thượng nhân tương nộ nàng lúc ấy bởi vì từ bỏ mẫu thân dạy bảo mà sai mất cơ duyên trong lòng chính cảm thấy khổ sở một mình một người ở bên hồ rơi lệ Người khóc cái gì nàng lau nước mắt lại bị đột nhiên xuất hiện ở bên người thanh âm hoảng sợ ngẩng đầu liền thấy kia trương chỉ có gặp mặt một lần tựa như xương tuyết tạo hình mà thành tuấn nhan Huyền vi thượng nhân hỏi nàng lời nói, đôi mắt lại không có nhìn về phía nàng. Nàng trong lòng có khí, liền đem ngọc bội việc nói thẳng ra, chờ ai hắn một đốn mắng. Cho nên đâu. Huyền vi thượng nhân nghe xong lại bất động giận, chỉ là ngự khi đạm mạc mà hỏi lại nàng, người muốn làm ta đồ đệ. Nếu có thể, vạn bối đương nhiên không muốn sai mất cơ duyên. Nàng quay đầu đi, có chút giận dỗi, nhưng càng nhiều lại là bi thương, nhưng ta càng không nghĩ làm ngài nghĩ lầm mâu thân không yêu quý kia khối ngọc bội. an như ý không biết chính mình mẫu thân cùng huyền vi thượng nhân là cái gì quan hệ nhưng là mẫu thân thực yêu quý kia khối ngọc bội nàng cũng giống nhau chỉ là người tồn tại vốn là rất khó nàng vô lực bảo hộ đồ vật chỉ có thể xem nó như cắt sỏi chạy tới khi ta đồ đệ chưa chắc là chuyện tốt người bình thường cũng không biết thanh hư thủ tịch ý nghĩa cái gì bọn họ chỉ thấy này một mạch ngăn nắp lại không biết trong đó thường nhân căn bản vô pháp nhẫn mại giá lệnh cơ khổ cùng thâm nhập cốt tủy tịch mình người nếu muốn học kiếm thuật kia về sau liền tới này đi Huyền vi thượng nhân không nói thêm gì, hắn rời đi khi, An Như ý mới phát hiện hắn cư nhiên để ra một chản là lướt đáng yêu thỏ ngọc đèn, có cái gì sẽ không có thể hỏi ta. Hắn xoay người rời đi, mãn tay háo phong tuyết lạnh lẽo, nhưng An Như Y đứng ở dưới ánh trăng, lại lướt qua ra một tia bách chuyển thiên hồi, hàm mà không lộ ô nu. Từ kia lúc sau, dưới ánh trăng gặp nhau liền thành hai người gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Tuy rằng bọn họ đại bộ phận thời điểm đều không có nói chuyện với nhau, chỉ là một người trầm mặc mua kiếm một người không nói gì bản quan huyền vi thượng nhân luôn là dẫn theo kia chản cùng hắn khí chất cũng không tương xứng thỏ ngọc đèn đạm nguyệt mà đến rõ ràng thân là độ kiếp đại năng hắn cũng không tồn tại ban đêm vô pháp coi vật phiền não sau lại An như ý xử một chút tâm kế trên đường trở về cô y khái bị thương cái chán lúc sau bị hắn hỏi chỉ nói chính mình ban đêm đi được cấp đã quên xem lộ huyền vi thượng nhân trầm mặt thật lâu lâu đến An như ý cho rằng chính mình tiểu tâm tư trốn bất quá hắn mắt hắn lại đem trong tay thỏ ngọc đèn đưa tới nói cầm đi về sau ban đêm nhớ rõ xem lộ an như ý cầm kia tràn đèn không biết sao ngực đống nhiên nóng lên nhiệt khí dâng lên ngáy mắt nàng liền ôm đi lên thọ ngọc đèn lăn xuống ở mặt cỏ thượng chiếu ra khẩn lưỡng đạo khẩn tương rán bóng dáng huyền vi thượng nhân bị nàng ôm lấy vòng eo im lặng một hồi lâu mới vô vô nàng cái ốc ý bảo nàng bung ra thân hồn vừa lúc du tẩu bên ngoài vọng ngưng thanh nhìn dưới ánh trăng ôm nhau hai người trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là làm gì ngôn ngữ Huyền Vi thượng nhân là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng là Vọng Ngưng Thanh cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, ở nàng thần hồn cảm giác chung, Huyền Vi rõ ràng đã đạo tâm rách nát. Nhìn dáng vẻ, này chưa chính danh sư phụ là không thể mớn. Chương 315 chương 315. Vọng Ngưng Thanh đi gặp trưởng môn, trưởng môn cũng không nói thêm gì, chỉ là hỏi nàng về sau tính toán, cùng với hiện nay hay không yêu cầu trợ giúp. Biết được Vọng Ngưng Thanh chuẩn bị cùng sở hữu ngoại môn đệ tử giống nhau tham gia ngoại môn đại bị sau, trưởng môn liền cũng chấn an mà gật đầu. trên đời thiên tài nhiều như vậy nhưng không cao ngạo không nóng này còn nguyện ý kiên nhẫn mài ruôi chính mình thiên tài lại rất thiếu ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân ngoại môn tuy nói đều không phải là đơn độc giảng bài nhưng giáo thụ đồ vật đều là nhất cơ sở nhất thực dụng trường môn nói nội môn có chút trưởng lão tuy rằng đối phận cao thực lực cường nhưng bản thân không thiện lời nói không thiện dạy dỗ ngoại môn trưởng lão tuy nói tu vi cảnh giới thấp hơn vài vị quá thượng cùng trưởng lão nhưng giáo tập bản lĩnh lại không biết hiếu thắng ra mấy phen Có thể so những cái đó chỉ biết động thủ đánh đồ đệ quá tốt nhất đến nhiều. Trường môn Phùng chén trả cười đến giống chỉ nằm tuyết tăng hồ, vọng ngưng thanh trực giác đến hắn ý có điều chỉ, nhưng lại không biết hắn nhằm vào chính là vị nào quá thượng. Vọng ngưng thanh lưu tại ngoại môn kỳ thật cũng không phải muốn mài giũa cơ sở, mà là nàng minh bạch chính mình nói đến cùng là bộ an thanh từ thân phận một người khác, vì tránh cho chọc người chú ý, thích hợp dấu rốt là tất yếu. Vọng ngưng thanh không tính toán biểu hiện ra quá nhiều vượt qua an thanh từ năng lực phạm trù ngoại thiên phú hơn nữa ngoại môn cũng có lợi cho nàng tìm hiểu tin tức giấu người thay mắt lời tuy nói như vậy nhưng khoảng cách ngoại môn đại bỉ cũng chỉ dư lại hơn nửa năm khoảng cách an thanh từ cùng huyền vi thượng nhân ước định nhật tử càng ngày càng gần vọng ngưng thanh liền càng thêm cảm thấy tăng cường tự thân thực lực bức thiết cùng tất yếu tuy rằng không biết huyền vi thượng nhân vì cái gì muốn thu an thanh tử vì đồ đệ nhưng vọng ngưng thanh cảm thấy huyền vi thượng nhân trước mắt trạng thái cũng không thích hợp đương người nào đó sư phụ trên thực tế cho dù là vô tình đạo tu sĩ Đạo tâm rách nát sau còn có thể ổn định thần trí nói là có cơ hội dễ môn thay đổi tuyến đường, một lần nữa lựa chọn một cái chính mình tán thành con đường. Rốt cuộc, nhân tâm dễ biến, trừ bỏ vô tình nói bởi vì quá mức tiếp cận thiên đạo cho nên có cực kỳ khắc nghiệt hạn chế cùng yêu cầu bên ngoài, những người khác con đường đều chỉ là chính mình lựa chọn, con đường của mình. Nhưng là thực hiện nhiên, huyền vi thượng nhân đối chính mình tình trạng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, hắn hẳn là cũng minh bạch chính mình cũng không thích hợp thu thụ đồ đệ. Kế giới tình huống như vậy, hắn còn đưa ra muốn thu an thanh tử vì đồ đệ, trong đó mục đích liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. Vọng ngưng thanh tử trước đến nay là thiện mưu lược, nhưng là thân là kiếm tu, nàng cũng rất rõ ràng nhất lực phá vạn pháp đạo lý. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì mưu tính sách lược đều là không có tác dụng. Thân là độ kiếp tu sĩ huyền vi thượng nhân cùng trúc cơ không lâu an thanh tử, hai người gian chênh lệch nói là giống như lệch trời cũng chưa từng có hỏa. Nếu huyền vi thượng nhân thật sự có cái gì ác niệm, Chỉ bằng an thanh từ cái này thân phận là rất khó ngăn cản. Vọng Ngưng Thanh phải làm hảo chuẩn bị, cơ bản nhất tăng lên thực lực của chính mình bên ngoài, nàng còn cần ở tu chân giới chúng có được nhất định danh khí cùng địa vị. Đối với vọng Ngưng Thanh mà nói, người trước cũng không phải việc khó, mà người sau, nàng đã ở được đến kiếm tôn truyền thừa kia một khắc khởi liền danh dương tu chân giới. Vọng Ngưng Thanh hướng trưởng môn muốn một chương có thể tùy ý xuất nhập sơn môn lệnh bài, hứa hẹn quá sẽ không vắng họp ngoại môn ngày khóa sau, nàng liền có thể ở tông môn nội tự do quay lại. không cần băn khoăn cấm đi lại ban đêm vấn đề Vọng ngưng thanh không thể trường kỳ đãi ở sơn môn nội bởi vì nàng yêu cầu mượn dùng ra ngoài kỳ ngộ tới che giấu chính mình tu vi tiến cảnh quá nhanh vấn đề an thanh từ thân thể này vấn đề lớn nhất là nàng tu vi cảnh giới không xứng với vọng ngưng thanh bản nhân kiếm thuật cùng nói chứa mà trong đó ma hợp còn cần một đoạn dài dòng thời gian bên ngoài rèn luyện tháng thứ nhất vọng ngưng thanh liền từ trúc cơ sơ kỳ đột phá tới rồi trúc cơ tám tầng trước sau vượt qua tâm động cùng linh tịch hai đại tâm ma quan tháng thứ ba nàng với bắc hải về mình chỗ thành công kết đan loại này tiến bộ tốc độ đặt ở tu chân giới chung là nhất định sẽ khiến cho sóng to do lớn cho dù là phất thế thiên thanh trong điện cử thế hiếm có thiên tri tiêu tử nguyệt quyết chân nhân hắn không đủ trăm tuổi thành đan cũng đã là thần thoại giống nhau tồn tại chính thức tu thành kim đan lúc sau vọng ngưng thanh liền có thể phát huy ra bản thân thần hồn ba bốn thành lực lượng cho nên lúc sau ba tháng vọng ngưng thanh không hề tham tiến ngược lại bắt đầu củng cố khởi tự thân tu vi cảnh giới mà ở này ngắn ngủn nửa năm gian Hành đầu với Trần Thế Vọng Ngưng Thanh cũng nghe được rất nhiều về tu chân giới hướng đi tin tức, người bình thường có lẽ bất giác có gì, nhưng Vọng Ngưng Thanh lại từ giữa người ra mưa gió sắp đến hơi thở. Đầu tiên là các đại môn phái bắt đầu âm thầm tìm người, muốn tìm ai lại không nói, cũng không có bức họa cùng với cụ thể tình báo, chỉ nói muốn tìm người. Tiếp theo đó là các đại tiên môn đệ tử bắt đầu thường xuyên vào đời, nguyên bản bởi vì tu chân vô năm tháng mà sinh hoạt tiết tấu thong thả tiên môn đệ tử đều sôi nổi khẩn trương lên, mà càng kỳ dị chính là Không chỉ có nhân tộc như thế, yêu giới cùng ma giới tựa hồ cũng truyền đến một ít không ổn tin tức. Yêu chủ trả lại thú vương bích, tuyên bố chính mình nếu là không trở về, yêu tộc nhưng khác tuyển tân chủ. Ma giới bên kia thật vất vả thống nhất, ma tôn lại ở chỉnh đốn sau đem hồi hợp lại quyền lợi một lần nữa hạ phong cấp 18 động chủ. Thật không biết vị kia ma tôn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không phải là muốn khai chiến đi. Khoảng cách năm đó kia chàng ngăn qua chi chiến sau cũng đã qua đi ngàn năm, kiếm tôn hắn lao nhân ra không hỏi thế sự lâu rồi. Có lẽ là nhân tâm bắt đầu di động. Nghe nói sao? Thiên âm chùa thanh nghe pháp tháp vị kia tu đến pháp thân Phật tử cư nhiên ly sơn, hướng đi không rõ. Phất thế thiên thanh điện nguyện khuyết chân nhân nghe nói xin từ chức thủ tịch chi vị, có thể là thật sự quyết tâm muốn tu vô tình đạo. Vân cung, thiên cơ các cùng chín đức lâm đều bắt đầu đại lượng chữ hàng dược vật cùng linh tài, không biết đã xảy ra cái gì. Mọi người đối tam tộc gian dị động phỏng đoán sôi nổi, nhưng là vọng ngưng thanh lại cảm thấy, này không giống như là khai chiến dự triệu Ngược lại như là tam tộc dẫn đầu mọi người liên hợp ở bên nhau, chuẩn bị đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Nhưng là, rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng làm thân là đương thời đại năng yêu chủ cùng ma tôn đều cho chính mình an bài hảo hậu sự, làm tốt vừa đi không trở về chuẩn bị đâu. Vọng ngưng thanh đối này có chút suy nghĩ, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là bám vào người ở an thanh từ trên người cô hồn giã quỷ, chính mình đều cố không kịp, nào có tâm lực suy nghĩ thiên hạ đâu. ở vọng ngưng thanh dốc lòng tu luyện chi gian ba tháng thời gian dây lát lướt qua ổn định kim đan kỳ tu vi vọng ngưng thanh bắt đầu trở về đuổi ngoại môn đại bị sắp sửa bắt đầu rồi bên kia xương, đã an bài hảo phía sau sự các tộc đại năng lại lần nữa tề tụ thương sơn ở thiên cơ các chủ dẫn dắt hạ đi trước thiên cơ các dùng để tồn kho đông đảo thiên tài địa bảo thâm hồ động thiên. hồ muộn dương trả lại còn yêu chủ tượng trưng thú vương bích sau không chỉ có nguyên khí đại thường tự thân tu vi còn ước trừng hạ xuống ba cái cảnh giới nhưng đây là không có cách nào sự tình rốt cuộc ai cũng không biết này vừa đi còn có thể hay không lại trở về tổng không thể làm thú vương bích cùng hắn cùng nhau rơi xuống ở thời gian kẽ hở lúc này hồ muộn dương biến trở về bản thể tiểu kim hồ ủ rũ mà ghé vào du vân tán tiên thần thú bạch hồ bối thượng tựa như một khối du quang thủy hoạt lông cao háo khoác xem đến du vân tán tiên thẳng mệt dã rời chúng ta thật sự không tìm hàm quang sao tiểu kim hồ nắm hồ mao bò thành một quán bánh nếu hàm quang ở nói nàng chuyện gì đều có thể giải quyết Tuy rằng yêu chủ Hồ Muộn Dương đã từng cùng hàm quang tiên quân náo loạn một ít không thoải mái, nhưng rốt cuộc cũng là nhiều năm bạn cũ, tâm tính tương đối đơn thuần yêu chủ vẫn là thực tin phục nhân tu âm hiểm giảo quyệt. Chúng ta không thể nào tìm khởi, hơn nữa này thế thiên cơ bị che giấu, các chủ có thể tính đến mệnh lạc cũng rất có hạn. Phật tử nhưng thật ra lý giải yêu chủ đối hàm quang tiên quân ý lại, rốt cuộc vị nào thật là cái thực đáng tin cậy, thực lệnh người tin phục người. Chúng ta không biết hàm quang tiên quân tên thật, chỉ biết nàng đạo hào vì hàm quang mà hàm quang tiên quân cụ thể xuất thế tuổi tác cũng không xác định, nàng nổi tiếng hậu thế khi đó là hợp đạo kỳ đại năng, trước mắt hàm quang tiên quân có lẽ còn không có sinh ra. Phật tử ngữ khi ô nhã, giải thích thật sự có kiên nhẫn, nhưng hồ muộn dương chép chép miệng, có chút không vui mà chỉ vào quên tố nói, nhưng là hắn đều có thể trở về, bám vào người ở nguyệt huyết trên người, hàm quang vì cái gì không được. Quên tố chầm mặc một cái trước mắt, hắn khó mà nói chính mình là đoạt xa chính mình kiếp trước, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói Ta đến từ càng xa xôi đời sau, cho nên không rõ lắm cái này tuổi tác phát sinh sự tình. Xin hỏi chư vị, quá hư đạo môn huyền vi thượng nhân ở kiếp trước hay không từng có mặt khác nghe đồn? Tỷ như đạo tâm rách nát sau từng cùng người khác kết làm đạo lữ linh tinh? Không có đi. Hồ muộn dương nghiêng nghiêng đầu, đời trước giống như không như thế nào nghe thấy huyền vi tin tức, chỉ biết hắn cùng hắn sư đệ giống nhau là bị kiếm tôn xử quyết. Ta còn đánh đấu quá cứ như vậy sư tôn cùng như vậy sư hình. Hàm quang này vô tình nói có thể hay không tu đến thành đâu. So với hồ muộn dương khinh mạn giống như nghe bắt quái thái độ, Phật tử nhưng thật ra nhìn về phía quê tố, mỉm cười nói, gì ra này hỏi. Chẳng lẽ là huyền vi thượng nhân nơi nào có gì? Không có gì, chỉ là một ít vô dụng không tưởng thôi. Quyên tố lắc lắc đầu, sự tình chưa định luận, hắn sẽ không dễ dàng ngắt lời người khác không phải, bởi vì huyền vi thượng nhân cùng hàm quang tiên quân là đồng môn, cho nên khó tránh khỏi có chút để ý. Đích xác. Hàng Quang Tiên Quân là cái rất khó không cho người đi để ý người. Phật tử nghe thấy được thiên cơ các máy dị tương khấu vận chuyển thanh âm, thấp giọng nói, bần tăng nhưng thật ra cảm thấy, Hàng Quang Tiên Quân cùng ta cùng cấp ở. Chúng ta tới rồi. Thiên cơ các chủ đánh gãy bọn họ nói chuyện, Thâm Hồ động thiên ở vạn trượng băng hồ dưới, thiên cơ các dùng cơ quan hiển giáp ở chỗ này tu sửa một tòa thật lớn tàng bảo các. Theo cơ quan môn chậm rãi mở ra, mọi người rốt cuộc thấy rõ này gian bảo khố trung tình cảnh, một mặt thật lớn gương hiển lộ ở mọi người trước mặt. Kính mặt như phiếm gợn sóng nước gợn, tính thân đã xuất hiện ra nẻ dấu vết. Bởi vì là kiếm tôn phó thác chi vật, cho nên thiên cơ các đơn độc khai kiến một chỗ bảo khố tới gửi cái này tiên khí. Đem này gửi ở băng hồ dưới, một phương diện là phòng ngừa có người trộm đạo, về phương diện khác cũng là ngăn cách tiên khí hơi thở, đồng thời nếu là tiên khí đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể đem tiên khí tổn hại tạo thành thương tổn lan đến không chế ở nhỏ nhất phạm chủ nội. Này đó là diễn thiên quy khư kính. Thiên cơ các chủ ngựa đầu nhìn này mặt tiên kính, trong lòng cũng có tất cả cảm khái, hắn ngồi ở hiển giáp ma pháp con rối lòng bàn tay quay đầu nhìn về phía mọi người, khẩn thiết mà chân thành tha thiết mà dặn dò nói, này thế tương lai, liền giao thác với chư vị. Mọi người nhìn nhau cười, bọn họ hoặc là dũng cảm nhảy nhót, hoặc là nghĩa vô phản cố, có thể đứng ở chỗ này, lại há là tham sống sợ chết hạ người. Ở thiên cơ các chủ nhìn theo chung, tam tộc đại năng nhóm một chân bước vào kia nhộn nhạo nước gợn đi vào kia sớm đã rách nát. Vãng tích không còn nữa bị thế. Chương 316 Chương 316 Xuyên qua lạnh nước lạnh sóng nháy mắt, linh hồn phảng phất ly thể mà đi, loại này cùng loại ngồi quên cảm giác đối với tu sĩ tới nói đảo không tính xa lạ, mọi người cơ hồ là lập tức liền tiến vào trạng thái, chuẩn bị trực diện khả năng xuất hiện nguy cơ. Nhưng mà, không có. Bọn họ ở lạnh băng sông ngòi gian trôi nổi, phảng phất một diệp thuyền con. Loại này lạnh băng cảm giác đối với đã tu thành đại năng tu sĩ tôi nói là một loại đã lâu lại cũng xa lạ thể nghiệm, bọn họ đã rời xa nhân thế lâu lắm, sớm đã quên mất nhân gian hàn thử, cũng không nhớ rõ thế tục lãnh nhiệt. Bọn họ cảm giác được chính mình tại hạ trầm, không ngừng trầm xuống, thẳng đến cái đấy đột nhiên xuất hiện một chút quang. Kia quang mang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sáng, liền ở bọn họ theo quang mà đi nháy mắt, toàn bộ thế giới đều ở một cái phun tức gian điên đảo, lặn xuống biến thành thượng phủ, bọn họ phá thủy mà ra. cái loại này hoang đường quái dị choáng váng cảm lệnh người không khỏe thật giống như rớt vào trong gương thế giới khắp thiên địa trên dưới liên đảo bọn họ yêu cầu nhất định thời gian đi thích hưng, cái này bị phiên đảo nghịch chuyển tâm nhìn ai ra ngũ cảm nhất nhanh nhạy hồ muộn dương nhất chịu không nổi tiểu kim hồ ghé vào bạch hổ bối thượng không ngừng nôn khan đáng tiếc hắn tích cốc nhiều năm cái gì đều phun không ra hôn mê tiểu gia ta nôn nôn nôn thần thú bạch hổ cũng vượng đến không được nhưng bạch hổ so tiểu kim hồ ổng trọng lăng là nhịn xuống không khỏe chỉ là yết hầu phát ra khỏ khẹ khỏ khẹ thanh âm đem đầu to hướng du vân tán tiên trong lòng ngực một tác tự bế nơi này là quyên tố đỡ cái chán đánh giá bốn phía nơi này là đông hải trong biển không đáy chi cốc gọi chúng thủy nơi hội tụ đã vì quy khư quy khư ở vào thần châu cực đông chỗ cũng tức là vạn vật tạo hóa cuối cùng quy về hư vô chung kết chỗ kia thần khí nếu tên là diễn thiên quy khư kính diễn thiên đã nhật nguyệt lưu chuyển suy đoán mệnh lạc quy khư có lẽ đó là dụ kỳ vạn vật chung kết quy túc Dù vân tán tiên loát chính mình ông bạn già, nhìn quanh bốn phía, suy nghĩ nói. Thiên Khải Trung, nơi đây thế giới đã sụp đổ, nhưng hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ còn hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn chưa đi hướng chung kết. Không. Thang nước biển đi lên ngạn Minh Diều Ma Tôn quanh thân bốc cháy lên màu xanh biển minh hỏa, cầm quần áo cùng phát thượng nước biển toàn bộ thiêu làm. Nơi này không có sao trời nhật nguyện, không có thiên đạo, thậm chí không có người sống hơi thở. Nghe Minh Diều Ma Tôn nói như vậy, dù vân tán tiên cũng ngẩng đầu. Trung quanh ánh sáng tối tăm, lại như cũ có thể coi vợ, nhưng chính như Minh Diệu Ma Tôn theo như lời, chân trời nhìn không thấy thái dương cũng không có ánh trăng, không thể nào phán đoán thời gian cùng ngày đêm. Minh Diệu Ma Tôn quanh thân tím điệp hóa thành từng trận làn gió thơm hướng tới chung quanh quyết tán, nhưng là phi đến càng xa, mang về tới tin tức liền càng là không xong. Phạm vi vạn dặm, không có một tia thuộc về người sống hơi thở. Minh Diệu búng tay một cái, đem con bướm thấy đổ vật bày ra cho bọn hắn, thực vật cũng không có linh khí. các đại lục tử khí trầm trầm giống một khối thi thể phật tử nghe vậy chắp tay hành lễ nói căn cứ thiên cơ các chủ lúc trước theo như lời nơi đây vạn vật quy khư lúc sau chúng ta mới có thể đánh vỡ vận mệnh trở về quá khứ nhưng là vạn vật quy khư sau gương còn chưa rách nát hay không là bởi vì có người đem này phương thiên địa phong tỏa lên bảo thủ nào đó bí mật cố ý chờ đợi chúng ta đã đến đâu phật tử ý có điều chỉ hồ muộn dương cũng đã ném nổi lên lông sù sù cái đuôi lớn tiếng hét lên Thiên cơ lão nhân nói chúng ta có quý nhân tương trợ, nhưng nơi này liền cái người sống đều không có. Nếu không có người sống, kia cái này cái gọi là quý nhân xác định vững chắc chính là sử dụng gương phong tỏa khắp thiên địa người đi. Hắn bảo tồn gương chờ chúng ta lại đây, liền tính chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm chúng ta. Hồ muộn dương tuy rằng có chút đơn thuần, nhưng có thể lên làm yêu chủ sao có thể là ngu dốt hạng người. Phật tử cười cười, đúng là như thế, chúng ta hiện tại phải làm. Có lẽ chính là chờ đợi vị kia phía sau màn người nhắc nhở. Tuy rằng ở đây rất nhiều đại năng đều không thích làm từng bước mà theo người khác an bài đi, nhưng trước mắt vì cứu vớt khí vận chi tử, trừ bỏ nghe theo an bài bên ngoài cũng không có mặt khác biện pháp. Khí vận chi tử rốt cuộc là như thế nào người đâu? Bọn họ nhịn không được tưởng. Bọn họ cũng không cho rằng một cái thế giới vận mệnh có thể bị một người chịu tải, nhưng kia mang theo một đường sinh cơ mà đến khí vận chi tử, hay không có thể vì nhân gian mang đến biến số. Dừng bước tại đây là không có khả năng mọi người quyết định nơi nơi đi một chút nhìn xem này chỗ đã quy khư thần châu nhưng mà vận mệnh nhắc nhở so trong dự đoán tới muôn sớm bọn họ vừa mới dò xét một chỗ liêu không dân cư thôn xóm minh diều ma tôn sắc mặt liền đột nhiên biến đổi lạnh giọng nói ta hải tử bị người bắt được minh diều ma tôn xưng hô chính mình linh điệp vì hải tử nhưng là loại này linh điệp đều không phải là bình thường con bướm chúng nó là minh diều ma tôn tự ma giới vạn ma quật trung mang ra linh vật cùng năng mệnh hồn tương hệ Cơ hồ có thể xem như nàng phân linh. Bình thường con bướm có thể bị bắt lấy, nhưng minh diều ma tôn linh điệp lại có thể hư hóa thành yên lũ, trừ phi sử dụng phong tỏa không gian tiên thuật, nếu không vô pháp bắt lấy này đó linh vật. Nhưng là phong tỏa không gian ít nhất là hợp đạo kỳ trở lên đại năng mới làm được đến sự tình, có thể lăng hương ngự không tu sĩ cần gì phải phòng bị một con linh điệp. Chẳng lẽ này thế trừ bỏ dẫn đường chúng ta người ở ngoài, hại khí vận chi tử người cũng ở. Phật tử cơ hồ là lập tức liền suy nghĩ nổi lên dấu ở sau lưng âm mưu, Có phải hay không Linh Điệp bay vào không thể tiến vào địa phương? Nếu là bị phong tỏa không gian, có lẽ sẽ có đầu mối mới. Tâm tính điềm đạm quên tố nhưng thật ra nguyện ý đem sự tình hướng chỗ tốt tưởng, đưa ra một loại khác khả năng. Liên ở bọn họ tự hỏi Linh Điệp bị trảo mang đến biến cố khi, Minh Diều biểu tình lại bỗng nhiên buông lỏng, tuy rằng vẫn là rất khó xem, nhưng ít ra không như vậy đằng đằng sắc khí. Người nọ đem bọn nhỏ mang đi một chỗ. minh diều không mau địa đạo có lẽ là muốn cho chúng ta biết nơi đó đã xảy ra cái gì mọi người cho nên có quý nhân tương trợ ý tứ chính là quý nhân trực tiếp đem ngươi thay mắt bắt được mục đích địa làm chính ngươi xem phải không loại này đơn giản thô bạo trợ giúp làm suy nghĩ đông đảo đại năng nhóm sôi nổi ngầm miệng bọn họ vì kia phía sau màn người xây dựng ra tới sâu không lường được hình tượng cũng tại đây cử dưới ầm ẩm, ẩm sụp xuống tóm lại đi trước nhìn xem đi du vân tán tiên thở dài một hơi không phải ta có thành kiến nhưng ta nói thật này hành sự tác phong cũng thật giống cái kiếm tu a đồng dạng là kiếm tu quên tố rất tưởng phản bác nhưng hắn là cầm kiếm song tu xem như một nửa một nửa mà cầm tu ở tu chân giới trung xưa nay liền có phẩm hạnh cao khiết ôn lương nhã đạt hảo thanh danh cùng kiếm tu hoàn toàn là hai cái cực đoan hàng quang liền sẽ không hàng quang man luyện chuyển hồ muộn dương mạnh miệng mềm lòng vì kiếm tu nói một câu công đạo lời nói minh diệu ma tôn thần hồn chia làm hai nửa diều ngây thơ mở mịt mà phụ họa hồ mượn dương nói hàm quang thực hảo minh lại ở trong lòng phi một tiếng nghĩ thầm lại lánh lại ngạnh kiếm tu nhưng không đều là loại này cầu bộ dáng bên kia xương hiện thế quá hư đạo môn chính phủ ngoại môn đại bỉ ngoại môn đại bỉ xem như quán tới thanh tịnh đạo gia tu chân nơi khó được náo nhiệt cùng ngày rất nhiều ngoại môn đệ tử đều sẽ tụ ở diễn võ trường thượng mà muốn thu đồ đệ các trưởng lão cũng sẽ tiến đến bàn quan nghiêm khắc tới nói ngoại môn đại bỉ không có bại thắng nói đến đương nhiên Ngoại môn đại bị khôi thủ có thể được đến tiến vào nội môn tư cách, nhưng nếu tại ngoại môn đại bị thượng biểu hiện ưu dị, bị trưởng lão coi trọng, cũng có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Nhưng lần này ngoại môn đại bỉ cơ hồ các đệ tử đều cam chịu an thanh từ sẽ rút đến thứ nhất, cho nên bọn họ chỉ nghĩ ở trên lôi đài chạm đến lâu một chút, làm cho các trưởng lão có thể nhìn đến chính mình tài năng. Đương nhiên, cũng có người đối an thanh từ chắc chắn rút đến thứ nhất cách nói khịt mũi coi thường. An thanh từ đều lâu như vậy không hồi tông. Công khóa kéo xuống không ít, hiển nhiên không phải cái có thể yên tâm lại học tập. Nàng lần này 3 tháng không về, sợ là lưu luyến hồng trần, không chịu đã trở lại đi. Có người tuyên bố nói, trưởng lao sẽ không thích loại này đệ tử, đột phá trúc cơ lại như thế nào, ngoại môn cũng có người đột phá trúc cơ à. Còn có người nói nói, đột phá trúc cơ cơ bản đều sẽ bị trưởng lão lựa chọn, cũng không cần trường người khác chi khí diệt chính mình ủy phong đi. Không sai, lần này ngoại môn đại bỉ. Trừ bỏ an thanh từ bên ngoài còn có ba người đột phá trúc cơ, thứ nhất là một vị tên là Liêu thật sự thiếu niên, nhị là tích lũy đầy đủ sở phù nhi, và lại đó là cắn răng ở đại bỉ trước trúc cơ an như ý. Trong đó, Liêu thật xuất từ tu chân thế gia, từ nhỏ liền tu tập đạo pháp, ra học sâu xa, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền nội môn đệ tử, sở phù nhi tác nhập môn đã 3 năm, nàng từ bỏ lần trước ngoại môn đại bỉ, cho đến năm nay mới bộc lộ tài năng. Mà an như ý. Nàng khi còn bé đi theo mâu thân chịu đựng quá căn cốt, ban đêm lại có thể được đến huyền vi thượng nhân chỉ điểm cùng dạy dỗ, đột phá trúc cơ cũng ở tình lý bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, nàng tuy không bằng an thanh tử, lại cũng xưng đến lên trời tiêu. Đại bị đều mau bắt đầu rồi, an thanh tử còn chưa tới sao. Mắt thấy ngày dần dần tiếp cận chính ngọ, sở hữu tham chiến ngoại môn đệ tử đều tới rồi, trưởng lão nhìn quanh bốn phía, như cũ không có thể thấy an thanh tử thân ảnh. An như ý đứng ở trong đám người. ngẩng đầu nhìn về phía ngoại môn đại bỉ đại cao, các trưởng lão sẽ ở đại bỉ bắt đầu sau trình diện, cố ý lưu ra một cái địa vị cao, hiển nhiên là để lại cho huyền vi thượng nhân. Nếu an thanh tử không có thể trình diện, hắn hay không sẽ suy xét thu nàng vì đồ đệ đâu. An như ý tâm niệm lưu chuyển, nhưng mà không đợi nàng suy nghĩ sâu xa, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng, ta ở. Mọi người ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, liền thấy một người ngự không đi tới, nàng dưới chân không có dẫm lên phi kiếm, với không trung cũng không nửa phần căn cứ. phảng phất vô hình bậc thang ngưng tụ ở nàng dưới chân, lệnh nàng bước trên mây mà đến. Ngự không thuật. Ngoại môn đệ tử nhìn trước mắt một màn, đồng thời ồ lên, kim đan kỳ tu sĩ. An như ý đồng tử sậu xúc, nhìn một thân thanh y thiếu nữ tự bầu trời tung bay mà xuống, trong lòng tức khắc cùng bị kim đâm giống nhau, lại thứ lại đau. Ở tu chân giới chung, kim đan dưới luyện khí trở lên đệ tử muốn phi thiên chỉ có thể mượn dùng ngoại vật căn cứ, hoặc dùng pháp khí hoặc dùng kiếm. Bởi vì lúc này bọn họ chân khí chưa có thể thu vào đan điền nội phủ, cho nên chỉ có thể ngự khí. Mà tu sĩ một khi đột phá kim đăng kỳ, đan điền nội phủ tự sinh thanh khí, đạt tới linh lực ngoại phóng cảnh giới, liền không cần dựa vào ngoại vận, làm được ngự không cảnh giới. Chờ đến tu sĩ đột phá hợp đạo kỳ, liền có thể dẫn động thiên địa chi khí, đến lúc đó ngàn giảm chi cử cũng có thể xúc địa thành thốn, trước mắt liền đến, này đó là lăng hư chi cảnh. Nhưng hiện tại, an thanh tử chống giống lập với phía chân trời. Không có rửa vào ngoại vật, hơn nữa trên người nàng không có chút cơ kỳ tu sĩ đặc có linh quang, hiển nhiên đã làm được đem linh khí nội liễm nhập phủ, thu phóng tự nhiên hoàn cảnh. Kim Đan Kỳ An như ý đem mướt mồ hôi mu bàn tay ở sau người, nắm tay nắm chặt thật sự khẩn. Nàng tâm niệm lưu chuyển, lại là hoảng sợ cùng mất tinh thần. An thanh Tử nàng có 18 tuổi sao. Như vậy tuổi trẻ Kim Đan Kỳ tu sĩ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trên lệch thượng tiểu nhưng thật ra còn sẽ làm nhân tâm sinh tham niệm cùng với không cam lòng, nhưng là khi trên lệch lớn đến yêu cầu mấy chục năm thời gian mới có thể kéo gần cùng đền bù khi, cái loại này không cam lòng cũng liền biến thành người bại An như ý tâm tình, vọng ngưng thanh cũng không để ý nàng thần sắc lãnh đạm mà đứng bên ngoài môn trưởng lao trước mặt, rũ mắt nói, xin lỗi, ta đến trợm. Quá hư đạo môn ngoại môn trưởng lão nhiều là kim đan, quá vang đã dạy đệ tử nhảy gian thành cùng chính mình cùng cảnh giới tu sĩ. ngoại môn trưởng lao trong lòng cũng coi chút nốc, không, không có gì, vẫn là đột phá quan trọng. Nói xong, hắn lại thực mau phản ứng lại đây, căn cứ dục nhân vi bổn từ thẩm nghĩ, tu vi tăng lên đến nhanh như vậy, không bị tâm mà sở nhiễu đi. Không có, cảm tại trưởng lão quan tâm. Tu chân giới chú ý một cái học vô già trẻ, đặc giả vì trước, theo lý mà nói an thanh từ đột phá kim đan, liền cũng có thể cùng ngoại môn trưởng lão ngang hàng từng giao, nhưng vọng ngưng thanh lại vẫn là dùng tính xưng Không có việc gì liền hảo. Ngươi từ trước đến nay là cái ổn trọng, ta tin tưởng ngươi sẽ không tham công liều lĩnh. Trưởng lão vui mừng mà cười cười, khắp vóc dáng ngọ quyết nói, về sau liền muốn kêu người đạo hữu. Nói xong, trưởng lão liền làm an thanh tử về đơn vị, biểu tình túc mục mà gõ vang lên lôi đài chiên trống, yên lặng. Hiện tại, ngoại môn đại bỉ chính thức bắt đầu. Mọi người xếp hàng, ấn trình tự đến đằng trước tới, chịu chính mình cái thẻ. chương 317 mười 317 Ở tu chân giới chung Phàm nhân trong miệng hư vô mở mịt khí vận là nào đó có thể bị thực tế nắm giữ ở trong tay cơ duyên. Bởi vậy, người tu chân ngược lại so thường nhân càng tin tưởng vận khí là thực lực một bộ phận loại này cách nói. Ngoại môn đại bỉ lôi đài tái áp dụng chính là đào thải chế. Vận khí tốt, chẳng sợ thực lực vô dụng cũng có thể đi vào trận chung kết. Vận khí không tốt, khai cục chịu đến đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn cũng là không thể nề hà sự. Sướng đôi đến vọng ngưng thanh chính là cái luyện khí năm tầng nam đệ tử ở rút thăm kết quả công bố nháy mắt. Bị niệm đến tên nam đệ tử sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà trở nên tái nhợt, không có đương trường rời khỏi, cũng coi như được với là tâm tính hơn người. Vọng ngưng thanh nhìn về phía sở phù nhi, lại thấy sở phù nhi chính chán đến chết mà vui lùa hoa đao, thấy vọng ngưng thanh xem ra, nàng giơ giơ lên tay, nhết miệng cười, hiển nhiên chịu chung cái thể cùng nàng mà nói không phải trở ngại. Một vị khác đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn liêu thật là cái thực đặc biệt thanh niên, hắn mặt mày không tính thâm thúy xuất chúng, ngũ quan tương đối nhạt nhẽo Nhưng hắn khí chất điểm tĩnh đạm bạc, có khác loại người đạm như Cúc Quan Cảm. Cùng vọng ngưng thanh đối thượng tâm mắt khi, hắn cũng không có lộ ra khác thường thần sắc, chỉ là thái độ thực tự nhiên mà gật đầu, có vẻ lễ nghi giáo dưỡng cực hảo. Muốn nói tương đối hí kịch tính sự cố, đại khái là An Như ý cái thẻ chịu đến ngày thường liền cùng nàng như hình với bóng Ngọc Chân, này bạn tốt phản bội tên vợ kịch nhưng thật ra hấp dẫn mọi người lực chú ý. Tất cả mọi người cảm thấy, đã kết thành Kim Đan An Thanh từ nhất định là lần này đại bị khôi thủ, nhưng trên thực tế vọng ngưng thanh cũng không tính toán dựa vào chính mình kim đan kỳ uy thế lên đài đánh lôi tuy nói chính mình là một đạo không thể không bám vào người ở an thanh từ trên người cô hồn dã quỷ nhưng vọng ngưng thanh biết chính mình đã là gần ngàn tuổi lão quái vật khi dễ này đó vãn sinh hậu bối thật sự không cần phải các trưởng lao tới rồi không biết là ai hô nhỏ một tiếng mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại liền thấy chân trời ngự phong đi tới vài đạo mơ hồ bóng dáng bọn họ dừng ở diễn võ trường bên trên đài cao liêm tay háo từng cái nhập tòa Cùng mặt khác cùng nhau mà đến các trưởng lão bất đồng, huyền vi thượng nhân là chính mình một người lại đây, hắn tới khi phương hướng cũng cùng người khác bất đồng. Nhưng đương hắn dừng ở trên đài cao khi, chúng các trưởng lão sôi nổi đứng dậy chắp tay thi lễ, đối hắn rất là kính trọng. Mà vọng ngưng thanh tắc chú ý tới, an như ý ở huyền vi thượng nhân xuất hiện nháy mắt liền ánh mắt sáng ngời lên, tầm mắt không tự giác mà truy đuổi hắn bóng dáng. Trên đời này luôn có một ít đồ vật là tàng không được, tỉ như ái. So sánh với dưới. An Thanh từ đối huyền vi thượng nhân thích liền có vẻ thực quỷ dị, nàng chú ý điểm không phải huyền vi thượng nhân dáng vẻ khí độ cùng cao thượng địa vị, mà là huyền vi thượng nhân kiếm. Tuy rằng khoảng cách rất xa, ngoại môn đệ tử nhóm cơ bản nhìn không thấy các trưởng lao biểu tình, nhưng vọng ngưng thanh thần hồn cường đại, hai mắt ngại bén, nàng có thể thấy huyền vi thượng nhân nhập tòa sâu đạm mạc rũ mắt, ánh mắt cũng không có một cái minh sắc lạc đủ điểm. Hắn phản phất cái gì đều không thèm để ý. Mặc kệ là sắp trở thành hắn đệ tử An Thanh Tử vẫn là vẫn luôn tiếp thu hắn dạy dỗ An như ý, vô luận là ai cũng chưa có thể chân chính mà bị hắn bỏ vào trong mắt. Cái kia dưới ánh Trăng ôm nhau phảng phất một hồi mê ly cảnh trong mơ, nhưng vọng ngừng Thanh biết không phải. Nàng cảm thấy rất có ý tứ một chút, chính là huyền vi thượng nhân vô tình đạo tâm rõ ràng đã sớm rách nát, nhưng tông môn nội tựa hồ không người phát hiện. Tuy nói huyền vi thượng nhân thân là quá hư đạo môn nội trước mắt duy nhất độ kiếp kỳ tu sĩ. tu vi cảnh giới thấp hơn người của hắn đều nhìn không ra hắn dị thường trạng thái nhưng hắn có thể che giấu đến như vậy hảo cũng làm người cảm thấy ngoài ý muốn bất quá vọng ngưng thanh trong kế hoạch như cũ không chuẩn bị bái huyền vi thượng nhân vi sư vì thế nàng tính toán lợi dụng an như ý một phen thỉnh thỉnh nhiều hơn chỉ giáo chịu chung cùng vọng ngưng thanh quyết đấu đệ tử trực diện kim đan tu sĩ huy áp sắc mặt đã hơi hơi trở nên trắng lại vẫn là cắn răng gần nhẫn rút kiếm vọt đi lên không môn mở rộng ra Bộ pháp vụ về, tựa hồ là ở cố tình chú ý chính mình dưới chân bộ pháp, muốn dùng ra ngoại môn trưởng lão rẻ dô đối phó với địch chiêu số, thế cho nên có vẻ quá mức khô khan thả thợ khí. Vọng Ngưng Thanh không có rút kiếm, nàng dùng nhất cơ sở ngoại môn bộ pháp né tránh nam đệ tử công kích, so với sông thẳng mà đến nam đệ tử, nàng thậm chí liền và táo đều không có dơ lên. Trên lệch quá lớn. Cơ hồ không cần nhiều xem, liền có người ở ngầm lắc lắc đầu. Hai người một động một tĩnh, một người cố tình chú ý chính mình bộ pháp, Một người cũng đã đem nói dung nhập trong xương cốt, hình thành cực kỳ tiên minh đối lập. Xuất phát từ đồng môn đạo nghĩa, Võ ngưng thanh cố ý chờ đến nam đệ tử thi triển xong một bộ kiếm pháp lúc sau, mới ở một cái sai thân khoảng cách nâng đầu gối đỉnh bụng, một chân đem đối phương từ trên lôi đài đạp đi xuống. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có rút kiếm. Đảo không phải khinh thường đối phương, chủ yếu là ném không dậy nổi cái này mặt. Nếu không phải tất yếu, vọng ngưng thanh cũng không chuẩn bị hướng này đó hậu sinh rút kiếm. Khiêu nam đệ tử ngã xuống lôi đài sau thất hồn lạc phách một hồi lâu, lại vẫn là vô vô góc áo thượng cho buổi đứng lên, hướng tới vọng ngưng thanh cúc một cung. Ngoại môn đại bị trọng ở trên lãm, nếu không phải an thanh từ phóng thủy, hắn căn bản không có khả năng kiên trì nhiều như vậy hiệp. Vọng ngưng thanh cũng khắp vóc dáng ngọ quyết, từ trên đài đi xuống. Tuy rằng nàng từ đầu tới đôi một câu cũng chưa nói, nhưng không biết vì sao, nàng cho người ta một loại nâng lông hồng mà nặng tựa thái sơn thâm hậu cảm giác. Lại lúc sau. Đại khái là an thanh từ khai cục như thế, dẫn tới sau lại đối chiến vài tên đệ tử đều có chút giả bộ, phóng không khai tay chân, phảng phất mọi người trong lòng đều nghẹn một hơi, ai trước rút kiếm, ai liền tính thua. Thẳng đến Liêu Thật lên đài, tình huống mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Vọng Ngưng Thanh ở dưới đài bàn quan, phát hiện Liêu thật sự kiếm có chút môn đạo, đối mặt tu vi xa xa thấp hơn chính mình đối thủ, hắn đồng dạng không có rút kiếm, hắn dùng chính là vỏ kiếm. Liêu Thật sự kiếm là một thanh thái cực độ dạng vô nhận chi kiếm. Tu luyện loại này kiếm đạo phần lớn đều là thiên sư, bọn họ kiếm đối quỷ thần mà không đối người, cho nên không có có thể đả thương người nhận. Vọng ngưng thanh nhìn liếu thật sự vỏ kiếm chặn đối phương hạ phách mà đến lưới dao, thuận thế từ biệt, chuyển ra nửa cái viên hình cung liền tan mất đối phương lực đạo, nâng trưởng một phách, liền đem người đánh ra lôi đài. Từ đầu tới đôi, liếu thật sự kiếm đều quán triệt lấy nhu thắng cương chân ý, có loại mài rua đến mức tận cùng dòng nước nhu hòa cảm. Từ hắn kiếm chung... Vọng Ngưng Thanh đã có thể nhìn thấy thái cực chi đạo hình thức ban đầu. Mà chờ đến sở phù nhi lên đài, Vọng Ngưng Thanh cái này nửa đường bám vào người nhân tài lần đầu tiên kiến thức đến sở phù nhi đao pháp, cái loại này đại khai đại hợp đại mạc đao pháp, mấy nhưng thiết nứt cuồng phong, là cực hạn kiên cường chi đạo. Vọng Ngưng Thanh xem đến cẩn thận, thế cho nên không chú ý tới mặt khác theo trình tự, thẳng đến an như ý lên đài rút ra chính mình kiếm sau, Vọng Ngưng Thanh mới nhẹ di một tiếng. Nguyên nhân vô hắn. An như ý kiếm chung có thể mơ hồ nhìn thấy huyền vi thượng nhân kiếm thế, nhưng càng làm cho vọng ngưng thanh kỳ quái chính là, nàng kiếm chung cư nhiên có thể nhìn đến một tia thuộc về thiên cương kiếm kiếm ý. Người trước, sẽ thấy an như ý cùng huyền vi thượng nhân dưới ánh trang ước hẹn, cho nên cũng không có vẻ kỳ quái, nhưng người sau, hay là kiếm tôn cùng huyền vi thượng nhân có quan hệ gì sao? Vọng ngưng thanh cũng không biết phía trước bị trưởng môn đặt ở bên miệng nói thẩm vị kia không thiện dạy người thái thượng trưởng lao chính là tu chân giới thanh danh hiển hách kiếm Tôn. Nàng nhìn An Như Ý đánh bại Ngọc Trân, thuận lợi tiến vào tiếp theo giai. Bởi vì ngoại môn đệ tử đều là vừa nhập môn không lâu chim non, cho nên chiến đấu cũng không có nhiều ít xem đầu. Chính như đại bộ phận người suy đoán như vậy, chỉ có An Thanh Tử, Liễu Thật, Sở Phù Nhi cùng An Như Ý còn miễn cưỡng có thể xem. Bốn người đều thực thuận lợi mà tiến vào bốn cường tái, lại lần nữa rút tham gia tới kết quả lại làm tất cả mọi người trầm mặc một chút, Liễu Thật đối chiến Sở Phù Nhi, An Thanh Tử đối chiến An Như Ý. người trước là trí nhu trí cương chi đạo va chạm mà người sau chi gian ân đoán tình thủ lại cơ hồ có thể viết thành một quyển sách rút thăm kết quả ra tới lúc sau ngoại môn trưởng lão làm liêu thật cùng sở phù nhi làm chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị vọng ngưng thanh không có gì tiêu hao chuẩn bị tiếp tục bảng quan sở phù nhi cùng liêu thật sự chiến đấu khi lại đột nhiên bị người từ phía sau gọi lại a tỷ an như ý đứng ở nàng phía sau cách đó không xa này một năm tới nàng cũng thay đổi rất nhiều Nàng một đôi mắt nhìn chăm chú vào vọng ngưng thanh, nghiêm túc địa đạo, nếu ta thắng qua A Tỷ, A Tỷ có không có thể đem mẫu thân ngọc bội còn tới. Sở Phú Nhi từng nói, nếu tại ngoại môn đại bị lên lớp đường chính chính về phía An Thanh từ ước chiến, nàng đại khái cũng sẽ không cự tuyệt. An Như ý vẫn luôn nhớ kỹ những lời này. Vọng ngưng thanh quay đầu lại, biểu tình lạnh nhạt mà nhìn nàng, kia cái vân vân kiếm huy bội đã biến thành nàng ngu bàn tay thượng một cái ấn ký, đừng nói nàng lấy không ra, liền tính có thể lấy ra tới. nàng cũng không chuẩn bị còn ngọc bội cùng tiến đến quan chiến còn có bộ phận nội môn đệ tử miểu thương vừa lúc liền ở trong đó nàng quan tâm an thanh tử vị này tương lai sư muội nghĩ tới đến xem không nghĩ tới mới vừa đi gần liền nghe thấy an như ý nói cái gì ngọc bội nguyên bản ẩn ẩn vây lại đây ngoại môn đệ tử nhóm lập tức tàn ra cấp miểu thương cùng vài vị ngoại môn đệ tử nhường ra một cái nói thấy có người dò hỏi việc này liền có người hảo tâm hướng miểu thương giải thích một chút an gia tỷ muội gian đơn đoán tình thủ Đối với vọng ngưng thanh mà nói, này đại khái là nghe được lỗ thai sinh kén hâm lại, nàng hờ hững mà quay đầu lại, không đi đáp lại an như ý nói. Có người thấy nàng như thế ngạ mạn liền cũng căm giận mà vì an như ý ôm một câu bất bình, đều đã đem người tiên duyên đoạt, đem niệm tưởng còn cho nhân ra lại như thế nào. Miểu thương nguyên bản không nghĩ trộn lẫn loại sự tình này, nhưng là nghe thấy lời này, cơ hồ không nhịn xuống khí cười, ngươi nói an thanh từ đoạt người tiên duyên. Vị này sư muội ngươi cũng như vậy tưởng sao? Đột nhiên bị hỏi chuyện An như ý sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này đầu mâu đột nhiên chuyển hướng về phía chính mình, ta. Nàng rũ mắt, nhớ tới mẫu thân nói sẽ mang đến vận may, mẫu thân sẽ không lừa nàng, cho nên đại khái là thật sự có cái gì huyền cơ giấu ở bên trong đi. Ta cũng không để ý tiên duyên, nàng muốn liền cho nàng đi. An như ý hít sâu một hơi, nói, nhưng ta chỉ là muốn hỏi mẫu thân ngọc bội thôi. Nàng nói như vậy, có vẻ thực khoan dung rộng lượng, vốn tưởng rằng có thể ở miểu thương bên kia quá quan. lại không nghĩ lời này vừa nói ra vài tên nội môn đệ tử đều lộ ra buồn cười bộ dáng miểu thương đỡ đỡ chán đầu đau đầu nói vị này sư muội ngươi biết tiên duyên vì cái gì kêu duyên sao duyên ý tứ chính là là ngươi liền nên là của ngươi người khác chính là muốn cấp cũng đoạt không đi đông đảo ngoại môn đệ tử vừa nghe lời này tức khắc đồng thời đều sững sờ ở tại chỗ miểu thương nhịn không được thở dài nói đối với phạm nhân mà nói duyên là một loại nắm lấy không chừng đồ vật Nhưng đối với chúng ta tu sĩ tới nói, duyên, khí vận mệnh lạc đều là có thể thấy được, nắm được đồ vận Bởi vì chúng ta tu nhưng còn không phải là thiên cơ sao. Một vị khác nội môn đệ tử phụ hòa nói, các ngươi nhập đạo thời gian còn thấp, cho nên không rõ đạo lý này cũng thực bình thường. Nhưng là, này không phải một kiện khó có thể lý giải sự tình. Nếu duyên phận có thể bị cướp đi, kia chỉ có thể thuyết minh này phân duyên phận vốn là không thuộc về ngươi. Nếu duyên phận thuộc về ngươi, kia chẳng sợ bách chuyển thiên hồi. Tao nộ muôn vàn khúc chết cùng với bất hạnh, nó chung quy sẽ trở lại trong tay của ngươi. Nếu duyên phận không thuộc về ngươi, kia chẳng sợ ngươi lao lực tâm lực, không màng tất cả mà muốn lưu lại, nó cũng chỉ sẽ giống hạt cắt giống nhau từ trong tay của ngươi lưu đi. Nói nữa, miểu thương nhìn biểu tình chống rồng an như ý, lắc đầu nói, an thanh tử là trời sinh kiếm cốt cùng thiên bẩm đạo thể, chẳng sợ không vào quá hư đạo môn, sớm hay muộn cũng sẽ có người tính ra nàng từ chết, dẫn nàng nhập đạo. Miểu thương cũng không biết an thanh tử vì sao như thế điệu thấp, nàng có được kiếm cốt cùng thủy tinh lưu ly đạo thể, chỉ cần nói ra đi, tuyệt đối không có người lại lắm miệng nàng đoạt người tiên duyên một chuyện. Bởi vì nàng tư chất, sinh ra liền chú định nàng không nên lưu tại hồng trần thế tụ. Mặc dù nàng nguyện ý, thiên đạo cũng sẽ không cho phép, không cần quá mức chấp nhất, nếu không dễ dàng tâm sinh cố chấp. Miểu thương cũng không nghĩ nói quá nhiều, có vẻ nàng giống như ở chèn ép van bối giống nhau, không cần lại xem người khác, người. vẫn là phải đi hảo tự mình lộ. An như ý khét cắn môi dưới, cuối cùng là nhịn không được lớn tiếng nói, ngày đó cơ như thế, thế nhân liền không có nghịch thiên sửa mệnh khả năng sao. Có. Chuẩn bị rời đi miểu thương quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy một cái trước mắt, người chi số tuổi thọ nguyên bản chỉ có trăm năm, lại như cũ tâm mộ trường sinh. Thiên đạo làm người sống trăm năm, ta trở lại không cam lòng tại đây, này đó là nghịch thiên mà đi. Nhưng cấp đoạt khí vận không giống nhau, người nguyện ý tiếp thu thiên đạo mà Đó là nghịch thiên mà đi, đoạt nhân khí vận lại là thường thiên hại lý. Nếu ai làm như vậy, điều đó là thiên đạo tội nhân, vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán, không có đệ nhị loại khả năng. chương 318 mười chương 318 Vọng Ngưng Thanh không có nghĩ tới miểu thương sẽ giúp chính mình nói chuyện, nàng sở dĩ không đề cập tới chuyện này. Một phương diện là không nghĩ ảnh hưởng an như ý tâm thái để tránh người khác nói nàng thắng chi không võ. Về phương diện khác còn lại là vì ám toán huyền vi thượng nhân. Vọng ngưng thanh không coi là cái gì người xấu, nhưng cũng không thể xưng là là người tốt. Nàng nhìn ra được huyền vi thượng nhân không biết bởi vì cớ gì mà ở yên như ý, cho nên nàng tính toán lợi dụng điểm này. Nghe tôi giống cái phản giác. Vọng ngưng thanh khỏe môi hơi hơi một câu, không biết sao cảm thấy có chút vui sướng, nàng vốn không nên cảm nhận được cảm xúc, nhưng nàng chính là cảm thấy vui sướng. Sở Phú Nhi cùng Liễu thật sự tỉ thí rất có xem đầu, cùng mãnh cương liệt đại mạc đao pháp đối thượng đạo gia chân ý thái cực kiếm đạo. giữa hai bên va chạm liền như hàn thủy cùng liệt hỏa, cồn phong cùng thương lãng. nhưng là vọng ngưng thanh chỉ nhìn một cái mở đầu, liền dự cảm đến sở phù nhi sẽ bại, bởi vì liêu thật sự thái cực kiếm đạo đã được viên dung chi ý, công thủ gồm nhiều mặt, cương nhu cũng thế. đối phó liêu thật, cần thiết muốn ở ngay từ đầu liền đánh ra áp bách tính ưu thế, mới có thể ngăn cản hắn hàn thủy liên miên không dứt, sinh sôi không thôi. nhưng sở phù nhi tu vi cảnh giới so liêu thật thấp một ít, nàng cương mãnh vô pháp ở một đối mặt liền phá vỡ liêu thật sự mệnh ngôn cho nên thế tất nối nghiệp vô lực thái cực kiếm đạo kiêng kỵ nhất đó là tiêu ma chiến bởi vì bọn họ là càng đánh càng cường loại hình bọn họ điều tức phun nạp bộ pháp thậm chí là mỗi một tấc gần cốt huyết nhục đều trải qua đặc thù mài giũa tự thân hao tổn tiếp cận bằng không điểm này võ ngưng thanh ở khai cục trước liền nhắc nhở quá sở phù nhi nhưng là chẳng sợ nhắc nhở hiệu quả cũng không lớn bởi vì sở phù nhi vô pháp bổ ra này mặt hàn thủy cùng phong thổi đến lại mãnh cũng chỉ có thể nhấc lên tầng tầng gợn xong thôi Sở Phù Nhi trong lòng cũng biết điểm này, cho nên ở chiêu thức đã lao khi chỉ có thể không thể nề hà mà thu đao, hướng tới trọng tài dơ lên tay, thập phần thể diện mà nhận thua. Liêu thật là cái trong xương cốt đều viết văn nhã người, Sở Phù Nhi nhận thua, hắn cũng nghiêm túc mà thu kiếm hành lễ, không toát ra nửa phần vui sướng hoặc là đắc ý. Cùng người này đánh thật không kính nhi. Sở Phù Nhi xuống đài sau liền tới tìm vọng ngưng thanh oán giận, đại khái nàng cũng là lần đầu tiên tao nộ loại này bất động như núi đối thủ đem. Chém hắn cùng chém một hồ nước lặng dường như, ngươi nếu không lui, hắn còn có thể quấn lên tới. Sở Phú Nhi nghĩ bốn tiếng nhị, cuối cùng An Thanh Tử cũng là phải đối thượng liêu thật sự, tức khắc căm giận nói, sứ men xanh, giúp ta báo thù đi, đánh tới hắn khóc. Đem liếu thật đánh khóc khả năng tính không lớn, nhưng đem An Như ý đánh khóc vẫn là thực dễ dàng. Vọng ngưng thanh cùng An Như ý quyết đấu như cũ không có rút kiếm, người khác thấy nàng không rút kiếm chỉ biết cảm tạ nàng cho người ta chừa chút thể diện, nhưng An Như ý thấy nàng không rút kiếm. chỉ biết cảm thấy nàng khinh thường nàng bị miểu thương chọc thủng trộm người tiên duyên mâu nôn lúc sau an như ý lại thảo muốn ngọc bội liền có vẻ thực không chiếm lý rốt cuộc nàng mẫu thân di vật tóm lại không ngừng này khối ngọc bội đi liền tính mặt khác di vật đều bị đương kia vì cái gì không đi tìm mặt khác di vật một hai phải cùng an thanh tử dây dưa không thôi nói là chỉ nghĩ muốn chừa chút niệm tưởng kia mặt khác niệm tưởng không được sao một hai phải này khối ngọc bội phải biết rằng hiệu cầm đồ cầm đồ đồ vật đều là có chướng mục ghi lại cho dù chết đương không chuộc cũng có thể tra ra đồ vật bị bán cho ai. Hướng tới cái kia phương hướng phát lực, nhưng không thể so cùng An Thanh Tử dây dưa không thôi tới dễ dàng sao. Và lại, nếu An Thanh Tử còn đỉnh cái kia trộm người tiên duyên ô danh, người ở bên ngoài xem ra chính là nàng cầm chỗ tốt, thua thiệt An Như Ý, kia An Như Ý liền tính hối hận muốn chuộc lại ngọc bội cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại không có cái này tên tuổi, An Như Ý liền vô cớ xuất binh. Rốt cuộc mở ra cửa sổ nói thẳng Hai người dù sao cũng là cùng cha khác mẹ tỉ muội, con vợ cả cùng con vợ lẽ có thiên nhiên mâu thuẫn không thể điều hòa. Nếu An Như Y đứng ở tình cảm lập trường thượng oán trách An Thanh Tử là hợp lẽ thường, kia An Thanh Tử đứng ở danh phận lập trường thượng không muốn trả lại ngọc bội cũng là có thể bị thông cảm. Dù sao cũng là đời trước tạo nghiệt sao, bọn họ tuy nói là tu sĩ, nhưng rốt cuộc còn không có siêu thoát trần tục, khối này phàm thai cũng vẫn là cha mẹ trao nhận. Một khi đã như vậy, gánh vác lầy lội huyết nục mang đến nguyên tội. cũng là không có cách nào. đổi mà nói chi, lần này ngoại môn đại bỉ kỳ thật là an như ý cuối cùng một lần thảo phải về ngọc đội cơ hội. an như ý đối vọng ngưng thanh đoán hận chất chứa đã thầm, cho nên vừa lên tới liền dùng chính mình mạnh nhất kiếm chiêu. nàng kiếm phong chỉ phát vọng ngưng thanh mặt, hiển nhiên là muốn bức nàng rút kiếm. một khi vọng ngưng thanh rút kiếm, trận chiến đấu này kỳ thật liền tính là nàng thua. rốt cuộc kim đan kỳ tu sĩ đối trúc cơ kỳ tu sĩ, an như ý liền tính bị thua. kia cũng là tùy bại hay còn vinh. Cảm thụ được nên diện đánh út lại kiếm phong, vọng ngưng thanh có chút kinh ngạc, này kiếm thế trung trận gió ý đồ cực kỳ rõ ràng, nếu không có người cố ý để điểm, là không có khả năng chính mình ngộ đến. Xem ra huyền vi thượng nhân đối an như ý coi trọng so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều một chút, vọng ngưng thanh nghĩ thầm, nói như vậy, nàng đối địch sách lược cũng muốn tiến hành tương ứng điều chỉnh. Vọng ngưng thanh nhẹ nhàng mà né tránh an như ý nhất sắc bén ba đạo công kích, lần này trực tiếp tiêu hao an như ý hơn phân nửa linh lực. Ý thức được chính mình quá mức liều lĩnh, An Như ý bình tĩnh xuống dưới, ý đồ tìm kiếm sơ hở cùng nhưng cung cứu vãn đường sống. Nhưng Vọng ngưng Thanh nâng nâng mắt, bước chân một sai, thân ảnh liền nháy mắt tới gần. Nàng cho cũ trong thi, lại là hoành chân quét về phía đối phương eo bụng, này một kích đủ để lệnh đối phương nháy mắt mất đi hành động năng lực, cũng sẽ không lưu lại vĩnh cửu bị thương. Nhưng mà An Như ý đã xem qua Vọng ngưng Thanh mỗi một hồi thi đấu, nàng cả người căng chặt, vẫn luôn phòng bị nàng này nhất chiêu. Vừa thấy Vọng Ngưng Thanh tới gần, nàng liền không chút nghĩ ngợi mà giơ tay đón đỡ phanh mà một tiếng trầm vang Vọng ngưng thanh không có sử dụng linh lực cũng không có phát huy ra kim đan kỳ tu sĩ nên có ưu thế nhưng là đơn thuần bằng vào tự thân lực đạo khiến cho an như ý bay ngược mà ra suýt nữa ngã ra sân thi đấu bởi vì mạnh mẽ chống đỡ này phân số lượng an như ý lập tức liền hộp ra một búng máu nhưng nàng vẫn là cắn răng trở tay đem kiếm hướng trên lôi đài cắm xuống một trận chói thai đến cực điểm nghiền nát thanh sau nàng hiểm hiểm dừng lại ở sân thi đấu biên giới thượng Thực chấp nhất ta, liền ở An Như Ý ở phía sau sợ trung thô xuyễn, muốn điều động tâm thần ứng đối tiếp theo sóng công kích khi, một đạo thanh lãnh bình thản thanh âm ở nàng bên thai vang lên, liền ở gần trong gang tốc địa phương. An Như Ý chỉ cảm thấy đồng tử chấn động, ra đầu tê dần, theo bản năng mà rút kiếm muốn đâm, lại chỉ cảm thấy thủ đoạn truyền đến một cổ lực đạo, đồng thời một đạo nhu phong hướng nàng eo sườn nhẹ nhàng một phách. Bay lên trời nháy mắt, An Như Ý còn có chút hoảng hốt, nàng mơ hồ tầm nhìn gian thấy được lôi đài cái kia tuyến Nàng nghĩ chính mình tuyệt đối không thể lướt qua cái kia tuyến, nhưng cái kia tuyến vẫn là khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thế gian hết thể đều trở nên thập phần thong thả, chờ đến ăn như ý phục hồi tinh thần lại, nàng đã ngã ngồi ở lôi đài tuyến ngoại, mơ màng hồ đồ, không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nhưng mà, bàng quan trong đám người lại là ồ lên một mảnh, càng có người trực tiếp ra tiếng nói, này không phải liêu thật ra truyền tuyệt học miên cốt bắt quái trưởng sao. Đạo môn trung cũng có tu hành bắt quái trưởng đệ tử. Nhưng ngoại môn trước mắt có thể đem bắt quái trưởng luyện được xuất thần nhập hóa, miên kính hóa cốt người chỉ có một, đó chính là tu hành thái cực nói liễu thật. Trong đám người liễu thật nhìn một màn này cũng hơi hơi có chút ngơ ngẩn, bắt quái trưởng cũng không đủ kỳ, kỳ chính là kia sợi có thể đem một người nhẹ nhàng nâng lên tung ra miên kính, không có đối chiếu nội công tâm pháp là căn bản tu luyện không thành. Đem ăn như ý vô thương mà đưa ra lôi đài lúc sau, vọng ngưng thanh đỉnh đông đảo nóng cháy tầm mắt từ trên đài cao đi xuống, nàng thuộc độc đạo môn kinh học. sớm đã đem âm dương quá hư chi lý minh khắc vào trong xứng cốt bởi vậy đại bộ phận đạo môn tuyển học nàng cơ bản vừa thấy liền sẽ rốt cuộc đạo môn thuật pháp trung tâm là tương đồng chỉ là biểu hiện hình thức không đủ mà một chỉ cần hiểu thấu đáo trong đó lý niệm muốn phát huy ra tới cũng không phải cái gì chuyện khó khăn ngoại môn an thanh tử tháng đảm đương trọng tài ngoại môn trưởng lão tuyên bố chiến quả hai gã y tu đệ tử cũng vội vàng đi lên nâng dậy buông xuống đầu thấy không rõ sắc mặt an như ý An như ý cũng không có trộm đạo nàng tiên duyên, mà hiện giờ, tiếp thu huyền vi thượng nhân chỉ điểm dạy dỗ nàng như cũ không phải an thanh tử hợp lại chi địch. Liên tiếp đà kích, phảng phất đều ở chỉ hướng một cái lệnh người không muốn thừa nhận sự thật. Vì cái gì? Mẫu thân của nàng rõ ràng là tu sĩ, an thanh tử mẫu thân bất quá là một giới phàm nữ. An như ý dùng sức môi bắt tay biên cắt sỏi, đầu đại nước mắt quần quận mà rơi, ở các đất thượng nhu ra vài giọt thâm sắc nước mắt tích. An như ý là kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo biểu hiện là nội liêm hàm xúc bất động thanh sắc. Chẳng sợ thế nhân chỉ trích nàng dựng thân bất chính, nhưng nàng kỳ thật vẫn luôn cũng chưa đem cái gọi là danh phận để ở trong lòng. Phạm nhân mới có thể để ý những cái đó hồng trần Quân sáo, siêu thoát thế tục tu sĩ nơi nào sẽ để ý này đó đâu. Thì như mẫu thân, nàng chính là hoàn toàn không thèm để ý. Ở nhân gian dày vò kia mấy năm, an như ý là bằng vào này một hơi chịu được tới. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình cùng an thanh từ không giống nhau. chẳng sợ an thanh từ sinh ra liền được hưởng vinh hoa phú quý các nàng cũng là hoàn toàn không giống nhau nhưng là cuối cùng mẫu thân không có thể thắng quá nam an vương phi nàng cũng không có thể thắng quá an thanh từ sao an như ý thất hồn lạc phách nhưng mà vọng ngưng thanh cũng không để ý nàng lúc này tâm tình bốn tiến nhị vọng ngưng thanh rốt cuộc đối thượng trừ an thanh từ ở ngoài ngoại môn người mạnh nhất xuất thân tu chân thế gia thái cực kiếm sĩ liêu thật ta biết ngươi không muốn dựa vào tu vi cảnh giới tranh lệnh chiếm người tiện nghi cho nên vẫn luôn không có rút kiếm Hai người đứng ở trên lôi đài 22 tương đối là lúc, vẫn luôn trầm mặc mà Liêu thật đột nhiên mở miệng nói chuyện.